Trước kia, Lương Vương chưa bao giờ nghĩ tới đem Lương Châu giao cho bất luận cái gì một cái nhi tử, đó là lòng song, hắn cũng chưa nghĩ tới. Cho nên vẫn luôn không chịu lập hắn vì thế tử ra. Nhưng là hiện giờ lại không giống nhau, đây là hắn ruột thịt nhi tử, có bản lĩnh, có danh vọng, Lương Châu ở hắn dẫn rất hạ, nhất định sẽ bồng bột phát triển, hắn sở cầu hết hạng, đều sẽ thành công. Ma Miu xi si nhóm, mỗi người đều cảm khái và ngàn, sôi nổi tiến lên giới thiệu chính mình. Cố Long Đẳng nghe qua tên, có Long Đẳng cũng không hiểu được, lại vẫn là thập phần khách khí chào hỏi. Hắn lời nói thiếu, nhưng là một mở miệng đều ở điểm tử thượng. Hiện giờ tạo phản không thỏa đáng, vẫn là muốn trước đem Lương Châu xử lý hảo, làm Lương Châu phòng thủ kiên cố, vô luận bên cạnh mấy cái vương ra, vẫn là thất tử, đều không phải dễ trọng. Càng phải làm đến một chút, đó chính là Lương Châu cần thiết có thể thừa nhận trụ mấy phương vây công, cho dù là ra nội loạn cũng muốn có thể duy trì được. Như vậy liền yêu cầu làm được vài giờ. Lương thực, người, binh, dược liệu cùng với viện binh. Cũng chính là ở đã chịu trong ngoài giáp công thời điểm, cũng muốn có viện binh từ bên ngoài tới cứu, bằng không này chiến dịch cũng là nhất định thua. Lương Châu biên Lâm Tuyên Châu, Vân Châu, Tuyên Châu qua đi đó là thêm thanh quan, thêm thanh quan ngoại chính là Thát Đát, hiện giờ thêm thanh quan đã thất thủ, bởi vì Tuyên Vương chấn thủ Tuyên Châu. Cho nên thắt tử không dám xâm chiếm. Lãnh Đằng nghe, nghĩ nghĩ mới nói nói, nếu là chúng ta đem thêm thanh quan đoạt lại đâu? Thế tử ra ý tứ là, nếu ta mang binh đem thêm thanh quan đoạt lại đâu? Long Đằng nói nhỏ, thêm thanh quan đoạt lại là chuyện tốt, nhưng là có một chút Tuyên Vương bên kia nhưng sẽ phối hợp. Nếu Tuyên Vương cùng thắt tử cấu kết đâu? Như vậy đi người đó là có đến mà không có về. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, làm người đi chuyển. Tuyên Vương cùng thắc tử cấu kết, bằng không vì cái gì hắn không mang theo binh đi đánh Thắc tử, Thắc tử vì cái gì không công tiến Tuyên Châu? Long Đằng nói, dừng một chút, này tin tức tốt nhất là từ Tuyên Vương phủ chuyển ra tới, người này tốt nhất là Tuyên Vương phụ tá, đã biết Tuyên Vương cái này thiên đại bí mật, cho nên trốn thoát, không cần hướng Lương Châu, cũng không cần đi trước Vân Châu, đi kinh thành, hắn muốn đem tin tức này nói cho hoàng thượng. Hảo, chỉ cần người này ra Vân Châu Đem tin tức tản đi ra ngoài, mặc kệ Tuyên Vương có hay không cái này tâm tư, có hay không cùng thất tử cấu kết, đều là tiến thoái lưỡng nan. Đến lúc đó nếu là thế tử ra xuất binh đoạt lại thêm thanh quan, đó chính là công lớn. Thả này đội ngũ nhất định phải trải qua Vân Châu, đến lúc đó Tuyên Văn đừng nói số tay, sợ còn muốn rất nhiều giữ gìn, tới chứng minh hắn trong sạch. Chỉ là, hoàng thượng đến lúc đó triệu kiên. Thế gian này việc, không có song toàn phương pháp. Hiện giờ liền tính ta không động thủ, hoàng thượng cũng sẽ lòng nghi ngờ thật mạnh, nói nữa, ta nhưng thật ra tưởng hồi một chuyến kinh thành, có một số việc lãn lên có cái kết quả. Long đằng nặng nề ra tiếng. Chúng phụ ta hơi hơi một đốn, trong lòng cũng có lửa nóng. Nay đại tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, hắn tuyệt đối không sợ sự. Như thế, bọn họ cơ hội liền tới. Đoàn người ở thư phòng thương lượng hồi lâu, thần sắc đều tương đối ngưng trọng. Chỉ có Lương Vương nhấp miệng cười. Trong lòng nhà ca khẩn, đây là con hắn, hắn cùng mong nhi nhi tử. Thật tốt. Một ngày này Vương phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ánh sáng mặt trời viện ban đầu an bài người hệ số bị dẫn đi thẩm vấn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ánh sáng mặt trời viện ngoại người không biết. Lương Vương mang thế tử ra thấy Vương phủ phụ tá, tuyên bố thế tử ra thân phận. Buổi tối Lương Vương muốn ở ánh sáng mặt trời viện dùng bữa. Mấy tin tức này ở vương phụ truyền, cũng không gây trở ngại kia toàn gia đoàn tụ. Một bàn mỹ vị món ngon, bên cạnh là Lương Vương xách tới anh đào. Khế Ca Nhi, thư Tư nhìn liền kêu lên. Hai đứa nhỏ thông minh, biết thứ này ăn ngon, cũng biết Lương Vương đau bọn họ. Ôm, ôm. Thư Tư, tư khê, ngập nước mắt to đều là vui mừng. Lương Vương làm người đi xuống tẩy anh đào, đem thư Tư ôm vào trong ngực, lại nhìn không được nhìn về phía thư Tân. Thư Tân cười nói câu, "Nước tiểu qua." Lương Vương tức khắc khiến lòng, "Đứa nhỏ này, luyến tiếc đánh, luyến tiếc mắng, cũng chỉ có thể chính mình chịu chứ." Đem hai đứa nhỏ ôm đậu một hồi, cơm chiều thực mau dọn xong, Rửa tay ăn cơm. Toàn ra ngồi một bàn. Trước kia đều là Long Đẳng phụ trách uy hai đứa nhỏ ăn cơm, chỉ là hôm nay rốt cuộc ý nghĩa không giống nhau, Thư Tân liền chính mình tới, làm hắn cùng Lương Vương uống chút rượu. Phu tử hai cũng là trầm mặc hẳn. Uống rượu, rót rượu, uống rượu, Thư Tân nhìn không khỏi cảm thán, vội cầm công đũa cấp hai người gấp thức ăn, ăn chút đồ ăn đi, đừng chỉ lo uống rượu. Phụ tử hai người nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười, một bên dùng bữa một bên uống rượu, Thư Tân uy Hải tử mới bắt đầu ăn cơm. Có lẽ là có Hải tử duyên cớ, Thư Tân ăn uống hảo, ăn cái gì đều hương, bất quá cũng không dám ăn nhiều, càng không dám ăn no căng chỉ cần ăn cái 5 phần no, sau đó liền gắt xuống chiếc đũa. Lương Vương, Long đẳng lại còn ở ăn, nam nhân ăn uống hảo, điểm này Thư Tân biết, cũng có lẽ là tâm tình hảo, hai người ăn thật sự chậm, hai đứa nhỏ ngồi ở một bên chơi đùa, Thư Tân ngẫu nhiên uy điểm ăn cho bọn Hán, bọn họ liền vui vẻ thực, một cái kính vô cái bản. Sau khi ăn xong, ngồi ở cùng nhau nói chuyện, Lương Vương mở miệng hỏi, nghe nói các ngươi dưỡng hai điều cầu. Ân Bất quá hiện tại ở thư phủ bên kia, chờ bên này giản xếp hảo lại tiếp nhận tới. Lương Vương hơi hơi gật đầu, tiếp nhận đến đây đi, có đôi khi cầu so người trung thành, dưỡng tại bên người, có thể giữ nhà hậu viện, lại nói này ánh sáng mặt trời viện rất đại, dưỡng ở hậu viện làm hai người nhìn. Ân. Long Đằng theo tiếng. Đêm đã khuya, Lương đạo hắc ảnh lặng lẽ tiềm nhập thư phủ. Tư Cúc, đàn sao biết, có thể hay không lưu tại thế tử phi bên người? cũng được đến coi trọng, liền xem đêm nay có thể hay không thành công bắt được đồ vật, cũng rời đi thư phủ. Chúng ta tách ra hành động, lấy ám hiệu liên lạc. Ân. Hai người phân công nhau hành động, tìm được rồi Liêu thị sân, Liêu thị sân không lớn, nhưng thu thập thực tinh xảo, này một chút đèn đuốc sáng trưng. Liêu thị cũng muốn nhìn một chút này hai cái nữ hài tử là như thế nào từ nàng mí mắt thấp hèn trộm đi bình hoa. Vì thế còn đem nhà ở Bình Hoa đều đặt ở cùng nhau. Nàng rất tò mò, này hai cái nữ hài nhi rốt cuộc có bổn nhiều chuyện nhi. Thư Cầm, Thư Kỳ, Thanh Thanh cũng ngồi ở một bên. Nhan Khuynh Thành đứng ở chỗ tối, chuẩn bị chờ này hai người tới rồi liền tập kích các nàng. Rất nhỏ động tinh truyền đến, Nhan Khuynh Thành biết này hai người tới, mà Liêu Thị còn không biết người đã tới, nhà ở đèn dầu đột nhiên dập tắt mấy cái. Tới. Liêu Thị kinh hô một tiếng, chiều trên bàn nhìn lại. Di. Nương, Bình Hoa thiếu một cái. Thư kỷ kinh hô một tiếng. Liền nghe được trong viện chuyển đến tiếng đánh nhau. Vội vàng đi ra ngoài xem, lại thấy Nhan Khuynh Thành đang ở cùng một nữ hài tử đánh nhau. Hai người động tác đều rất mau, Nhan Khuynh Thành màu, nữ hải tử kia cũng thập phần mau. Chỉ là ai cũng không chú ý tới, một cái khác nữ hải tử ôm Bình Hoa ra liếu thị sân. Cung yến nhìn, cười nói, "Tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn?" Tư Cúc nhìn Cung Yến, "Ta biết chạy không thoát, nhưng là không thử xem, như thế nào sẽ biết đâu? Đại thúc ngươi nói đúng đi." Tư Cúc nói, nhanh chóng chiều một bên lóe đi. "Đúng vậy, thử xem đi." Cung Yến nói, chiều Tư Cúc đánh tới, lại không nghĩ thực mau lại xuất hiện hai cái tiểu nha đầu. "Có giúp đỡ." "Đúng rồi, thế tử phi nhưng chưa nói không được chúng ta chuẩn bị giúp đỡ nga." Tư Cúc nói, nở nụ cười. Nhanh chóng chạy thoát đi ra ngoài. Hai cái tiểu nha đầu ngăn lại Cung Yến. Đừng nhìn hai người tuổi con nhỏ, võ công nhưng thật ra không yếu, ở Cung Yến thủ hạ qua mấy chiều, tuy không phải Cung Yến đối thủ, lại làm Ti Cúc có cơ hội đào tẩu. Tư Cúc cũng biết, này hai trạm trạm kiểm soát lúc sau, muốn đào tẩu liền dễ dàng, nhưng là cửa vẫn là sẽ có người ngăn trở, lại không nghĩ bình yên ra thư phủ. Gì? Này liền ký quái. Ti Cúc do dự một chút, mới nhanh chóng trở về lương vương phủ. Chẳng lẽ cứ như vậy tử quá quan? Các nàng xác thật quá quan, Thư Tân cũng không nghĩ tới Ti Cúc đàn sáo sẽ tìm giúp đỡ. Hơn nữa này chỉ là thử một chút hai người bản lĩnh, ở một cái thư phủ bên kia đã báo cho còn không có có thể bắt lấy hai người, thuyết minh này hai người vẫn là có bản lĩnh. Hôm sau, Thư Tân nhìn trên bàn bình hoa khi, cười ra tiếng, "Không ngăn lại các người. chúng ta mang theo hai cái giúp đỡ." Ơn, về sau liền thế thân tim ai." đi làm vị trí, này trong phủ yêu cầu chạy chân sự tình, đều sẽ cho các ngươi đi làm. Sơ Tĩnh, sơ đồng các nàng nhiệm vụ chính là đi bảo hộ khế Ca Nhi, tự tư. Lương Vương phái người tặng mười mấy dương bạc lại đây, nói là trong phủ hàng ngày chi tiêu, các sân vẫn là dựa theo quy củ kéo tới, không thể thay đổi. Mỗi một cái nhà cửa đều có phòng bếp nhỏ, xứng một cái đầu bếp nữ, mỗi ngày đến phòng bếp lớn bên kia đi lênh song xuôi thiên đồ ăn, nếu muốn ăn điểm tốt phải chính mình thêm bạc. Thư Tân nhìn con vợ lẽ, thứ nữa nhóm đồ ăn. Con vợ lẽ là một hân hai tố một canh, nguyệt bạc mỗi tháng 80 lượng, bên người hai cái gã sai vặt, hai cái nha hoàn, một cái bà tử, một cái đầu bếp nữ. Thứ nữ là một hơn hai tố một canh, nguyệt bạc mỗi tháng 50 lượng, bên người hai cái nha hoàn, một cái bà vú, một cái bà tử, một cái đầu bếp nữ. Nếu là muốn nhiều những người này, cũng có thể chính mình hoa bạc mua chế thể phi dụng vương phủ mặc kệ. Chắc phi, các phu nhân nhưng thật ra hơi chút hảo chút, một ngân tam tố một canh, nguyện bạc mỗi tháng 122, hai cái nha hoàn, hai cái bà tử, một cái đầu bếp nữ. Được sủng ái thời điểm tự nhiên không ngừng, nhưng một khi thất sủng, uy cách chính là bộ dáng này. Thư Tân nhìn trầm mặc hồi lâu, mới nói nói, thứ để nhóm nhưng có đọc sách biết chữ. Hồi thế tử phi, trong phủ có tiên sinh Bọn công tử đi theo tiên sinh nghiên cứu học vấn. Thiếu ma ma nói: "Kia thứ muội đâu?" Cũng thỉnh nữ tiên sinh giáo đọc sách biết chữ, cầm kỳ thư hỏa một loại, bắt cô nương học tốt nhất, nhất đến vương gia thích. Thư tân gật đầu. Nay một tháng nguyệt bạc kỳ thật nhưng thật ra đủ dùng." Rốt cuộc ăn mặc ở, đi lại vương phủ đều chuẩn bị thỏa đáng, ngay cả son phấn gì đó cũng là vương phủ bên này chuẩn bị, bạc đều là tiền tiêu vặt hoặc là đánh thưởng hạ nhân. Thư lệ, thứ mỗi nhóm ở địa phương nào đọc sách, ta có thể đi nhìn xem sao. Thế tử phi tự nhiên có thể. Kiêu hảo, chúng ta đi xem đi, không cần gióng trống khua chiêng, chúng ta tùy tiện mang vài người qua đi là được. Ta rất xa coi trọng liếc mắt một cái liền hảo. Là. Thư Tân bên ngoài thượng mang theo Ti Cúc, đàn sáo, tiếu ma ma ra ánh sáng mặt trời viện. Thư Tân muốn nhìn xem, nàng hôm nay mang người ít như vậy hay không có người sẽ lồ mạng hấp tấp chạy ra. Lương Vương phủ nơi trốn đều thu thập sạch sẽ, điêu lương hòa chủ, nội tình phía sau, trong hoa viên, từng buồn đỗ quyên hoa khai chính diễm, Thư Tân nhìn liền thích. Này đỗ quyên hoa dọn mấy buồn đến ánh sáng mặt trời viện đi. Tới rồi các nữ hải tử học tập địa phương, Thư Tân đứng xa xa nhìn, chỉ thấy các nàng đều học thập phần nghiêm túc, nữ phu tử ở mặt trên rằng giải, các nàng ở dưới nghiêm túc học, nhưng thật ra có cái cô nương ngẩng quay hàm một bộ không vui bộ dáng. Cái kia xuyên lam ý y phục cô nương là ai? Đó là bát cô nương, mẹ đẻ là An Chắc phi, năm nay 15 tuổi, tam công tử là nàng ca ca. Thư Tân hơi hơi gật đầu, lại xem một hồi liền đi rồi. Nhiều cũng không hỏi. Tới rồi thứ để nhóm học tập địa phương, những người này so với các nữ hài tử càng khắc khổ nỗ lực. Vị trí này cũng là từ nhỏ đến đại bài đi xuống. Chờ trở lại ánh sáng mặt trời viện. Thư Tân ở hàng ngày an bài thượng thêm một đạo đồ ăn, cấp thứ đệ, thứ mỗi nhóm nhiều hơn một cái cá, một cái canh trứng. "Buổi tôi tắt thêm một cái canh gà." Từ phòng bếp lớn bên này hầm hảo, phái Nha Hoàn đến phòng bếp lớn lấy là được. Thế Tử Phi vì cái gì không trực tiếp cấp nửa chỉ gà đâu? Cũng có thể, cấp nửa chỉ gà làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi, ái như thế nào ăn như thế nào ăn, vẫn là tiểu ma ma suy nghĩ chu toàn. Có thể vì thế Tử Phi phân ưu là nô tỳ phúc phận. Thiếu ma ma cười theo tiếng, Thư Tân cười cười, làm Lưu ma ma thưởng tiếu ma ma hai lượng bạc, Tiếu ma ma vui mừng nhận lấy, đối Thư Tân phân phó sai sự càng thêm tận tâm lên. Thư Tân muốn chính là như vậy. Long Đẳng đã trở lại, nói cho Thư Tân buổi tối có xa giao. Hiện giờ rất nhiều nhân ra đều nhìn đâu, này đến khách cũng là muốn thỉnh. Không đơn giản là thỉnh các phu nhân. Tiên viện Lương Vương đã thỉnh thỉnh không ít người ở tiểu lầu ăn cơm chiều, Long Đẳng tự mình trở về nói một tiếng. Uống ít chút rượu, làm phụ vương cũng ít uống một ít, hắn tuy rằng thân thể khỏe mạnh, rốt cuộc tuổi lớn, càng phải hảo hảo yêu quý thân mình, hắn không đơn giản phải làm tổ phụ, còn phải làm tặng tổ phụ đâu. Thư Tân Ôn Nhu nói: "Ân, ta nhớ kỹ, nhất định uống ít rượu, sớm một chút trở về. Ân, ta chờ ngươi trở về ngủ tiếp." Nay Dương Lương Vương Long đằng đi bên ngoài ăn cơm, từ tâm viện bên kia liền chuyển đến Lao Thái phi thân mình không khỏe, muốn thư Tân qua đi nhìn xem. Này sợ là thiết bệnh dở a." Lưu Ma Ma nói, "Ta cũng cảm thấy Lao Thái phi sinh bệnh không nhất định là thật sự, hoặc là là muốn hại ta, hoặc là đó là tưởng cùng ta cầu điểm cái gì, rốt cuộc vương ra, thế tử ra đều không ở, ta một cái phụ nhân thư Tân nói, Tiêu Sơ tính tiến bảo, ta một hồi muốn đi ra ngoài một chuyến." Các ngươi hảo hảo chiếu cố hảo khế ca nhi, tứ tự, đem viện môn đóng lại, bất luận kẻ nào muốn vào tới đều không được, nếu là có người mạnh mẽ tiến vào ánh sáng mặt trời viện, cho ta đánh gần chết mới thôi. Là. Thư Tân mang theo Lưu ma, Ti Cúc, đàn sáo, tiểu ma đi trước từ Tâm viện. Tới rồi từ Tâm viện muôn khẩu, Thư Tân ngẩng đầu, thấy từ Tâm viện tấm biệt không có, kinh ngạc một chút. Thế tử phi tới, lao thái phi này một chút hảo chút. Thỉnh ngài đi vào đâu?" Nha Hoàn nói chuyện thập phần khách khí, cười cũng thập phần lấy lòng. Thư Tân gật đầu, vào từ tâm viện. Tiến viện này, một cổ tử đàn hương vị, còn trộn lẫn nồng đầm dược vị, Thư Tân kinh ngạc một chút, đi vào tiểu thính. Lao thái phi lệch qua tiểu thính dường La Hán thượng, trên trán đắp khăn bải, sắc mặt cũng không phải đặc biệt hảo, nhìn nhưng thật ra có vài phần sinh bệnh bộ dáng. Gặp qua thái phi, Thư Tân hơi hơi nún người hành lễ. Lão thái phi mở to mắt, nhìn thoáng qua Thư Tân, "Ngồi đi." "Là?" Thư Tân ngồi xuống. Lao thái phi mới chậm gì gì ngồi đứng dậy, nhìn Thư Tân nói, "Ngươi hiện giờ có thai, vẫn là muốn thiếu làm lụng vất vả chút cho thỏa đáng, có thể làm hạ nhân làm, khiến cho hạ nhân đi làm, ngươi hảo hảo dưỡng thai." Thư Tân kinh ngạc một chút, lại lên tiếng, "Là, đang nhi bên người, hiện giờ liền ngươi một người hầu hạ đi." Lao thái phi lại hỏi, Thư Tân tức khắc minh bạch. Này lão thái phi sợ là tưởng cấp long vọt người biên thả người đâu. Hồi thái phi, là hiện giờ hắn bên người theo ta một người, bất quá hầu hạ nha hoàn có vài cái. Ngươi hiện giờ có thai, muốn như thế nào hầu hạ hắn? Hắn là này vương phủ thế tử ra, hẳn là có nhiều hơn nhi tử mới là. Thư Tân nghe, phụt cười ra tiếng, ha ha a. Chậm gì gì đứng đứng dậy, thái phi, ngài không cảm thấy, ngươi quản quá nhiều sao? Hiện giờ hắn không ở vương phủ, vương gia cũng không ở vương phủ, ngươi nói ngươi bị bệnh, đem ta hô qua tới, liền vì làm ta cho hắn nạp thiếp. Kia không biết thái phi ngươi nhưng chuẩn bị tốt người được chọn. Nếu là chuẩn bị tốt, hô lên tới ta nhìn xem, thế tử ra hắn nhưng sẽ thích. Ngươi liền như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, ngươi trong mắt có hay không quý củ? Lao thái phi gầm lên. Trưởng bối, quý củ. Kia lão thái phi ngươi nói cho ta, cái gì kêu trưởng bối? Trường mối sẽ nhân cơ hội ở cháu dâu mang thai thời điểm, hướng tôn tử bên người thả người sao? Người có phải hay không cảm thấy người này ta lánh đi trở về, hắn liền sẽ chịu. Nếu không ta cùng Thái phi đánh cuộc, người này ta mang về, nàng bảo đảm không thấy được mặt trời của ngày mai. Thư Tân dứt lời, góc chỗ chuyển đến một tiếng kinh hô. Thư Tân triều Ti cúc sử đưa mắt ra hiệu, Ti quốc lập tức tiến lên đem người cấp kéo ra tới. Một thân bạch đi lớn lên nhưng thật ra xinh đẹp, mang theo một cổ tử tiên khí. Tị cũng lập tức đem người hắn quỳ trên mặt đất, lớn mật cũng dám nghe lén Thế tử phi cùng Lao Thái phi nói chuyện. Thư Tân đứng lên, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, nắm nàng cằm, chớp chớp trợn, nhưng thật ra hảo một trương như hoa như ngọc mặt, ta thả hỏi ngươi, ngươi cũng muốn đi hầu hạ Thế tử ra sao? Ta, ta. liền Nhã sợ hãi, không dám theo tiếng. Đây là ngươi cùng Lao Thái phi quyết định. Hỏi qua ta sao? Các ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng đúng không?" Thư Tân nói, một chân đá vào liền nhã trên bụng, "Ta nói cho ngươi, ta không muốn." Quay đầu nhìn Lao Thái phi, "Thái phi nương nương, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, ta không thích có người mơ ước ta nam nhân, nếu thái phi về sau nhàng chán, có thể kêu ta lại đây trò chuyện, Tâm sự Thiên, này hướng ta nam nhân bên người tắt người sự tình, tốt nhất vẫn là không cần làm, ta không thích." Thế tử gia cũng sẽ không thích, phụ vương cũng sẽ không thích. Ngươi, ngươi lao thái phi nhìn Thư Tân, con ngươi thâm trầm. Thái phi, ngài tuổi lớn, cũng già rồi, liền an tâm hưởng hưởng thành phúc thật tốt, ngươi sở cầu, cũng không phải ngươi làm càng nhiều, được đến càng nhiều, tương phản ngươi sẽ mất đi càng nhiều. Thư Tân nói xong, thấy lao thái phi sắc mặt thập phần không tốt. Có chút sợ đem này lao thái thái cấp tức chết rồi. Bất quá nghĩ Lương Vương như vậy khí nàng cũng chưa chết, nghĩ đến là luyến tiếp chết. Ngươi, ngươi lớn mật." Lao Thái Phi giống giận, muốn gọi người đem thư Tân bắt lấy, đánh một đốn, hoặc là nhốt lại. Nhưng là nàng không dám. Nàng sợ Lương Vương lửa giận, cũng sợ Long Đẳng cái này tôn tử lửa giận. Hắn chính là Huy Vũ đại tướng quân a. Không dựa Lương Vương phủ che trở liền tránh cái Huy Vũ đại tướng quân, cùng người bình thường là không giống nhau. Ta sắc thật lớn mật. Bằng không làm sao dám cùng thái phi nói những lời này? Bất quá thái phi à, ta suy nghĩ, năm đó sự tình, ngươi có phải hay không một lần qua đi, còn tưởng lại đến một lần, ta nói cho ngươi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là dám can đảm thương tổn ta hài tử, ta liền thân thủ xẻo ngươi tôn tử. Càng tôn tử, ngươi không cần lo lắng ta không dám, hoặc là ta sẽ không, chỉ cần ta tưởng, có rất nhiều người thay ta ra tay. Khu khô khô. Lão thái phi khí thẳng hồ khan. Thư Tân lại vênh váo tự đắc đi ra ngoài, lại đối Ti cũng nói, đem tia cô nương mang theo, một hồi làm thế tử ra hảo hảo xem xem, Lao thái phi cho hắn chọn lựa người, lớn lên vẫn là rất xinh đẹp. Thư Tân, ngươi dám? Lao thái phi gầm lên ra tiếng, Khi cả người đều run rẩy lên. Cái này nông nữ cũng dám, cũng dám trắng trận táo bạo rối nàng. Quả thực là ăn gan hùn mật gấu. Ta vì cái gì không dám? Tất cả mọi người cho rằng ta nông nữ xuất thân, không có gì kiến thức, cho nên không biết các ngươi này đó âm mưu quỷ kế sao? Ha ha, thật là buồn cười thật đáng buồn đáng xấu hổ." Thư Tân nói, cười lạnh ra tiếng, "Các ngươi những người này, thật là chỉ cho quan trâu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, bất quá như vậy xinh đẹp cô nương, cấp thế tử ra quá đáng tiếc, rốt cuộc thế tử ra nhưng không quá sẽ thương hương Tiệp Ngọc, vậy giao cho phụ vương đi." Làm phụ vương tới xử lý, nhìn xem này hẳn là cho ai? Không bằng cấp nhị công tử a, nhị công tử lớn lên cũng ngọc thụ lâm phong, cùng cô nương này nhưng thật ra rất xứng đôi. Thư Tân nói xong, liền ra nhà ở. Nhà ở ngoại, lập tức có người ngăn cản hắn đường đi. Thế tử phi, không có thái phi mệnh lệnh, ngươi không được đi. Cầm đâu Hắc Y già nhân nói. Thư Tân nhìn trước mặt Hắc Y già nhân, phải không? Lạnh lùng cười ra tiếng về ở đâu? Lập tức xuất hiện vài người, Thư Tân nặng nề ra tiếng, giết bọn họ, một cái không lưu. Lao thái phi không cho mặt nàng, nàng làm sao cần cơ mặt? "Là, Thế Tử phi." Thư Tân mang đến người cực kỳ lợi hại, ra tay cũng thập phần mau, thực mau liền đem lão thái phi người giết cái phiến rắc không lưu. Tiên nổ đấm huyết tinh khí làm Thư Tân tưởng phun, đương nàng nhìn xuống. Ngẩng đầu mà bước đi ra từ tâm viện, Phía sau là Ti Cúc nắm kia phải cho Long Đẳng làm tiếp cô nương. Trăng trận táo bạo kéo. Thư Tân đi ở phía trước, ngẩng đầu mà bước, không có chút nào sợ hãi. Tại đây vương phủ, nàng biết chiến tranh đã bắt đầu rồi. Có chỗ sáng cũng có chỗ tối, có đôi khi ngươi không ra tay, lại có rất nhiều người yếu hại ngươi, ngươi không hoàn thủ sẽ phải chết. Nàng đã từng muốn làm một cái thiện lương người, nhưng nàng con đường phía trước, từ Long Đẳng quyết định tranh thượng một tranh thời điểm, cũng đã thay đổi. Thiên a, đó là Thế tử phi. Kia phía sau người là ai? Không biết ta, hình như là từ từ Tâm viện bên kia mang ra tới. Thứ Tâm viện sự tình cũng không thể nói bậy. Khi nói chuyện, mọi người đều cúi đầu hành lễ, lại không dám nhìn Thư Tân. Này Thế tử phi dám từ lao thái phi trong viện dẫn người ra tới, thả một chút mặt mũi đều không để lại cho lao thái phi, lại trưởng quản trong vương phủ Tạo. Này vương phủ Thiên muốn thay đổi. Xem ra đến vì chính mình tuyển một cái đường ra mới là. Thư Tân một đường trở lại ánh sáng mặt trời viện, cũng không phải đặc biệt sinh khí, phải nói, nàng không sinh khí. Chỉ là lặng lặng nhìn kia quý gối phía dưới nữ tử, người là ai? Ta, ta kêu liền Nhã, là kế vương phi đem ta tiếp cận vương phủ, ta là liền ra tiểu thư." Liền Nhã nói, đại khí không dám ra. "Kế vương phi sao?" Thư Tân cười, một hồi lâu mới cười lạnh ra tiếng. Vậy ngươi liền đi sân hảo hảo quỳ đi, chờ thế tử ra đã trở lại, sẽ tự đưa ngươi qua đi. Đưa đi nơi nào? Liền Nhã vội vàng hỏi. Đi nguyên nên đi địa phương." Thư Tân nói xong, cười cười, liền đứng dậy đi rồi. Cũng mặc kệ cái này liền Nhã, tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, có thể a, này Long Hiển cũng coi như được với là Long. Liền Nhã liền như vậy bị kéo ra ngoài quỷ gối trong viện, muốn đứng dậy, lại bị Ti Cúc cấp đè ép đi xuống. Còn dám phản kháng ta giết trên người. Ti Cúc nặng nề ra tiếng. Liên Nhã vốn là sợ hãi, lại nghe xong Ti Cúc uy hiếp, lại không dám động. Thư Tân trở về phòng, phao một cái nước cấm tắm, mặc vào thích hợp xiêm y, để, ở trên giường đùa với Khế Ca Nhi, Từ tư, lôi kéo hai đứa nhỏ đến trước mặt, tới sờ sờ mâu thân trong bụng Bảo Bảo, "Các ngươi đẻ đẻ muội muội." "Bảo Bảo sao?" Tư từ, từ hỏi. "Ân, Bảo Bảo." "Muội muội" Từ từ vui mừng đốt thư Tân bụng. Nguyên lai chúng ta tư từ thích muội muội a. Thư Tân cười đậu nàng. Muội muội, muội muội, muội muội, muội muội, Khế Ca Nhi cũng đi theo phụ họa, vỗ tay nói là muội muội. Hào hào hảo, chính là muội muội, là muội muội. Nhi tử, nữ nhi đối thư Tân tới nói đều không có việc gì, chỉ là tới, nàng liền lưu lại. Bất quá lần sau cũng thật đến chú ý, lại không thể có thai. Lần này là đại ý. Nương Tam ở trên giường chơi đùa, Khế Ca Nhi tư tư chính là không chịu ngủ. Với hỏi dưới mới biết được, anh đạo còn dư lại một mâm. Điểm điểm hai người cái mũi, đi bưng tới đi. Giặt sạch tay uy hai đứa nhỏ ăn xong, chờ ăn được lúc sau, hai người mới ở thư tân ôn tồn mềm giọng trùng chậm rãi đã ngủ. Nhìn hai cái ngủ say hài tử, thư tân nhẹ nhàng vỗ chân mỏng. Khóe môi treo lên ôn nhu cười, ý cười lại không đặt đáy mắt những người này nột, Giờ phút này, đa thành lớn nhất trong tiểu lâu, này đa trong thành có uy tín danh dự, đều bị mời đến uống rượu, Lương Vương ngồi ở thủ vị, bên người ngồi Long Đẳng. Một đám người tiến lên, trước tự báo họ danh, kính Lương Vương rượu, ở kính Long Đẳng, cái này Lương Vương phủ thế tử ra, danh chấn thiên hạ uy vũ đại tướng quân. Ở mọi người trong mắt, Lương Vương phủ thế tử không tính cái gì. Uy vũ đại tướng quân mới có thể chân chân chính chính làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo. Thế tử ra, tiểu nhân mãi đà thành Trương gia gia chủ, về sau nguyện vì thế tử gia cúc cung tận tụy. Long Đằng đứng lên, đáp lễ Trương gia gia chủ một ly. Nhiều người như vậy trước mặt đều là thượng tuổi lão nhân, Long Đằng nhìn thoáng qua, nhưng thật ra thấy một cái tuổi nhẹ, ước chừng hai mươi mấy tuổi, một thân áo lam, phong thần tuấn lãng bộ dáng. Tại đây một đám lão nhân phá lệ bắt mắt. Long Đẳng chỉ nhìn hắn một cái, liền rời đi tầm mắt, nhìn về phía đi lên kính rượu người. Thẳng đến người nọ đi lên, Long Đẳng mới nhìn về phía hắn. Tiểu nhân đa thành vạn ra thiếu đương ra, Vạn Bình Sinh gặp qua Lương Vương, gặp qua thế tử ra. Long Đẳng nhìn hắn, hơi hơi gật đầu. Cùng hắn chạm vào một chút cái ly, liền chú ý cái khác đi. Vạn Bình Sinh cũng không đợi, liền như vậy trở về chính mình vị trí ngồi xuống. Ngày khác Lương Vương phủ mở tiệc chiêu đái chư vị gia phu nhân lại đây nghe diễn. Lương Vương mở miệng nói, "Là Lương Vương phủ đã rất nhiều năm không hiến khách, hiện giờ bỗng nhiên muốn mở tiệc chiêu đãi các gia phu nhân nghe diễn, đây chính là hiếm lạ chuyện này." Nghĩ đến là thế tử phi muốn ra tới gặp khách. Có chút thời điểm, nam nhân không đơn giản muốn ở bên ngoài giao tiếp, hậu trạch phụ nhân cũng giống nhau. Phải biết rằng Mặc Kệ là kế vương phi trưởng quản nội trợ vẫn là bình vương phi trưởng quản nội trợ, này lương vương phủ cũng chưa mở tiệc chiêu đãi quá nội trạch phụ nhân, cho dù có cái gì yến hội, đều là lương vương ở tiểu lầu định thực rượu. Nay thế tử ra một hồi tới, lương vương liền mang ra tới thấy lương châu có uy tín danh dự người, đây cũng là trước kia sở không có, đại biểu cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Tất nhiên là một chồng theo tiếng nói là. Lương vương người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đầy mặt quang. Uống rượu khó diệt mê rượu. Long Đẳng ngăn chặn hắn tay, uống ít một ít. Vi phụ cao hứng, uống nhiều một ít, không ngại. Long Đẳng để sát vào Lương Vương, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, Lương Vương nghe xong lúc sau vui mừng và phần. nhìn Long Đẳng tiểu thanh vân nói, ta đây này ly uống lên không uống nhưng thành. Ân. Long Đẳng nhàn nhạt gật đầu. Nay phụ tử hai hô động bao nhiêu người xem ở trong mắt? Lương Vương là người nào, đã cho ai mặt mũi? Hôm nay Thế tử ra liền nói mấy câu, liền đem Lương Vương cấp quy lại, càng nhiều người tò mò Thế tử ra rốt cuộc nói gì đó. Càng là xem minh bạch, này Thế tử ra ở Lương Vương trong lòng địa vị. Vạn Bình xinh nhìn thoáng qua, dụ xuống con ngươi. An thực diệu, không thiếu được có người nói muốn đi thanh lâu nghe khúc, Lương Vương nhìn thoáng qua Long Đẳng, Long Đẳng sắc mặt chấm túc, "Đàng nhi, đi sao?" "Không đi, Thế tử phi không mừng." Long Đẳng nói nhỏ, Hắn cũng không mừng. Lương Vương cười ra tiếng, "Vậy ngươi đi về trước, vi phụ cùng bọn họ tiến đến được không?" "Hành, đến lúc đó ta tới đón ngươi, bận tâm chính mình thân mình." "Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này, chỉ là đơn thuần đi nghe khúc thôi, ngươi nhưng thật ra tích cực." Lương Vương cười ra tiếng. "Bộ dáng này thực hảo a. Chuyên tâm, chuyên tình, làm rất nhiều người minh bạch. Hắn cả đời này liền phi nàng không thể, các ngươi cùng với đưa nữ nhân lại đây." không bằng cùng nàng đánh hảo quan hệ, làm nàng thổi thổi gối đầu phong, so ngươi đưa 10 cái nữ nhân vào phủ đều cường. Long Đằng không ngôn ngữ, Hán đảo không phải tích cực, mà là thật vất vả nhận trở về phụ thân, hắn hy vọng Lương Vương sống lâu trăm tuổi, không đơn giản nhìn tôn tử lớn lên, còn muốn xem thằng tôn tử lớn lên. Thôi thôi, vi phụ cùng ngươi trở về. Lương Vương này tịch lời nói, càng là làm người ghé mắt. Này liền đi trở về phải biết rằng Lương Vương thích nhất nghe diễn, cũng rất là phong nhã, Vương phủ cung dương gánh hát. Kia chúng ta liền đi thôi." Lương Vương cười nói. Ăn cũng ăn không sai biệt lắm, đi cũng không có gì vấn đề lớn." Đoàn người nhạc vui tươi hớn hở ra tiểu lầu, tự nhiên là trước đưa Lương Vương, Long đảng phụ tử hai. Phụ tử hai người cùng nhau lên xe ngựa, xe ngựa to rộng thực. Nhà này tiểu lầu đồ ăn cũng không tệ lắm, khi nào mang ngươi tức phụ, khế ca nhi?" Tư tư cùng nhau tới nếm thử, thật sự không được, chờ bên này làm tốt đưa vương phủ đi cũng có thể, bất quá rốt cuộc không bằng ở bên này ăn nóng hổi. Ân. Lương Vương nhìn long đẳng, càng xem càng cảm thấy này nhi tự hào. Người trên mặt vết sẹo muốn hay không xóa? Không cần, đi vết sẹo sẽ chê hoa gẻo nguyện. Đây là cái gì trả lời? Bất quá nhìn ra được tới, đứa con trai này đối hắn tức phụ là thực thích. Nàng thật như vậy hảo sao? Long đẳng nghĩ nghĩ mười nói nói, nàng là cái thứ nhất không sợ ta người, cái thứ nhất niệm ta người, cũng là cái thứ nhất thiệt tình cho ta lòng dày. Siemilie, nửa đêm lên cho ta nấu mì người, càng là cái thứ nhất ái ta, liền như vậy đơn thuần ái ta, không bởi vì ta xấu xí, ta quyền thế, tiền tài, chỉ là đơn thuần bởi vì ta người này, ta không có tiền thời điểm, nàng sống vui vẻ, có tiền cũng vẫn là như vậy sống. Nếu là làm nàng lựa chọn Nàng khả năng sẽ càng thích cái loại này giản đáp nhật tử. Theo ta cùng nàng, còn có con của chúng ta." Lương Vương trầm mặc. Long Đằng lại nói, phụ vương cũng có từng yêu người, nghĩ đến sẽ không bức bách ta nạp tiếp, cũng sẽ không hướng ta bên người tác người đi. Tự nhiên sẽ không, ta hy vọng các người lâu lâu dài dài, hảo hảo sinh hoạt, nàng cũng là cái hiểu chuyện, ta tự nhiên sẽ không làm chút vô sỉ bị bởi sự tình tới thương các người tâm." Long Đằng cười Đối tâm bên trong xe ngựa, Lương Vương có thể thấy hắn trong mắt vui mừng. Nếu là đã từng, hắn Mâu thân cũng như vậy, hắn hiện giờ cũng là hạnh phúc đi. Đáng tiếc. Hu. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Long Đẳng đã rút ra đặt ở một bên đại đao, có thích khách, một hồi ở trong xe ngựa, đường ra tới, ta. Ha ha ha. Lương Vương cười ra tiếng, hốc mắt lại đã phát hồng, nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh. "Hảo, lần này" ngươi tới bảo hộ ta. Con hắn, con hắn trưởng thành. Liên như vậy tự nhiên mà vậy đem hắn hộ ở cánh chim dưới. Nguyên lai bị nhi tử che chở cảm giác là tốt như vậy. Hắn cũng không phải tôm chân mềm, hắn lúc trước cũng là văn thao võ lược, mỗi người khen. Long Đẳng có nháy mắt xấu hổ, lại là lập tức ra xe ngựa. 30 cái thích khách đang ở vây công Vương phủ người, Long Đẳng đứng ở xe ngựa phía trên, trong tay đại đao chỉ vào trên mặt đất. Ở kia mũi tên nhọn phi đã đâm tới thời điểm, dùng thân đao ngăn trở, ngay sau đó rút ra một phi fan phi đao bắn đi ra ngoài. Chỉ nghe được phanh một tiếng, kia bắn tên bắn lén người bị đâm trúng, ngã trên mặt đất. Phi đao thượng có kịch độc, đây là xu xu trở về thời điểm, trộm cho hắn. Xu xu là cô em vợ, lại cũng là hắn yêu thương tiểu muội muội. Long bay lên trên người xe ngựa, ngăn trở kia bay vụt mà đến mũi tên nhọn, phi đao từng mảnh từng mảnh bắn ra đi. Hắn thân thủ cực nhanh. Lúc này không cầu mệnh trung yếu hại, chỉ cần đâm vào làn da thấy huyết, người nọ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Su Su làm ra tới độc dược, dùng tốt thực. Chỗ tối phóng ám tiễn người thực mau chết với phi đao dưới, Long Đằng nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Trong tay hắn đao lại phong lại lợi, một đao đi xuống nhất định phải đem địch nhân cánh tay đầu chặt bỏ. Lương Vương ngồi ở xe ngựa trước nhìn. Lần đầu tiên thấy Long Đằng giết người, Phảng Phất thấy trên chiến trường Cái kia mọi việc đều thuận lợi chiến thần uy vũ đại tướng quân. Mong Nhi, nếu là ngươi còn ở, thấy con của chúng ta lợi hại như vậy, nhất định sẽ vui mừng vạn phần. Thang đến cuối cùng một cái thích khách ngã xuống, Long Đẳng mới đứng ở tại chỗ, trong tay đại dao mũi nhọn ở lấy máu. Ra, trung Thành hô một tiếng, đem khăn vải cung cung kính kính đưa tới Long Đẳng trước mặt, Long Đẳng lấy quá, chậm rãi cắm, đem thi thể mang về, lột sạch kiểm tra, nhìn xem là ai người lại đưa trở về. Là hoàng đế cũng hảo, vân vương, tuyên văn cũng thế, bọn họ người bởi vì địa lý vị trí bất đồng, học tập võ công bất đồng, ám vệ thân cao, làn ra cũng sẽ cắt có bất đồng. Chỉ cần nghiêm túc kiểm tra, vẫn là có thể nhìn ra đây là ai người. Lương vương nhìn Long Đẳng trở lại xe ngựa, nhưng bị thương. Long Đẳng nhìn Lương vương, ngực hơi hơi nóng lên, chưa từng, này mấy cái thích khách không tính cái gì. Xem ra có người cũng không hy vọng chúng ta ra hai hào a. Long đẳng cười lệnh, "Hoàng thượng, Tuyên văn, Vân Vương, ai hy vọng chúng ta hảo?" Đương nhiên, cũng không bài trừ là thát tử người, đối cái này quần quận Vương Triều, như hổ rình mồi người quá nhiều. Đang nhi, nếu là ngươi làm này quần quận chủ tử, ngươi sẽ như thế nào làm? Trước làm bá tánh có quần áo xuyên, có bạc hoa, có tổ lương, cho dù là nạn đói 3 bốn năm cũng không đói chết. Hai tử có thư có thể đọc, có cường đại quân đội, nhất thống thiên hạ như thế nào?" Long Đẳng nói thập phần nghiêm túc. Lương Vương nghe xong trầm mặc hồi lâu, mới vô vô Long Đẳng bả vai nói, "Có chí khí, phụ vương duy trì người, tiền vi phụ có, lương thực vi phụ cũng có, nhân vi phụ cũng có, quân đội." Lương Vương liền tự hào, "Ngày khác mang ngươi đi nhìn một cái, vi phụ quân đội, nhìn xem vi phụ tướng lãnh cùng ngươi kia 20 hãng tướng so sánh, ai lợi hại hơn chút." Long Đằng liền biết, Lương Vương có quân đội, chỉ là không biết giấu ở Lương Châu cái kia núi sâu bên trong. "Hảo, đến lúc đó, làm cho bọn họ thi đấu." Lương Vương cười, "Chúng ta một lời mà định." Phía sau, vạn ra xe ngựa ngừng ở đầu ngõ, vạn bình sinh tận mắt nhìn thấy Long Đằng ra tay, lại nhìn Vương phủ xe ngựa rời đi, Vương phủ người đem những cái đó thi thể đều mang đi, tốc độ cực nhanh, làm người táp lưới. Vạn Bình sinh lại nghĩ lúc trước Long Đẳng cự tuyệt đi thanh lâu nghe khúc, nghĩ đến thập phần ngưỡng mộ hắn phu nhân. Cái loại này ánh mắt, hắn ở trong nhà gặp qua. Phu thân xem quan di nương chính là cái loại này ánh mắt, thật cẩn thận ái, chân quý, mà xem hắn mẫu thân. Nghĩ đến đây, Vạn Bình sinh trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Long Đẳng, Lương Vương mới trở lại vương phủ, phải biết Thái phi kêu thư tân đi từ tâm viện cương ngạnh pháo đài cái nữ nhân tới ánh sáng mặt trời viện cấp Long Đẳng làm thiếp, thư tân kiên quyết cự tuyệt, còn giết lao thái phi ám vệ, đem nàng kia đưa tới ánh sáng mặt trời viện. Lương Vương khí mặt đều thanh. Đang nhi, Long Đẳng dương tay đánh gãy Lương Vương nói, việc này ta chính mình tới xử lý. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi khác chết sống, thể diện cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta để ý chỉ có A Tân Nương mấy cái thôi. Long Đẳng nói xong, cất bước liền đi rồi. Lương Vương vốn định nói điểm cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Trở lại sân, Lam Khê liền bưng nước gẩm đi lên, vương ra uống rượu. Uống lên điểm, tâm tình hảo, bất quá hôm nay không uống nhiều. Lương Vương nói, nhìn Lam Khê, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ, đúng rồi tim ai, Ti Lan hai người thế nào? Bị đánh bản tử, này một chút đang nằm trên giường dưỡng thương đầu. Ân Lương Vương không chút để ý lên tiếng. Rửa mặt, rửa tay. Nghĩ đến hổ trạch việc, liền đi Bình Vương phi sân. Kế Vương phi nội tâm là thấp hỏm, từ biết được thư tân to gan lớn mật thế, nhưng làm người đem Thái phi ám vệ đều giết, lá gan to lớn, làm nhân tâm run. Lương Vương cũng chỉ là làm người bị thương liền thôi. Cái này thế tử phi, tựa hồ cùng nàng Kê Ôn Nhu huyền chuyển khuôn mặt không quá tương xứng. Hiện giờ ánh sáng mặt trời viện đại môn nhắm chặt, Cái gì tin tức đều tìm hiểu không đến. Long Đằng trở về, nhìn quỷ gối trong viện liền nhã, mày hơi hơi một túc, "Trung thành. Thế tử ra đem người dẫn đi, cẩn thận cha cha là nhà ai cô nương, cấp ném về đi, hỏi lại rõ ràng là ai mang tiến vương phủ, làm ai đi đem người cấp nạp, không đơn giản nặng nàng chính là nhà nàng thích gả nữ tử, đều nạp, nếu thích làm thiếp, Kêu liền đều làm thiếp đi." Long Đằng nói xong vào phòng. Ti Cúc Đàn sáo lập tức tiến lên hành lễ. Đi xuống, bên này không cần người hầu hạ. Là Long Đẳng chính mình vào tắm phòng, Xi Mi Li, rửa mặt đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, đại thùng gỗ cũng trang nước lạnh, chỉ cần thả nước ấm là có thể tẩy. Hắn không thích phao tắm, thả nước ấm, lấy bạc gáo múc nước tắm rửa, đem trên người mùi máu tươi rửa sạch sẽ, mới cầm khăn vải rào tóc chiều tẩm phòng đi đến. Hai đứa nhỏ hiện giờ ngủ ở thiên thính Có hai cái bà vũ, Sơ Tĩnh, Sơ Đồng nhìn, Thư Tân sẽ đem bọn họ hống ngủ sau mới hồi tầm phòng. Long Đẳng trở về thời điểm, Thư Tân đã ngủ hạ, tầm phòng trong một góc có đại ngọn nến còn sáng lên, Long Đẳng có thể thấy rõ ràng nàng mặt. Thấy nàng mày nhữ lại, thực rõ ràng là trong lòng không thoải mái. Không lý do càng bực bội. Hắn xưa nay luyến tiếc nàng thương tâm dối dấm, sự tình gì ngủ trước giải quyết, buổi tối là có thể ngủ ngon. Những người này nột Vốn là đơn bạc thân nhân, xem ra không lân lộn không có, là không bỏ qua. Duỗi tay cấp thư Tân mát xa cái chán, thư Tân mơ mơ mảng mảng mở to mắt, nhìn Long Đẳng liếc mắt một cái, ủy khuất nếm máu, u u oán oán nói câu, "Ngươi đã trở lại, lòng ta khẩu đau, ngươi cho ta xoa xoa." Long Đẳng nghe vậy, trong lòng lại thương tiếc lại đau lòng, duỗi tay nhẹ nhàng cấp thư Tân xoa. Chỉ là ngay từ đầu còn tính nghiêm túc, sau lại liền bắt đầu không thành thật. Thư Tân giơ tay đánh hắn một chút, nghiêm túc điểm. Hắc hắc. Long Đẳng cười. Thư Tân muốn là có vài phần buồn ngủ, bị Long đằng như vậy một nháo, buồn ngủ đi không ít, người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Mở to mắt nhìn Long Đẳng, người đã trở lại? Ân. Trong viện người thấy? Thư Tân hỏi, trong thanh âm che giấu không được tức giận. "Thấy, ta đã làm người đi xử lý. Người xử lý như thế nào?" Thư Tân ngồi thẳng thân mình, Bởi vì không ngủ tỉnh, hốc mắt có chút đỏ lên, long đằng cho rằng nàng là khóc, vội rỗi tay cho nàng lau chùi một chút khỏe mắt, thấy không có nước mắt, mới nhẹ nhàng thở ra. Làm Trung Thành cấp đưa trở về, nếu thích đem cô nương đưa tới làm thiếp, ta khiến cho nhà bọn họ cô nương đều cấp Long Hiền làm thiếp đi. Thư Tân kinh ngạc một chút, không khỏi cảm thán một tiếng. Hào tân nhẫn. Lúc này, liền ra cô nương nhưng đến khóc đã chết. Bất quá nàng cũng sẽ không mềm lòng. Toàn bộ liền ra sao? Đúng rồi, chỉ cần thích Hôn đều cấp Long Hiền nạp trở về, Vương phủ không kém điểm này bạc. Xác thật, Vương phủ xác thật không kém tiền, chỉ cần liền ra dám đem người đưa tới, chúng ta liền liền dưỡng. Nay cũng không phải là liền ra đưa không tiện vấn đề, ta là muốn cho liền ra biết, cũng làm cái này lường Châu người biết, hướng ta bên người tái người, kết cục là cái gì? Có một cái liền ra ở phía trước. Cũng có thể khởi đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Đâu chỉ là giết gà dọa khỉ, quả thực muốn đem liền người nhà hù chết. Ta hôm nay còn làm ám vệ giết người." Thư Tân nói, tới gần Long Đẳng trong lòng ngực. "Ta sinh khí, nếu là nàng thật sự sinh bệnh, ta nguyện ý qua đi bồi nói chuyện, nhưng là nàng hướng bên cạnh ngươi tác người, ám vệ còn ngăn đón không cho ta đi." Ta liền sinh khí, càng không nghĩ làm bất luận kẻ nào đều cảm thấy ta dễ khi dễ. Không có việc gì Long Đằng nói nhỏ, "Tôm trong lòng ngực thê tử, không dọa đến liền hảo, cái khác đều không quan trọng, về sau không nghĩ đi cũng đừng đi, nàng không phải cái gì người tốt, ngày khác ta đi theo nàng nói nói, về sau lại không dám tìm ngươi phiền thoái. Ân. Thư Tân gật gật đầu. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, "Ta làm người cho ngươi chuẩn bị hiểu biết rượu canh, ngươi đi uống một chén. Ngươi nằm ta đi là được, lại đi nhìn xem hai đứa nhỏ." đúng rồi." Ngày sau chúng ta cùng đi trích anh Đào đi, ta ngày mai tự mình đi một chuyến nhạc mẫu bên hướng kia nói một tiếng, ngày sau chúng ta cửa thành thấy. Hảo. Thư Tân hứng thanh, ngắp một cái đã ngủ. Long Đằng nhẹ nhàng cho nàng che lại chăn, đi đến tiểu thính uống lên giải rượu canh, mới đi thiên thính xem hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ ngủ ngon lành, tay nhỏ nắm tay đặt ở chăn ngoại, Long Đằng nhẹ nhàng cấp cầm đặt ở trong ổ chăn. Liên như vậy nhìn bọn họ, Liên Hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất đều đặt ở bọn họ trước mặt. Nhìn bọn họ vui mừng, nhìn bọn họ nháo, đều cảm thấy hảo hạnh phúc. Hắn sẽ nỗ lực hộ bọn họ chu toàn. Liền ra. Từ liền Nhã bị tiếp đi, liền người nhà liền trong lòng dẫn theo, nghĩ cô thái phi ra mặt, người này như thế nào cũng sẽ bị thu hạ, rốt cuộc liền Nhã lớn lên xinh đẹp, nam nhân nơi nào có không háo xác. Chính là lúc trước ở tựu lầu, liền ra gia chủ cũng ở Thế tử ra Long đẳng liền thanh lâu nghe khúc đều không đi, càng đừng nói là thiếp. "Lao ra, lao ra, không hảo, đại tiểu thư bị đưa về tới." "Có ý tứ gì?" Là Thế tử ra bên người người đưa về tới, trực tiếp ném ở cửa, người nọ nói: "Nếu liền ra cô nương thích cho người ta làm thiếp, khiến cho liền ra vừa độ tuổi cô nương đều cho người ta làm thiếp đi. Còn nói đều cấp nhị công tử làm thiếp, vương phủ ngày mai liền phái người tới nói chuyện này." Liên gia gia chủ tức khắc dọa nằm liệt ngồi ở ghế trên. Liên phu nhân dọa hét lên một tiếng, ngất qua đi." "Không nói thứ nữ, đó là đích nữ, nàng cũng còn có hai cái, này thật muốn đều cấp một người làm thiếp, nàng về sau còn như thế nào làm người, nàng dư lại nữ nhi còn như thế nào gả chồng, nhi tử như thế nào đó đón dâu. Liên gia gia chủ chỉ cảm thấy sầu đầu tóc đều trắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Liên phu nhân tỉnh lại sau ôm liền nhã khóc thành lệ nhân, liền nhã cũng là sợ hãi, "Nương, không cần đi vương phủ, không cần đi, thế tử phi rất lợi hại, nói giết người liền giết người, ngươi không phát hiện, nàng thật sự rất lợi hại, Thái phi nương nương mặt mũi đều không cho." Liền phu nhân nghe xong lúc sau, khóc lợi hại hơn. "Ta nhã nhi a." Lại hoán giận nói, "Đều là ngươi, đều là ngươi, ta liền nói, phải đi quan hệ chúng ta có rất nhiều phương pháp." Ngươi nhất định phải đưa Nhã Nhi đi, chúng ta liền ra nữ nhi lại không phải gả không ra, ngươi lại muốn bộ dáng này chà đạp Nhã Nhi, ngươi rốt cuộc có phải hay không thân cha, ngươi nhưng thật ra nói à. Hảo, hiện tại lúc này, còn đoán giận cái gì, còn không chạy nhanh thu thở, chúng ta này liền đi vương phủ, chờ trời, trời đã sáng trông thấy kế vương phi. Phi, còn đi gặp kế vương phi, ta xem ngươi là đầu vóc hồ rớt, còn dám đi gặp nàng, ngươi có phải hay không còn nhớ thương nàng đâu? Ta nói cho ngươi, lại nhớ thương cũng vô dụng, nàng là vương gia nữ nhân, ngươi liền đã chết này tâm đi, ta ngày mai sáng sớm liền đi cầu thế Tử phi, ngươi nếu là còn dám đánh ta mấy cái nữ nhi chú ý, ta liền đem ngươi những cái đó thư nữ đều đưa đi cho người ta làm thiếp, làm ngươi kia mấy cái con vợ lẽ toàn bộ cưới không thượng tức phụ. Liên phu nhân dống đỡ liền nhã rời đi. Lần này, nàng nhất định phải hộ hảo tự mình nữ nhi, lại không cho người dày xéo. Trở lại sân, liền phu nhân lập tức chuẩn bị đồ vật, làm người thu thập hảo, chuẩn bị thiên sáng ngợi liền đi vương phủ. Hiện giờ duy nhất cơ hội chính là thế tử phi. Chỉ cần thế tử phi mở miệng nói chuyện này tính. Thư Tân làm trong phủ thứ đệ, thứ mỗi nhóm thức ăn có cải thiện, mặc kệ mọi người trong lòng là nghĩ như thế nào, ăn cơm sáng đều đi tới ánh sáng mặt trời viện, đa tạ đại tẩu. Đối thứ lệ nhóm, Thư Tân một người cho một bộ văn phòng tứ bảo, hảo hảo đọc sách. Về sau vì các ngươi đại ca phân ưu. Mọi người nghe vậy, nhìn nhìn một bên ăn cơm long đằng, thấy long đằng hơi hơi gật đầu. Tức khác vui sướng và phần là, "Tẩu tử." Đối long đằng cái này đại ca, không đơn giản là đại ca, còn có đối Huy Vũ đại tướng quân kính trọng. Bọn họ Huy Vũ đại tướng quân đệ đệ, nói ra đi cũng là rất có thể diện sự tình. Có thể cho Huy Vũ đại tướng quân làm việc, kia càng là thể diện. Long đằng đứng lên, "Đi thôi." Đi xem các ngươi công khóa. A, hảo. Long đằng đi theo bọn họ qua đi. Mặc kệ thế nào, hắn có thể chủ động, đối với này đó thứ đệ tới nói, chưa bao giờ đến phụ thân coi trọng, chỉ có thể hảo hảo đọc sách, hy vọng chính mình có điểm bản lĩnh, tương lai đó là phân ra đi ra ngoài, cũng có thể đem nhật tử qua lên. Càng hy vọng có thể cưới cái hiền huệ tức phụ, sinh mấy cái đáng yêu hài tử. Chính là, phụ vương không mở miệng, Cế Vương phi cũng hảo, bình Vương phi cũng thế, cũng không dám cho bọn hắn làm mai sự, đó là tổ mẫu cũng không dám quản. Hiện giờ, bọn họ có phải hay không có thể đem hy vọng đặt ở long đằng cái này đại ca trên người. Thư Tân nhìn này những thứ muội, Thư Tân không dám cẩn thận đi số, dù sao nhỏ nhất cũng mới 6, 7 tuổi bộ dáng, đứng ở chỗ nào có chút nhút nhát sợ sệt. Tiểu Tâm lại tò mò nhìn nàng. 17 bảy muội, mau đi gặp quá lớn đầu. Áo lam cô nương đẩy nàng một chút. Long 17 hoảng sợ, một cái lão đảo thiếu chút nữa thế ngã trên đất. Thư Tân nhìn cái áo lam cô nương, nhớ tới nàng chính là Bát cô nương, tên gọi là gì không biết. Long tím vận đỡ một chút, Ôn Nhu nói nhỏ: "17 muội, đây là đại tẩu." Nhìn thoáng qua Bát cô nương Long ra bảo, nàng lại không thể nhiều lời. So với được sủng ái, ba cái nàng đều so ra kém một cái gia bảo chỉ là 17 di nương sinh nàng thời điểm liền không có, mấy năm nay cũng sắp thật gian nan, cũng may mắn là cái nữ hài tử, nếu là cái nam hài, sợ cũng mất mạng sống sót. Đại tẩu, Long 17 hô một tiếng, liền cúi đầu không dám nhìn Thư Tân. Thư Tân nhìn trước mặt tiểu nữ hài, câu nệ, khiêm đảm, đặc biệt giống khi còn nhỏ Su Su. Lúc ấy, Su Su chính là bộ dáng này, bất quá Su Su là thật hiểu chuyện. Duôi tay đem nàng kéo đến trước mặt Người kêu Thiên 17. Ân. Long 17 gật gật đầu. Cảm thấy thư Tân tay hảo ấm áp, thương quá. Cùng bà Vũ trên người là không giống nhau. Thư Tân cười, tưởng đem nàng bế lên tới đặt ở một bên vị trí thượng, 17 lại đau tê một chút. Làm sao vậy? Không, không có việc gì, ta không đau. Long 17 vội vàng giải thích. Thư Tân tự nhận không làm đau nàng. Lưu Mama, ngươi mang nàng vào xem. Là Lưu ma ma theo tiếng tiến lên. Long 17 sợ hãi, đại tẩu hô một tiếng liền khóc ra tới. Thư Tân đem nàng ôm vào trong ngực, cầm khăn tay cho nàng leo nước mắt, "Đừng sợ, ma ma chỉ là mang ngươi đi vào xem một chút, không có quan hệ, ngươi đi xem." Khế Ca Nhi, tư tư đều cởi siêu ý hiểu chơi đùa. Chính là bà vù nói, "Không được ta thoát y li thường." Cái này ra, bà Vũ nói không tính, đại tẩu nói mới tính. Đại tẩu đâu? thích nghe lời hài tử, người minh bạch sao? Thư Tân Ôn Lu, Ngư khế lại là chân thật đáng tin." Long 17 gật gật đầu, nhưng rốt cuộc không phải giống nhau hài tử, tự nhiên minh bạch đây là duy nhất cơ hội, bằng không cũng sẽ không tiêu đau, càng sẽ không nói cho Thư Tân, bà Vũ không được. Cũng là gián tiếp nói cho Thư Tân, trên người nàng thương là bà Vũ làm cho." Long 17 mới đi theo vào phòng, kia xương nàng bà Vũ liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh cả người đều run không được. Thư Tân nhàn nhạt nhìn, "Cái kia ai, người run cái gì?" "Nô tỳ, nô tỳ gặp qua thế tử phi, nô tỳ không, không có." "Không có ngươi sợ cái gì? Run cái gì?" "Nói nữa, ta hỏi ngươi cái gì sao?" Thư Tân nói, "Ti Cúc, đây là ai a?" "Hồi thế tử phi, này phụ nhân là 17 tiểu thư bà vũ. Nga. Thư Tân nói nhỏ một câu. Nhìn này nàng thứ muội nở nụ cười, chỉ là cười không đạt đáy mắt. Đối với các nàng không thể nói thất vọng, nhưng là cũng không thể nói thích. Càng nhiều là đối với các nàng lương bạc có nhận chi. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, cầu thế tử phi tha mạ Long 17 bà vũ thật sự là không chịu nổi, bùng một tiếng quỳ xuống, khóc lên. Ti Cúc lấp kín nàng miệng, khóc phiền. Thư Tân nặng nề nói nhỏ, "Là ba vú miệng bị lấp kín." Thư Tân mới cảm thấy an tính không ít. Thực mau lưu Ma ma ra tới, Triều thư Tân nhún người hành lễ, "Thế tử phi, 17 tiểu thư trên người vết thương, có rất nhiều tế khổng, có rất nhiều véo ngân, có rất nhiều bị phỏng." Thư Tân nghe xong lúc sau, chớp chớp mắt, mới nhìn kêu bà vú, xem ra là người việc làm. Bà vú một cái kính dập đầu, chỉ cầu thư Tân có thể tha thứ nàng. "17 di nương đầu. Thư Tân hỏi. "Hồi thế tử phi" 17 tiểu thư Di nương ở sinh nàng thời điểm, liền khó sinh không có. Thiếu ma ma vội trở về một câu. Thư Tân kinh ngạc một hồi. Nguyên lai đây là không có nương hải tử giống căn thảo sao? Đêm này bà Vũ kéo xuống, nàng như thế nào đối đãi 17, liền như thế nào đối đãi nàng, một tháng sau đánh 20 bản tử đuổi ra vương phủ đi. Thư Tân nói, dừng một chút lại nói, trong lúc này đừng làm cho nàng đã chết, nếu là dám chết liền đem này đó dùng đến nàng hài tử trên người đi. Thư Tân nói xong xua xua tay, làm người đem kìa bà vú dẫn đi. Mới nhìn này nàng nữ hài tử, các người biết 17 sự tình sao? Một đám trầm mặc. Biết cũng không để ý, này tính cái gì tỉ tỉ? Nếu là không biết, một cái không có di nương hài tử, còn không có cá nhân quan tâm nàng, cũng không phải cái gì hảo tỉ tỉ. Thấy các nàng một đám không ngôn ngữ, Thư Tân hít sâu một hơi, hảo. Ta hiểu được, các ngươi đi đi học đi." Là, đại tẩu. Có điểm lương tâm cảm thấy hay náy, cảm thấy xin lỗi 17, không có tâm chỉ nghĩ, này cùng nàng có quan hệ gì đâu. Thư Tân nhìn các nàng rời đi, mới chậm rãi đứng lên, quay đầu lại nhìn đứng ở cửa 17. Chiêu nàng chậm rãi đi đến, ngồi xồm long 17 trước mặt, "17, ngươi sợ sao?" 17 nhìn Thư Tân, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, "Tẩu tử, Bà Vũ về sau không bao giờ sẽ véo ta đúng không? Đúng vậy, về sau cũng không dám nữa. Ta vốn dĩ có điểm sợ, chính là ta hiện tại lại không sợ, Thổ tử, không, có người chịu giúp ta, các nàng đều mặc kệ ta, ta đã nói với 8 tỷ." Long 17 nói, ủy khuất khóc lên. Nàng nói qua, chính là không ai tin, cũng không ai giúp nàng. Sau lại dần dần cũng, cũng không dám nói. Chính là, Thổ tử lại giúp nàng đều đi qua, về sau ở tại tổ tử bên này, lại không ai dám khi dễ ngươi, cũng không ai dám méo ngươi, nhưng là 17, chính ngươi cũng muốn cường đại lên, tổ tử không thể bồi ngươi đi cả đời, ngươi cần thiết chính mình cường đại a lên, bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều có thể chính mình bảo hộ chính mình, biết không? Long 17 cái hiểu cái không, lại gật gật đầu. Kỳ thật nàng thực ngoan cũng thực nghe lời. Ánh sáng mặt trời viện rất lớn. Phía trước phía sau vài cái sân cải tạo ra tới, thêm một cái 17, căn bản không là vấn đề. Thư Tân phái hai cái nha hoàn một cái ma ma cho nàng, lại không có dùng bà vú. Nàng đồ vật cũng rất ít, muốn dọn cũng thực mau, đáng giá đồ vật cơ hồ không có, bạc cũng không có. Thư Tân có thể muốn gặp, nếu là nàng mặc kệ, 17 đời này trên cơ bản liền hủy. 17 thực thích khế Ca Nhi, tư tư, ba người chơi ở bên nhau thập phần vui vẻ. Thư Tân khiến cho bọn họ chơi đùa, bên cạnh lại có nha hoàn, bà tử nhìn, giống nhau sẽ không xảy ra chuyện. 17 trên người có thương tích, Thư Tân làm ma mama đi rồi một chuyến, đi phu tử bên kia suy nghỉ, muốn cho 17 nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. Nữ phu tử cũng thập phần ngoài ý muốn, rốt cuộc 17 mỗi ngày đều đi đọc sách, lại không phát hiện trên người nàng có thương tích, càng là tự trách không thôi. Thư Tân biết được sau, chỉ là cười cười, cũng không nhiều ngôn ngữ. Nhưng thật ra liền phu nhân đã tới, mang theo rất nhiều đồ vật, nhìn thấy Thư Tân thời điểm, liền phu nhân không nói hai lời liền quỳ gối thư tân trước mặt. "Phu nhân, ngươi làm gì vậy?" Thư Tân nhìn liền phu nhân quỳ xuống, có chút kinh ngạc, có chút khiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều hiểu rõ. Cũng cũng chỉ có mẫu thân có thể vì chính mình hài tử làm được tình trạng này. "Thế tử phi, ngàn sai vạn sai, đều là chúng ta liền ra sai, còn thỉnh thế tử phi đại nhân đại lượng." Ta chúng ta lúc này đây đi. Liền phu nhân vì cái gì muốn bộ dáng này nói đi?" Thư Tân lạnh giọng hỏi. Liền phu nhân thấy Thư Tân biết rõ câu hỏi, trong lòng càng là khủng hoảng, "Thế Tử phi, kỳ thật việc này, ta lúc trước liền không tán đồng, chỉ là lao ra nhà ta." hán, Hả? Nhà ngươi lao ra sự không liên quan gì tới ta, các ngươi chính mình làm sự ta cũng mặc kệ, con người của ta chưa bao giờ sẽ chủ động đi khó xử người khác." Nhưng nếu là người khác khi dễ đến ta trước mặt, ta cũng không phải ăn chay." Thư Tân nói đứng lên, buồn không nghĩ nhiều lời, nhưng liền phu nhân kia một bộ thâm chịu đả kích, nàng khi dễ người bộ dáng, làm nàng thập phần khó chịu. "Ngươi nói ngươi không muốn bộ dáng này làm, nhưng là ngươi lúc trước cũng không có ngăn cản nhà, nói nữa, ngươi có phải hay không cảm thấy ta một cái nông nữ, có thể gả cho thế tử ra, đó là thiên đại phúc phận." Định là nhát gan khiếp nhược, cái gì cũng đều không hiểu đi. Hơn nơi trưởng giả ban không thể tử, liền tính ta lòng tràn đầy là nước mắt, cũng đến đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt đem ngươi nữ nhi cấp nhận hạ, ngươi cũng nghĩ, đây chính là Lương Vương phủ thế tử ra, vạn nhất ngươi nữ nhi thành công đâu, nếu là nàng sinh hạ một một con, nếu là nhiều sinh mấy cái nhi tử, lại được thế tử gia thăm, này Lương Vương phủ nói không chừng vẫn là ngươi kia cháu ngoại đâu. Không không, không phải bộ dáng này, không phải bộ dáng này, ta không phải bộ dáng này tưởng. Liên phu nhân trong lòng sợ hãi cực kỳ, bởi vì thư tân đem nàng lúc trước sở hữu ý tưởng đều nói ra. Không đơn giản là nàng bộ dáng này tưởng, chính là nhà hắn lao ra hoặc là hắn nữ nhi cũng là cái dạng này tưởng. Rốt cuộc liền Nhã lớn lên là thật xinh đẹp nha. Thế gian này lại có mấy cái nam tử không thích xinh đẹp nữ nhân đâu? Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, này thật là có một cái, vừa ra tay liền đá tới rồi văn sát. Nhìn xem ngươi Đến bây giờ còn ở giảo bệnh, ngươi chạy nhanh đi thôi, việc này ta không giúp được ngươi, ta cũng không nghĩ quản, nhà ngươi nữ nhi có làm hay không thiếp, cho ai làm thiếp, chỉ cần không phải nhà ta thế tử ra, cùng ta có quan hệ gì đâu." Thư Tân nặng nghề ra tiếng, "Hạ lệnh chủ khách. Thế tử phi liền như vậy nhẫn tâm, đều là nữ tử, chẳng lẽ ngươi liền không thể phát phát thiện tâm?" Thư Tân nghe vậy liền cười, "Phát phát thiện tâm, nay thật đúng là thiên đại chê cười." ngươi tính kê ta thời điểm, muốn cấp ta trượng phu thời điểm, như thế nào không đối ta phát phát thiện tâm đâu? Ta không có ra tay thu thập các ngươi này đã là lớn nhất thiện tâm, ta khuyên ngươi tốt nhất làm rõ ràng, là chính ngươi đem ngươi nữ nhi đẩy đến như vậy hoàn cảnh, cùng ta có cái gì quan hệ? Thư Tân giận, quay đầu đối Lưu Ma ma nói, Lưu Ma ma, tiễn khách, nhớ rõ làm nàng đem mấy thứ này cũng mang đi. Thật đương nàng ánh mắt thiện cận không có gặp qua thứ tốt sao? cũng không nghĩ nàng nhà kho có bao nhiêu thứ tốt, nàng đều lượi đến đi xem. Những người này ai chính là khinh người quá đáng. Liên phu nhân trong lòng sợ hãi, "Thế Tử phi, ta thật sự không có ý tứ này, ngươi nhất định phải tin tưởng ta nha, ta một cái nội trạch phụ nhân, kiến thức thiển cận, có đôi khi lão ra ý tưởng ta cũng tả hữu không được, trừ bỏ nghe theo, vẫn là nghe tử. Lúc này đây ta thật sự là không đành lòng nhìn chính mình nữ nhi cùng nhân vi thiếp, cho nên Thư Tân cười ra tiếng, "Ngươi này lấy cớ tìm thật tốt, cái gì kêu không đành lòng nhìn chính mình nữ nhi cùng nhân vi tiếp, chỉ là bởi vì người kia thân phận không đủ cao, ngươi chướng mắt mà thôi. Nếu người này là vừng gia, hoặc là thế tử gia, ngươi còn sẽ quỷ gối nơi này khóc sao?" Đối mặt Thư Tân trầm trọng, liền Phu nhân thế nhưng không lời gì để nói. Nàng kỳ thật, có lẽ cũng là cái dạng này từng đi. Nếu người này là thế tử gia, nàng sẽ phản đối sao? Không, nàng sẽ không, nếu là sẽ phản đối, lúc trước liền phản đối, cũng sẽ không chờ đến xong việc mới đến nơi này tới khóc lóc kể lể xin tha. Ngươi đi đi, không cần lại đến, thấy các ngươi bộ dáng này người, ta cảm thấy rất mệt, vì chính mình tồn tại đâu, cũng vì các ngươi tồn tại mệt, một đám như vậy lòng tham, cũng không ngẫm lại kết quả, hiện giờ này kết quả các ngươi không tiếp thu được, liền đến ta này trước mặt tới khóc, này có ích lợi gì? Lúc trước ai cho các người già chủ ý liền đi tìm ai đi. Thư Tân nói xong, lại không nghĩ để ý tới liền phu nhân, đứng dậy vào nội thất, nhìn Khế Ca Nhi cùng Tư Tư hai người cười mi mắt con con, trong lòng lúc ấy dễ chịu rất nhiều. Liền phu nhân là bị đuổi ra vương phủ, đồ vật cũng trực tiếp ném ở nàng phía sau, thật thật là một chút thể diện đều không có cho hắn lưu. Liền phu nhân trong lòng vừa kinh vừa sợ, chỉ cảm thấy thiên sập xuống giống nhau khó chịu. Không được Việc này không thể cứ như vậy tử tính, nàng không thể làm nàng nữ nhi đều cho người ta làm thiếp. Ta muốn gặp kế vương phi, ta nhất định phải nhìn thấy nàng. Chính là kế vương phi so thư tân còn khó gặp, thấy thư tân còn có người đi thông báo một tiếng, muốn gặp kế vương phi, không ai dám đi thông báo. Liên phu nhân tức khắc ở vương phủ cửa náo lọt lên. Người kia là ai nha? Lá gan lớn như vậy, dám ở vương phủ cửa ồn ào. Người không biết sao? Đây là liền ra phu nhân a, nghe nói nàng đem nàng nữ nhi đưa vào vương phủ, phải cho thế tử ra làm thiếp, đem thế tử gia cấp trọc giận, hiện giờ thế tử ra mở miệng, nói hắn liền ra nữ nhi thế nhưng muốn bị thiếp, khiến cho các nàng đều làm thiếp đi, hiện giờ bộ dáng này, là nghĩ đến cầu người đi. Thì ra là thế. Bất quá rất nhiều người vẫn là bởi vì liền ra sự tình, tắt đem nữ nhi đưa vào vương phủ tâm tư. Một cái nữ nhi làm thiếp còn hảo. Nếu là toàn gia đều làm thiếp, kia còn muốn không biết xấu hổ, người này còn có làm hay không? Thực nhanh có người ra tới, đem liền phu nhân giá trụ, đem hắn cấp đưa về liền ra. Kế Vương phi ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh, việc này nàng càng nghĩ càng nghĩ mà sợ. Nàng cùng liền ra về điểm này nhị sự, biết đến người không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít, thật muốn nháo lên, Lương Vương khẳng định không tha cho nàng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng không thể ngồi chờ chết, cần thiết nếu muốn cái biện pháp. Hiện giờ trong nhà này có thể khuyên được thế tử ra cũng cũng chỉ có thế tử phi Thư Tân. Nàng đến đi gặp Thư Tân. Thư Tân biết được kế Vương phi tới là thấy nàng thời điểm, không lý do phá lệ bực bội, những người này rốt cuộc dây dưa không xong. Không thấy, làm nàng trở về đi. Là, Ti cúc lên tiếng, đi ra ngoài truyền lời. Kế Vương phi biết được Thư Tân không thấy nàng, mặt chướng đến đỏ bừng. Ngươi đi nói cho thư Tân, liền tính thế tử ra không phải ta sinh, ta cũng là nàng trên danh nghĩa bà bà. Cho nên đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Tưởng đem nàng lôi ra tới đánh một đốn, vẫn là tưởng phạt nàng ở trong sân quỷ thượng mấy cái canh giờ. Lương Vương thanh âm ở kế vương phi phía sau âm u vang lên. Kế vương phi nghe vậy, sợ tới mức thân mình run lên. Xoay người thấy Lương Vương thời điểm, đầu không tự giác liền thấp đi xuống. Muốn giải thích lại liền lời nói đều nói không nên lời. Nói chuyện nha, ngươi vừa mới không phải rất lợi hại sao? Lương Vương nặng nề ra tiếng. Hắn thật là không nghĩ tới, này kế vương phi tay cũng rối đến quá giải. Xem ra vẫn là hắn mấy năm nay quá rộng dung một ít. Biểu ca, Bổn vương cũng không phải là ngươi biểu ca, ngươi nhưng đừng ở chỗ này loạn làm thân thích. Kế Vương phi tức khắc liền khóc lên tiếng, đã từng nàng cũng là tất cả ái Lương Vương. Không bởi vì quyền thế, liền bởi vì này một người. Chính là vô luận nàng như thế nào làm, Lương Vương trong mắt đều nhìn không thấy nàng, trong lòng cũng chỉ có cái kia làm Mông Nhi. Nàng lại ghen ghét lại hận, mới làm như vậy nhiều sai sự, đem hắn đẩy đến rất xa. Hiện giờ, kêu hắn một tiếng biểu ca, hắn đều không muốn lại ứng. Biểu ca, ngươi vì cái gì muốn bộ dáng này đối ta? Ta thích ngươi sai rồi sao? Thích một người không có sai. Nhưng là đánh thích vì cờ hiệu đi thương tổn người khác, đó chính là mười phần sai. Từ ngươi bước ra kia một bước bắt đầu, ngươi nên minh bạch, ta và ngươi không còn có cái gì huynh muội chi tình. Lương Vương mắt lạnh nhìn Kế Vương phi một bộ đại trịu đả kích bộ dáng, chút nào không đau lòng, ngươi chi với ta bất quá là một cái có thể có có thể không nữ nhân thôi. Không, ngươi là ta, biểu ca ngươi sẽ không bộ dáng này đối ta. Đầu óc có bệnh, lăn trở về ngươi sân cho ta đợi. Về sau nếu là còn dám ra tới, liền cút cho ta hỏi chu ra đi." Kế Vương phi phe phẩy đầu, hoàn toàn không thể tin được, nàng ái nhiều năm như vậy nam nhân, thế nhưng sẽ bộ dáng này nói chuyện, tại như vậy nhiều người trước mặt, một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu. "Kia cũng là nhà của ngươi." "Nhà của ta?" Buồn Vương họ Long, đó là chu gia, cùng ta có gì quan hệ?" Lương Vương nói xong dương tay, ý bảo người tiến lên đây kéo Kế Vương phi. Các ngươi buông ta ra, các ngươi này đàn hôn trướng, buông ta ra, các ngươi tính thứ gì? Dựa vào cái gì kéo ta? Ta là vương phi, ta mới là cái này vương phụ nữ chủ nhân, nàng một cái là nông nữ tính cái gì? Cho ta sách giày đều không xứng. Lương Vương nghe được trên trán ngân xanh hứa ra, hét lớn một tiếng, "Cho ta kéo xuống." Hắn liền không có gặp qua như vậy người vô sỉ. Không đơn giản vô sỉ, còn vô tâm. Nếu có thể Hắn hận không thể đem nàng thiên đào vào quả. "Biểu ca, ngươi không cần bộ dáng này đối ta, ngươi không thể bộ dáng này đối ta, lúc trước ta cứu ngươi thánh mạng, ngươi như thế nào có thể bộ dáng này đối ta? Ngươi bộ dáng này làm là lấy oán trả ơn, ngươi đã nói sẽ rất tốt với ta, sẽ chiếu cố ta cả đời." Kế Vương phi một bên nói một bên khóc. "Nàng không cần bị nhốt lại, nếu bị nhốt lại, các nàng mẫu tử liền xong đời." Là, ngươi hẳn là may mắn ngươi lúc trước đã cứu ta." Bằng không ngươi đã sớm chết vô số lần." Lương Vương nặng nghề ra tiếng, đi đến kế Vương phi trước mặt, "Lúc này đây sự tỉnh ta không cùng ngươi so đo, coi như còn năm đó ân cứu mạng, nếu có tiếp theo, ta nhất định sẽ thân thủ đem ngươi băm thành thịt vụ, cầm đi hủy cổ." Kế Vương phi giọa một câu đều nói không nên lời. Khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Lương Vương. Nàng biết lúc này đây Lương Vương là nghiêm túc, nếu nàng còn dám phạm sai lầm hoặc là thương tổn ai, Lương Hương nhất định sẽ thân thủ giết nàng. Sở Hữu cậy vào trong nháy mắt này biến mất vô tung, chỉ có nàng chính mình biết nội tâm thấp thỏm lo âu cùng trong lòng run sợ. Hàm răng đều ở khanh khách phát run. Run rẩy môi, muốn nói điểm cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể vô lực bị mấy cái thô sử bà tử túm rời đi. Lại ở hành lang gấp khúc chỗ thấy đứng ở một bên long đằng khi, kế vương phi có trong nháy mắt hoàng sợ. Bởi vì Long Đằng xem ánh mắt của nàng thật sự là quá lênh quá lênh, không giống như là đang xem một cái người sống, đảo như là đang xem một cái người chết. Nàng sống vài thập niên, chưa từng có gặp qua bộ dáng này ánh mắt, giống như là địa ngục ra tới Diêm Vương giống nhau. Nàng biết Lương Vương cuối cùng khả năng sẽ xem ở năm đó ân cứu mạng thượng, tha nàng một mạng, nhưng trước mặt người này, nếu nàng thật làm cái gì thường tổn thư Tân sự tình, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi cảm thấy ngươi rất cao quý sao? Ngươi cảm thấy Chu ra rất cường đại, rất có tiền rất có địa vị phải không? Kế Vương phi, Long Đằng nhàn nhạt ra tiếng hỏi. Long Đằng thanh âm thực lãnh, Kế Vương phi cầm lòng không đậu đánh một cái lạnh run, loại này hàn ý từ lòng bản chân tâm vẫn luôn mạo tới rồi đỉnh đầu. Nói chuyện, Kế Vương phi trầm mặc. Không nói đúng không, không nói cũng không có quan hệ, ta sẽ làm ngươi biết, muốn hủy diệt một cái gia tộc. Với ta mà nói thật sự không phải cái gì về khó." Long đằng nói, khoe miệng treo lên một mặt cười lạnh, sở hữu khinh thường ta tức phụ người, ta đều sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn, bất luận là ai. Sau đó mặc kệ kế vương phi là cái gì biểu tình, cất bước mà đi. Chu ra, hắn nhất định phải hủy hoại, nhổ tận gốc, ta tộc không tồn. Đứng ở tại chỗ, thân mình mềm đến tìm không thấy bất luận cái gì chống đỡ điểm, nếu không phải có hai cái bà tử chống hắn. Nàng đã sớm nằm liệt trên mặt đất đi. Lương Vương nhìn Long Đẳng, trong lòng cũng là khổ sở. Đang Nhi, ta Lương Vương muốn nói lại thôi. Ta Minh Bạch, chỉ này một lần, không có lần sau. Long Đẳng nói xong, trực tiếp trở về ánh sáng mặt trời viện. Lương Vương ở sân ngoại đứng trong chốc lát, mới xoay người rời đi. Long Đẳng trở lại nhà ở, thấy Thư Tân đang ở bồi khế ca nhi, tư tư chơi đùa, bên cạnh còn nhiều một cái tiểu nữ hải. A Đân Người đã về rồi, đây là 17. Lại lôi kéo Long 17, đối 17 nói, "17, đây là đại ca ngươi." "Đại ca?" Long 17 nhẹ nhàng hô một tiếng. Nàng sợ Long Đãng, liền xem một cái cũng không dám. Thư Tân biết nàng nhắc gan, liền lưu lại nàng cùng Khế Ca Nhi tư tư chơi đùa, lôi kéo Long Đãng hướng ra phía ngoài đi đến. 17 man đáng thương, nàng di nương ở sinh nàng thời điểm liền không có. Mấy năm nay đều là bà vũ ở chiếu cố, nhưng kia bà vú quá không phải người, thế nhưng ngược đãi nàng, đem trên người nàng lộng một thân vết thương, lại là véo lại là dùng đồ vật năng, có tiểu tế không nghĩ đến là dùng châm thứ. Thư Tân nói hít sâu một hơi, ta thấy nàng không nơi nương tựa, trong nhà tỷ tỷ muội muội lại không một người quan tâm nàng, khiến cho nàng trụ ánh sáng mặt trời viện đến đây đi, dù sao bên này sân cũng đại, nhiều nàng một cái ăn cơm cũng liền thêm đôi đua mà thôi. Long Đằng gật gật đầu. Lại một nguyên nhân, ta nhìn hắn liền nghĩ tới khi còn nhỏ Susu, su, hiểu chuyện ngoan ngoãn, nghe lời lanh lợi. Loại chuyện này ngươi làm quyết định thì tốt rồi, chính như ngươi theo như lời, thêm đôi đua sự tình mà tôi, chúng ta chuyện nhỏ không tốn sức gì, có lẽ có thể cứu nàng một mạng. Đúng vậy, giống nàng bộ dáng này, trường kỳ bị ngược đãi đi xuống, khẳng định là sống không được. Mặc kệ là thân thể, vẫn là tâm thái đều sẽ phát sinh thật lớn thay đổi biến thành một cái xảo quyệt khắc nhiệt người. Hai vợ chồng vừa đi một bên nói chuyện, Thư Tân lại hỏi đối liền ra sự tình có cái gì quyết định. Liên Tính cuối cùng không cho liền ra cô nương làm thiếp, cũng muốn đem bọn họ sợ tới mức quá sức mới được, miễn cho về sau mỗi người đều nghi hướng ta bên người tác người. Bộ dáng này cũng đúng. Kế Vương phi trở lại chính minh sân, cả người đều có chút mơ mơ màng màng, Thỉnh phủ y yểm mới biết được nguyên lai là sinh bệnh. Phù Ý Gia nhìn lúc sau khai dược, chỉ phân phó kê Vương phi, phải hảo hảo nghỉ ngơi, không cần ưu tư sầu lo. Hảo một cái không cần ưu tư sầu lo, vừa vặn ở ta vị trí này, không lại là sầu lo lại có thể làm cái gì? Muốn cái gì không có gì, muốn làm điểm cái gì đều làm không được, liền ra quá Vương phủ đều khó khăn, này Vương phi làm được thật đúng là nghẹn của ta. Sớm biết rằng kết cục sẽ là hôm nay cái dạng này, lúc trước đánh chết nàng. Nàng đều sẽ không tìm mọi cách gả cho Lương Vương. Tuy tùy tiện tiện tìm cái nam nhân gả cho, có Lương Vương cái này biểu ca ở, ai dám coi khinh nàng một phân. Chính là thế gian nhất không có chính là sớm biết rằng cùng thuốc hối hận. Liền phu nhân sẽ đánh trở lại liền ra, cũng là lòng tràn đầy hối hận, thấy liền lao ra thời điểm liền cho hắn một đốn loan trảo, đều, đều là ngươi đều là ngươi đều là ngươi. Người đàn bà đánh đá, không thể nói lý. Ta người đàn bà đánh đá ta không thể nói lý, nếu không phải ngươi những cái đó không thể cho ai biết tâm tư, sẽ đem ta Nữ Nhi liên lụy đến nỗi hiện giờ tình trạng này, ta nói cho ngươi, ta sẽ không thành phu ngươi, tuyệt đối không. Mấy năm nay nàng thật là chịu đủ rồi. Trượng phu trong lòng có người khác, hậu viện di nương từng bước từng bước nạp tiếp, con vợ lẽ, thứ nữ một đám sinh, hắn có khổ nói không nên lời, có nước mắt không biết như thế nào lưu. Hiện giờ, nàng không bao giờ muốn xem vào Ngày đó nữ nhân ái ai ai đi, có người cấp liền phu nhân chi nhất triều, làm nàng đi thư phủ tìm Liễu thị. Này có thể được không? Người không đi thử thử xem như thế nào sẽ biết đâu. Hiện giờ là một chút biện pháp đều không có, liền phu nhân cũng chỉ có thể đi thư phủ đi một chuyến. Bất quá lần này liền phu nhân liền thông minh nhiều, thu thập rất nhiều lễ vật, đều là cực hảo cái loại này, lại không dám đem những cái đó giống nhau đều lấy ra tới. Tới rồi thư phủ Liễu thị cũng không có thấy nàng, mà là Nhan Khuynh Thành ra tới thấy nàng. Một phen nói chuyện xuống dưới, Nhan Khuynh Thành để lại lễ vật, luyến tiếp, lại gõ một phen liền phu nhân, mới làm nàng trở về chờ tin tức. Nhan Khuynh Thành làm người cấp thư tân đưa tin, thư tân thực mau trở về tin, nói cho Nhan Khuynh Thành, chuyện này kết quả tự nhiên là không giải quyết được gì, vương phủ cũng không có khả năng làm nhân ra cô nương thật đều cho Long Hiền làm tiếp, nhưng là cái này Mã Huy vẫn là muốn lập Nhan Khuynh Thành nhìn đến thư Tân hồi Âm, cười đến không được. Chúng ta này đại tướng quân nha, thật đúng là cái kẻ si tình. Hành chế nhạo cười, sớm chút năm nguyện ý cấp đại tướng quân ấm dường nữ tử không phải không có, đủ loại, đại tướng quân cũng không gặp đến xem nhiều xem ai liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì? Cái này kêu nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt rảy có móng tay nhọn. Ngươi nói có đạo lý. Hành Phi nói đem Nhan Khuynh Thành kéo đến trong lòng ngực, ngươi xem. Phu nhân đều lại có mang, chúng ta khi nào lại nỗ lực nỗ lực. Mới không cần, ta còn chờ cùng đại tướng quân đi đánh giặc đâu, nếu là có mang hài tử, đến lúc đó ta như thế nào đánh giặc, đính bụng to thượng chiến trường sao? Hành vi vô ngữ. Khí sâu một hơi tiếp tục hùng nói, này đánh giặc còn muốn thật lâu đâu, nói không chừng chờ chúng ta hài tử sinh hạ tới, này trượng cũng đánh không đứng dậy nha. Không cần, sinh hài tử còn muốn dưỡng. Đến lúc đó là người mang vẫn là ta mang. Ngốc tử, vì cái gì muốn hai ta đến mang? Cấp phu nhân nhà, phu nhân thích tiểu Hải tử, thêm một cái cũng không nhiều lắm sao? Lời nói là nói như vậy, chính là ta đính một cái bụng to, không tốt lắm luyện võ công. Nói ngắn lại, Nôn Khuynh Thành chính là không nghĩ tái sinh Hải tử. Cố Tình hạnh phi lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Liền phu nhân được đến Nhan Khuynh Thành hồi âm, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là lại sợ xảy ra sự cố, lại vội thu thập rất nhiều lễ vật, đưa đến thư phủ, cầu Nhan Khuynh Thành cầm đi cấp thư tần nhận lỗi. Nhan Khuynh Thành cười hì hì đồng ý. Ai đều không có nghĩ đến, vừa mới trở về thế tử ra sẽ tới từ tâm viện tới, nha hoàn bà tử đều thật cẩn thận hành lễ vân an. Gặp qua thế tử ra, Long Đằng không có nhiều lời, trực tiếp vào phòng. Lao thái phi ngồi ở giường la Hán thượng, lặng lặng nhìn Long Đằng. Trong phòng nha hoàn bà tử một cái đều không có. Đây là lần đầu tiên, Long Đằng cùng Lao Thái Phi hai người đơn độc ở chung. Các có các tâm tư, các có các tính kế. Lao Thái Thái không có mở miệng, Long Đằng cũng không mở miệng. Liên như vậy lặng lặng ngồi. Lao Thái Phi rốt cuộc tuổi lớn, ngồi một lát liền cảm thấy eo đều thẳng không đứng dậy. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lao Thái Phi cứ việc mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng là làn thanh âm vẫn là tiết lộ nàng cảm xúc. Nàng đang khẩn trương, còn có sợ hãi. Ta muốn làm cái gì cũng không quan trọng, Lao thái phi tựa hồ có chút khẩn trương. Ngươi khẩn trương cái gì đâu? Tục ngữ nói rất đúng, ban ngày không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Lao thái phi nghe vậy, một cái tắt chụp ở bàn trên bàn, gầm lên ra tiếng, ngươi lớn mật, dám bộ dạng này cùng ta nói chuyện, ngươi đừng quên, ngươi là cái gì thân phận? Ta là cái gì thân phận? Liên tính ta có cái gì làm không đúng, ta cũng là ngươi tổ mẫu, ruột thịt ruột thịt tổ mẫu. Nhìn Lao Thái Phi thẹn quá thành giận, Long Đẳng nhản nhạt, nhạt cười ra tiếng. "Tổ mẫu, ngươi xác định ngươi xứng dùng này hai chữ sao?" "Ngươi, bất quá nếu ngươi nói, kia chúng ta cũng phải hảo hảo nói một chút đi." Lao Thái Phi chỉ vào Long Đẳng, một câu đều nói không nên lời. Nếu có thể, nàng thật muốn đem cái này hô chướng, trực tiếp quăng ra ngoài. Vĩnh viễn đều không cần tái kiến hắn, chính là nàng biết nàng không thể, nàng không hề là cái kia sủng quan lục cung quý phi nương nương, không có hoàng thượng che chở, nàng cái gì đều không phải. Hiện giờ mà ngay cả một cái vãn bối đều dám bộ dáng này ngẫu nghịch nàng. Ta suy nghĩ trong thân thể của ta có một bộ phận, hẳn là giống ta nương, ở không có trở lại lương vương phủ phía trước, ta vẫn luôn còn nghĩ phải là một cái hiếu thuận vãn bối, chẳng sợ ngươi ở làm như vậy nhiều sai sự về sau. Ta còn nghĩ phải cho ngươi một lần cơ hội, bởi vì không có ngươi liền không có ta phụ vương, không có ta phụ vương cũng liền sẽ không có ta, chính là ngươi căn bản liền không cho cơ hội này. Thế gian mỗi người đều đang nói hiếu thuận hiếu thuận, lại không biết ở hiếu thuận ở ngoài, còn có hai chữ, đó chính là không tử, trưởng bối không tử, làm vãn bối như thế nào hiếu thuận. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, không có khả năng ở ngươi hung hăng thứ ta mấy đau lúc sau. Ta còn cười nói không quan hệ ngươi cao hứng liền hảo. Lấy ơn báo oán, kia dùng cái gì trả ơn? Long đằng thấp thấp ra tiếng. Hắn thanh âm rất thấp, lại giống dứa tạ giống nhau, đấm ở lao thái phi ngự thượng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia nàng ruột thị tôn tử sẽ bộ dáng này cùng nàng nói chuyện, đem nàng sở hữu sai lầm một chút một chút giải phấu mở ra, liền như vậy không lưu tình chút nào nằm xải lai nàng trước mặt. Ta biết Ta mau phi chết cùng ngươi có thoát không khai quan hệ, ta cũng sẽ đi trà, nhưng kẻ hại chết nàng, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, mặc kệ người kia là ai, vì cái gì muốn đi hại nàng, nàng đã chết, này đó là lớn nhất tội. Tựa như lúc trước cô y đánh mất ta giống nhau, vương phủ như vậy nhiều hạ nhân, có thể làm thẩm ra dễ như trở bàn tay ôm đi ta, nếu nói này trong đó không có miêu nị, là không có người sẽ tin tưởng. Long Đằng, ta là ngươi tổ mẫu. Ngươi có phải hay không muốn bức tử ta mới cam tâm?" Lao thái phi gạo giống ra tiếng. "Tự nhiên không phải, ta hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi." Hảo hảo tồn tại, nhìn ngươi để ý đồ vận, để ý người, giống nhau giống nhau mất đi, sau đó nhìn ta đứng ở tối cao vị trí nhìn xuống ngươi, mà thuộc về ngươi vinh quang, ngươi giống nhau đều không có, ngươi chỉ có thể như vậy không cam lòng nhìn lên ta, lại một chút biện pháp cũng chưa, đây mới là ta cuối cùng mục đích. Long Đằng nói xong, ha hả cười lạnh ra tiếng. Lao thái phi chỉ vào hắn, lại là một câu đều nói không nên lời. Loại cảm giác này thật là quá không xong. Nếu là Lương Vương, đó là con trai của nàng, có tầng này quan hệ ở, nàng còn có thể tại nơi này một khóc hai náo ba thắt cổ lấy chết tương bức. Nhưng đây là một cái từ nhỏ đã bị đánh mất tôn tử, cùng nàng không có chút nào cảm tình, thậm chí đôi nàng còn có đầy ngập hận hận. Xem hắn nói chuyện làm việc nào giống nhau không sấm rền gió cuốn. Hắn không dựa vào vương phủ, chỉ bằng chính mình bản lĩnh liền làm được uy chấn thiên hạ đại tướng quân vị trí, bản lĩnh có, sức người sức của tài lực lại như thế nào sẽ thiếu. Ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ chọc ngươi cổ sống sao?" Lao Thái Phi lạnh giọng chất vấn. "Ta sợ, ta vì cái gì muốn sợ? Sách sử là cho thắng lợi người viết, người thắng làm vua, người thua làm giặc, đến lúc đó ta tưởng viết như thế nào?" Này soát sử phải viết như thế nào? Ngươi sẽ không sợ ta đi mật báo. Ta vì cái gì muốn sợ? Này vương phủ lại không phải ta một người, nếu ngươi thật đi mật báo, đến lúc đó bị chết nhanh nhất nhất hạng, chính là ngươi kia nhất bảo bối Tôn Nhi Long Hiền, còn có ngươi nhất bảo bối kia hai cái thằng Tôn tử, ta nếu là ở địa ngục thành quỷ, thế gian này hại ta người một cái đều sẽ không bỏ qua. Lao thái Phi hít sâu một hơi, run dậy hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi nói ta làm theo là được." Nàng khuất phục. Vì nàng thương yêu nhất tôn tử, vì chu ra người, cũng vì nàng chính mình, nàng khuất phục. Hướng chính mình tôn tử khuất phục, cái này đã từng nàng nhất không thích, hận không thể hắn đi tìm chết tôn tử khuất phục. Đã từng nàng hy vọng hắn vĩnh vinh vĩnh viễn đều không cần tìm trở về, hoặc là hy vọng hắn trực tiếp chết ở bên ngoài. Nhưng là đương hắn hiện tại đứng ở chính mình trước mặt, cao lớn uy vũ, cả người đều tràn ngập lực lượng, thần sắc lãnh đục. Cả người bừa bãi lại ương ngạnh, đối nàng chút nào không nói tình cảm, cũng không có lấy nàng đương thân nhân. Càng tin tưởng, nếu thật sự chọc giận Long Đằng, Long Đằng nhất định sẽ giết nàng. Nàng không muốn chết, cho nên khuất phục. Người nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Long Đằng nhàn nhạt ra tiếng, con người đều là trầm trọng. Cứ như vậy tự khuất phục sao? Thật là quá làm hắn thất vọng rồi. Hắn cho rằng Lao Thái phi còn muốn lại kiên trì kiên trì đâu? Ta nói ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì, ta làm theo là được, chỉ cần ngươi buông tha chú ra, buông tha Hiển Nhi bọn họ. Nếu là ta không đáp ứng đâu. Long đẳng ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu là ngươi thật dám thương tổn bọn họ, liền tính đánh bạc ta này mạng già, cũng muốn cùng ngươi chiến đấu tới cùng, liền tính ta lại không đúng, ta cũng là ngươi tổ mẫu, ngươi thật đem ta bức tử, đến lúc đó nhìn xem Thiên Hạ Văn Nhân Chí Sĩ có thể hay không tập thể công kích ngươi. Lão thái phi nặng nghề ra tiếng. Vân Đục hai tròng mắt giờ khắc này thanh minh lên. Gắt gao nhìn chằm chằm long đằng. Tưởng ta buông tha Chu ra, có thể nha, ta muốn bọn họ bảy thành gia sản, dùng bảy thành gia sản đổi Chu ra Tam tộc tánh mạng đảo cũng có lời. Người quá lòng tham. Lòng tham sao? Ta chỉ là lấy về thuộc về ta mẫu phi đồ vật mà thôi. Ta mẫu phi lúc trước gả vào vương phủ, của hồi môn nghị đến rất là phong phú đi. Chính là hiện giờ ta liền nàng của hồi môn đơn tử cũng chưa thấy, càng đừng nói nàng của hồi môn, mấy thứ này đi nơi nào, còn Thỉnh Lao thái phi nhất nhất báo cho. Lao thái phi tức khắc mặt đỏ lên. Năm đó Lam Mong Nhi của hồi môn sắc thật phong phú, nhưng cũng là Lam Mong Nhi mẫu thân để lại cho nàng, Lam ra cũng không có nhiều ít của hồi môn. Lam Mong Nhi gả đến Vân phủ, nàng đệ nhất coi trọng đó là Lam Mong Nhi của hồi môn, chỉ là nữ nhân này khôn khéo thực. Nàng còn không có động thủ, La Mong Nhi liền đem chính mình của hồi môn Di đi rồi rất nhiều, đến nơi đưa đi địa phương nào, đến nay không người biết hiểu. Đó là Lương Vương cũng không biết. Thái phi không lời nào để nói có phải hay không, bất quá thuộc về ta đồ vật, ta khẳng định là muốn lấy lại tới, mặc kệ ở người nào trong tay, ta nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới, đoạt lại thuộc về ta đồ vật." Long đang nói, một trường chụp ở trước mặt trên bàn. Đầu gõ cái bàn theo tiếng mà toái. Lệ khí chi trọng làm nhân tâm kinh. Lao thái phi kinh lập tức ngồi ở giường La Hán thượng. Khó có thể tin nhìn Long Đặng. Nàng bỗng nhiên chi gian liền minh bạch, thư tân vì cái gì dám ở nàng trong viện giết nàng ám vệ. Nguyên lai là học theo. Hảo, hảo, hảo, thật là cực hảo. Lao thái phi run run dậy dậy đứng lên. Nhìn Long Đặng, cười lạnh ra tiếng, ngươi nương là ta hại chết không, giả. Ngươi lúc trước bị ôm đi, cũng là ta chủ ý, nhưng là có một chút, con mẹ ngươi của hồi môn, ta căn bản là không có bắt được tay, ngươi dựa vào cái gì muốn chu ra bảy thành gia sản? Bởi vì đây là ngươi thiếu chúng ta. Đúng vậy, đây là ta thiếu các ngươi, cho nên ngươi có cái gì thủ có cái gì hận, hướng về phía ta tới thì tốt rồi. Lao Thái phi, ngươi thật là đem sự tình tưởng quá đơn giản. Long đẳng xem lão Thái phi bộ dáng, tựa như đang xem một cái ngốc tử. Bất quá Lao Thái Phi cũng xác thật rất ngốc, đều đến lúc này, còn nghĩ lấy trưởng bối thân phận tới áp Long Đẳng. Lao Thái Phi đau kịch liệt nhắm hai mắt lại, mặc kệ ngươi tin vẫn là không tin, mấy năm nay ta là hy vọng ngươi bị tìm trở về, ta cũng hối hận năm đó hành động, chính là có một số việc làm, cũng không phải hối hận là có thể vãn hồi cái gì. Long Đẳng, ta về sau không ra cái này từ tâm viện, càng sẽ không tái kiến bất luận kẻ nào cũng sẽ không lại đi làm khó dễ ngươi thế tử, đối Chu gia, đối Long Hiền bọn họ, ngươi dơ cao đánh khẽ đi, tính ta cầu ngươi." Lão thái phi nói, thật sâu hít một hơi, "Nếu ngươi cảm thấy ta bộ dáng này cầu ngươi, còn chưa đủ hả giận, như vậy ta cho ngươi quỷ xuống như thế nào?" Lời nói đã đến nước này, liền không còn có cái gì cái gọi là tôn nghiêm. Lão thái phi chưa bao giờ dám tưởng, một ngày kia nàng sẽ bị một cái vãn bối bức đến cái này hoàn cảnh. Chính là mặc kệ như thế nào, sự tình đều đã đã xảy ra, nói cái gì cũng vãn hồi không được. Ta sẽ không đi trêu chọc bọn họ, chỉ cần bọn họ không tới hại ta, chúng ta hai không liên quan, nếu bọn họ muốn tới hại ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Long Đẳng nói hướng ra phía ngoài đi khởi đi, đi rồi vài bước, dừng lại bước chân, nếu là Lao Thái Phi đối ta mỗ phi, có một vài phân dung nhẫn cùng thông cảm, ngươi cũng sẽ không rơi xuống hôm nay cái này hoàn cảnh cũng không quay đầu lại ra từ tâm viện. Từ nay về sau, hắn không bao giờ sẽ đến cái này sân, bởi vì nơi này dơ bẩn bất kham. Lão thái phi một người ngồi ở giường la hán thượng ngốc lăng thật lâu, đúng vậy, nếu là ta có thể chịu đựng nàng một vài, ta làm sao đến nỗi rơi xuống cái này hoàn cảnh. Chính là hết thệ đều không còn kịp rồi. Long đẳng trở lại ánh sáng mặt trời biển thời điểm, vừa lúc đa thành lớn nhất xiêm y y cửa hàng vệ thưởng các nữ trưởng quẩy mang theo người lại đây cấp thư tân các nàng đo kích cỡ, cũng mang đến tốt nhất nguyên liệu, mới nhất kiểu dáng, cùng với thật nhiều bộ trang phục. Lớn lớn bé bé hình thức không đông nhất, giá cả cũng không giống nhau, ngay cả Khế Ca Nhi tư tư cũng suy xét ở trong đó. Thư Tân đang ở nghiêm túc chọn lựa. Thư Tân nhìn cái này cũng thích kia kiện cũng khá tốt, trong lúc nhất thời cũng bắt không được chú ý tới. Long đẳng cất bước vào đại sảnh. Đều thích Thư Tân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Đúng vậy, đều thích cần đâu, ngươi nói ta hẳn là chọn nào vài món?" Long Đằng nghiêm túc nhìn nhìn, hắn cũng cảm thấy này đa thành quần áo làm phá lệ đẹp, vậy ở mỗi một cái kiểu dáng, các loại nhan sắc các tới một diện, còn có vẻ cũng phối hợp, ngươi không phải có một cái dương tiểu đồng châu sao? Xuyên không vùng tại đây xiêm y thượng khẳng định đẹp. Ta chỉ là kêu ngươi giúp ta tuyển, lại không phải muốn toàn bộ mua tới, thật là Thư Tân ghét bỏ nói một câu, trong lòng lại vui vẻ không được. "Làm đi, ta cảm thấy ngươi ăn mặc đẹp." Long Đằng nói, Triều Nữ trưởng quỳ nói, "Đều làm, làm tốt đến lúc đó hỏi ta lấy bạc." Nhiễm trưởng quỳ, "Ngươi đừng nghe hắn, ta chọn cái 5 6 bộ thì tốt rồi, nơi nào yêu cầu làm nhiều như vậy?" Thư Tân còn tưởng nói vài câu, Long Đẳng lại ôm nàng chiều trong phòng mặt đi đến, đối Nhiễm trưởng quỳ nói, liền dựa theo ta theo như lời." Mỗi bộ đều phải nhiều làm mấy cái nhan sắc, còn có kia hai cái tiểu hải tử, một người cũng nhiều làm mấy bộ, đúng rồi, cấp 17 cũng nhiều làm mấy bộ. Ngươi điên rồi, làm như vậy nhiều xiêm y làm cái gì, căn bản là xuyên không được a. Không quan hệ, ta có tiền. Ngươi nơi nào tới tiền, ngươi tiền đều ở ta nơi này còn đâu. Phu vương cấp. Thư Tân kinh ngạc một chút, nhịn không được hỏi, cho ngươi nhiều ít. Là ngươi rống cái nhà giàu mới nổi dường như phải cho ta làm như vậy nhiều xiêm y liề. Rất nhiều, có thể xếp thành một cái tiểu sơn." Long đằng nói, khoa tay múa chân một chút. Bất quá Lương Vương cho hắn bạc thật rất nhiều, khó trách hắn dám thẳng thắn eo có tiền. Hiện giờ cũng liền không đi xem hắn giấu ở núi sâu chung quân đội. Chậc chậc chậc, hiện tại có tiền có phải hay không tưởng nông nô xoay người đem ca sướng? Eo đều dựng thẳng tới. Thư Tân nhịn không được chê gẹo vài câu. Long đằng một cái kính cười, "Công thư Tân hôn vài cái, hiện tại có tiền liền tưởng cho ngươi mua đồ vật, nhưng cái đó quần áo, ta cảm thấy ngươi ăn mặc đều đặc biệt đẹp. Ngươi đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, ta hiện tại có mang, bụng từng ngày sẽ nổi lên tới, như vậy nhiều quần áo, căn bản xuyên không được, lại nói lập tức liền phải mua hè, lại phải làm mùa hè quần áo, sang năm lại có sang năm tân kiểu dáng?" Còn không bằng tỉnh bạc sang năm lại làm đâu." Long Đẳng vừa nghe, giống như có chút đạo lý. "Vậy ngươi làm sang quý chút, ta không phải cho ngươi một cái Dương Đông Châu sao?" Người đem cái kia lấy ra tới khoàn, thêu ở trên quần áo. Thư Tân gật gật đầu, lần này nhưng thật ra không cự tuyệt, rốt cuộc ở cái này vị trí thượng, nàng đến lấy ra thế tử phi bộ thịt tới. Hôn hôn Long Đẳng, hai người ôm truyền miên trong chốc lát, Thư Tân mới ra nhà ở, chọn mấy bộ siêm y đi. Hè lại chưa cho khế ca nhi, tư tư chọn lựa, nhưng thật ra cấp 17 tuyển mấy bộ, người cấp làm hơi chút rộng thùng thình một ít, xinh đẹp một ít, còn có này trên đầu cái châm cài đầu, dây gì đó, đều một bộ một bộ xứng hảo. Là. Nhiễm trưởng quay theo tiếng. thư Tân lại thỉnh Nhiễm trưởng quay đi một chuyến thư phủ, cấp Liêu thị các nàng làm siêm ý y, đến lúc đó bạc vương phủ bên này ra. Làm người đi đem thứ nữ nhóm đều thỉnh lại đây. Thỉnh nhiệm trưởng quay cấp Vương phủ thứ nữ nhóm lượng kích cỡ, làm các nàng một người chọn hai bộ quần áo, chờ làm tốt về sau, ra cửa thời điểm hào xuyên. Tuy rằng Vương phủ cũng có kim chỉ phòng, nhưng là kiểu dáng rốt cuộc so ra kém nghe thượng các mới mẻ độc đáo. Các nữ hải tử cao hứng hòng rồi, đều chọn chính mình thích kiểu dáng cùng nhan sắc. Sau đó lại cảm tạ thư Tân một phen, thư Tân chỉ là nhàn nhã cười. Nàng hiện giờ cũng không muốn cùng ai giao hảo, chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ cho các nàng tìm cái nhà chồng gả đi ra ngoài liền tính. Đối này những thứ muội, bởi vì 17 sự tình, Thư Tân đối với các nàng ấn tượng cũng không phải thực hào. Đều là tinh xảo đặc sắc người, tự nhiên cũng xem Minh Bạch Thư Tân tâm tư. "Tẩu tử, người tuyển mấy bộ?" Bác cô nương Long Gia bảo hỏi, "Ta tuyển mười mấy bộ đi, như thế nào, có vấn đề sao?" Thư Tân nhàn nhạt hỏi. Long Gia bảo tưởng nói, "Đương nhiên là có vấn đề." Thư Tân tuyển mười mấy bộ, vì cái gì các nàng chỉ có thể tuyển nhị bộ? Nhưng lời này nàng không dám nói, phải biết rằng trước kia một bộ đều không có. Không có, chính là nghĩ tẩu tử tuyển mười mấy bộ quần áo, ánh mắt khẳng định tức hào, cũng giúp chúng ta chọn cho bái. Vậy ngươi thật đúng là đã đoán sai, ta một cái nông nữ nơi nào có cái gì ánh mắt, bất quá nghị hướng quý chọn, luôn là kém không được. Thư Tân lời này nói, thứ nữ nhóm một đám tức khắc đại khí không dám ra. Nhìn Long gia bảo trong ánh mắt có không mừng. Người này là đầu góc có bệnh đi, tẩu tử làm các nàng lại đây chọn quần áo, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ một chút cũng không biết sao? Thật là vụng về như lợn, còn cả ngày tự xưng là thông minh. Long gia bảo cũng là kinh ngạc kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn Tư Tân, vừa định muốn mở miệng nói điểm cái gì, đại cô nương Long tím vận cười tiến lên, "Đại tẩu, ngài xem xem ta xuyên cái này đẹp sao?" Đại muội muội xuyên cái gì cũng tốt xem." Thư Tân cười nhạt. Long tím vẫn nghe vậy, trong lòng thê thê. Nàng cái này đại tẩu, là thật sự không đem các nàng ghi tạc trong lòng. Nghe trong phòng chuyển ra tới tiếng cười, Long tím vận tức khắc minh bạch, là bởi vì 17 sự tình đi. Đại tẩu cảm thấy các nàng này đó thư nữ lương bạc, cho nên không nghĩ quản bọn họ, mặt mũi thượng không có trở ngại thì tốt rồi. Thư Tân xác thật cũng là cái dạng này tưởng. Ở toàn bộ chọn quần áo trong quá trình, Thư Tân cũng liền vân đạm phong khinh ngồi ở chỗ kia, nhợ nhợ cười, xem Nhiễm trưởng quay cấp thứ mỗi nhóm chọn lửa quần áo. Nhiễm trưởng quay rời đi vương phủ thời điểm, hơi hơi cảm khái, này thế tử phi ánh mắt hảo thật sự, chọn đồ vật cũng lợi hại, lại không chịu vì thứ nữ nhóm kiến nghị một hai câu, này vương phủ thủy thâm đâu. Bất quá này đó Thư Tân cũng mặc kệ, nàng ở chuẩn bị ngày mai du lịch. Đây là đi vào lương châu sau lần đầu tiên đi ra ngoài chơi đùa, nên chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều. Đầu tiên đó là muốn mang người, còn có lưu tại người trong phủ, ở bên ngoài muốn ăn chút cái gì, đi muốn nướng bờ bờ cỏ, còn muốn trích anh đào, còn phải muốn ngao thượng một nồi cháo, bất quá lần này đi có nông hộ, ở nông hộ ra ngao cũng là có thể. Lần này bọn họ đi người nhiều, muốn an bài việc vật cũng không ít. Thưa Tân phía trước phía sau bận rộn. Khế Ca Nhi Tư Tư đã ngủ hạng, Long 17 mới rời đi, lại đây liền thấy Thư Tân ngồi ghế trên phân phó đại gia ngày mai nên làm cái gì. Nàng không có gặp qua Mộ thân, cũng không biết Mộ thân là bộ dáng gì. Nhưng là nàng thấy quá Thư Tân đối khế ca nhi, Tư Tư hảo, Mộ Thần hẳn là cũng là cái dạng này yêu thương nàng đi. Thư Tân phát hiện 17, chiều nàng giơ tay, 17 ngượng ngùng tiến lên, "Tẩu tử." Thư Tân đem 17 kéo đến trong lòng ngực nhẹ nhàng cho nàng sửa sang lại một chút tóc, ngày mai chúng ta muốn đi bên ngoài trích anh đảo, ngươi cũng đi à? Mười bảy nghe vậy, đôi mắt tức khắc liền sáng lên, "Tẩu tử, ta cũng có thể đi sao?" Nàng thật sự có thể đi sao? Có thể bước ra cái này vương phủ nhìn xem bên ngoài thiên địa. Tuy rằng không chung vẫn là cái kia không chung, nhưng nàng tổng cảm thấy là không giống nhau. "Đương nhiên có thể, ngươi có nguyện ý hay không cùng đi đâu?" "Ta nguyện ý, tẩu tử ta nguyện ý." Ta yêu cầu chuẩn bị cái gì? Ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị, chỉ cần ăn cơm chiều, ở trong sân đi trong chốc lát, lúc sau thanh thản ổn định ngủ thì tốt rồi. Liền đơn giản như vậy sao? 17 nghi hoặc. Đương nhiên, ngươi còn muốn làm cái gì? Thư Tân nhướng mày hỏi, bất quá ngày mai sáng sớm ngươi đến sớm một chút lên, ta có thể làm được. Thư Tân cười, Ôn Nhu xoa bóp 17 cái mũi, 17 là cái hảo hài tử. Đầu tử tin tưởng 17 nhất định có thể làm được. 17 một cái kính gật đầu. Thư Tân làm nha hoàn mang 17 đi xuống ngủ một lát, nàng chính mình cũng cảm thấy có chút mệt, liền chậm rãi đứng dậy về phòng tử đi ngủ. Ủy khuất hai cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Thế tử ra muốn mang thế tử phi đi ra ngoài chơi đùa, ở vương phủ thực mau liền truyền lên. Nghe nói vương gia cũng phải đi đâu? Thật vậy chăng? Vương ra cũng phải đi? Là thật sự Vương gia bên kia đã ở thu thập đồ vật. Long gia bảo nghe trong lòng thập phần hụt hẫng. Nàng cũng tưởng đi theo cùng đi, nhưng là muốn thế nào mới có thể cùng cùng đi đâu. Long gia bảo kỳ thật cũng không phải thực thông minh, nàng chỉ là bị sủng hư mà thôi, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không nghĩ ra cái hảo biện pháp tới, chỉ có thể đi tìm nàng Mộ Phi, An Trác Phi. An Trác Phi tuổi trẻ thời điểm tính tình rất lợi hại, bất quả mấy năm nay, vương phủ tân nhân từng bước từng bước tiến. Nàng tính tình cũng bị ma bình không ít. Thấy chính mình nữ nhi lại đây, cười hỏi: "Thế tử phi cho các ngươi tuyển xiêm y đi à? Ngươi tuyển mấy bộ a?" "Có thể có mấy bộ. Mọi người đều giống nhau, một người hai bộ, nhưng thật ra nàng chính mình tuyển mười mấy bộ." Mâu phi, ngươi nói người này như thế nào bộ dáng này đâu? Thật sự là quá không công bằng lòng ra bảo đoán giận nói. Đủ rồi." An chắc phi gầm lên một tiếng, sắc mặt có chút không quá đẹp. Làm bên người hầu hạ người đều đi xuống, mới nói nói, loại này lời nói ở ta nơi này nói nói cũng liền thôi, nếu là ở bên ngoài nói bậy, tiểu tâm nàng sẽ ra của ngươi, ta nhưng nói cho ngươi, này thế tử phi cũng không phải là ăn chay. Nhìn xem này trong vương phủ, ai dám ở Lao thái phi trong viện dương oai, nàng không đơn giản đi, còn giết Lao thái phi ám vệ. Nhìn xem hiện giờ Lao thái phi làm ở Mỹ sao? Không có, vương gia trách cứ sao, cũng không có càng đừng nói kê vương phi hòa bình vương phi. Hai vị này hiện giờ liền ánh sáng mặt trời viện còn không thể nào vào được. Hiện giờ này hậu trạch, ai không nghe lời, nàng trực tiếp bán đi thay nàng người. Ai dám nhiều lời một câu. Ta biết đến, ta không có đi trêu chọc nàng, chỉ là nhìn nàng như vậy, trong lòng có chút không cam lòng thôi. Long gia bảo Đô miệng nói. Bất quá này không cam lòng nhưng không ngừng một chút, mà là phi thường đều không cam lòng. Nàng đều mau ghen ghét điên rồi. Nhưng là lại không có cách nào, Thư Tân căn bản không để ý tới nàng. Ngươi có cái gì hảo không cam lòng, ta cùng ngươi nói, ngươi tốt nhất là nghe lời một chút, ở nàng trước mặt cũng không cần bãi cái gì cao tư thái, mặc kệ nàng đã từng thân phận là cái gì, hiện giờ nàng là này lương vương phủ thế tử phi, càng là lương vương phủ tương lai đương gia chủ mẫu, ngươi hôn sự còn niết ở nàng trong tay đâu. Nói tới đây, An Trác phi chứng minh trong lòng cũng bực bội thật sự. Nàng Lam Mẫu phi lại liền chính mình nữ nhi việc hôn nhân đều không thể làm chủ. Ta đã biết, ta đã biết. Long gia bảo vốn đang tưởng nói, ngày mai muốn đi theo thư tân các nàng cùng đi chơi đùa, tới rồi lúc này lại không dám nói. Nàng Mẫu phi cẩn thận chặt chẽ, là tuyệt đối sẽ không tán đồng nàng đi theo đi. Đúng rồi, ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì? Không có gì sự, chính là lại đây nhìn xem Mẫu phi An Chắc Phi nghe vậy cười. Nữ nhi rốt cuộc là trưởng thành, cũng biết đau lòng nàng cái này mẫu phi đâu. Thính ngươi có tâm. Long Gia Bảo từ An Chắc Phi bên kia ra tới, nghĩ nghĩ, chỉ có thể đi tìm chính mình thân ca ca Long Hạo. Chỉ là nàng nhìn thấy Long Hạo thời điểm, thấy Long Hạo đang ở múa bút thành văn. Tam ca, ngươi ở viết cái gì? Long Hạo nhìn Long Gia Bảo cười, "Là bắt ngụa nhà, đại ca muốn ta viết một thiên sách luận." Ta đang suy nghĩ muốn viết như thế nào, mới có thể làm đại ca khen ta vài câu đâu." Long gia bảo kinh ngạc và phần. "Nàng này ca ca cái gì tính tình, nàng thật sự là quá rõ ràng. Bởi vì có tài hoa, hơi có chút cao ngạo tự phụ. Bộ dáng này hắn cư nhiên lại ở chỗ này múa bút thành văn, liền vì được đến một câu khích lệ. Mà người này còn không phải bọn họ phụ thân, mà là vừa mới trở về không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở đại ca." Kỳ thật nàng là trong lòng hoài nghi quá Long Đẳng thân phận, nhưng là loại chuyện này nàng là trăm triệu không dám nói, nếu là nói, phụ vương, cái thứ nhất không tha cho hắn. Tam ca, ngươi là ở nói giỡn đi. Nói giỡn? Ta vì cái gì muốn nói giỡn nha? Đúng rồi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Nếu là không có gì đại sự, ngươi liền chính mình chơi đi, ta còn muốn tiếp tục viết sách luận đâu. Long Hạo nói xong lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ đi. Hắn không biết nhà người khác con vợ lẽ là bộ dáng gì, nhưng là hắn biết ở vương phủ, hắn phụ vương sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì trở nên nổi bật cơ hội. Nhưng là vừa mới trở về cái này đại ca, lại làm hắn thấy được hy vọng. Mặc kệ hắn là thật hay giả, chỉ cần hắn là uy vũ đại tướng quân, hắn liền nguyện y đương hắn là thật sự, có thể vì hắn hiệu lực, tam sinh hữu hạnh. Ta vốn dĩ có việc, nhưng xem ngươi không quá tưởng lý ta, tính, ta đi trước. Nga Vậy ngươi đi thôi." Long gia bảo thấy thân ca ca đều như vậy đã chính mình, khi muốn chết, xoay người thở phì phì đi rồi. Vốn dĩ này trong Vương phủ có chút người đối thư Tân vẫn là có một ít bằng mặt không bằng lòng, nhưng ở trải qua ánh sáng mặt trời viện, từ tâm viện sự tình sau, rất nhiều người đều an tĩnh ngủ đông xuống dưới. Hiện giờ nàng phân phó điểm sự tình gì đi xuống, đều thực mau có thể làm thỏa. Vì thế thư Tân vẫn là thực vừa lòng. Hôm nay còn hơi hơi lượng, Vương phủ liền công việc lưu đủ lên, đủ loại đồ vật chuẩn bị tốt trang đến cái dương, hộp đồ ăn bên trong dọn lên xe ngựa. Có thể bị mang đi người một đám đều lộ ra vui mừng. Lưu lại nhân tâm trung tuy rằng có điều bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể chịu được. Ai kêu hiện giờ cái này hậu trạch, là thế tử phi còn đâu? Hơn nữa thế tử ra cùng vương gia nàng cũng thập phần coi trọng, muốn khi dễ nàng, trừ phi là không muốn xuống nữa. Hai đứa nhỏ cũng biết, hôm nay muốn đi ra ngoài chơi đùa, vui vẻ một cái kính tê, hưng phấn thử. 17 cũng sớm rời giường, mặc xong rồi quần áo ở tiểu thính chờ. Toàn ra ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng, 17 ăn uống rất nhỏ, một chén nhỏ trà uống xong đi liền rốt cuộc ăn không vô những thứ khác. "17, ngươi ăn no sao?" Thư thái quan tâm hỏi. "Tẩu tử, ta ăn no." Trước kia có điểm ăn ngon đều bị bà Vũ ăn, hắn có thể không đói bụng chính là tốt. Nào dám ăn rất nhiều, dần dần dạ dày liền nhỏ lên. Thư Tân nhìn trong lòng hiểu rõ, lại làm người cho nàng lượm một chút canh trứng, ngươi lại ăn một chút cái này, ăn ít một chút, chậm rãi ăn. Ừn ừn. 17 ngoan ngoãn gật đầu. Cầm kia chậm rãi ăn. Nay canh trứng ăn ngon thật, nàng cũng tưởng ăn nhiều một ít, nhưng là ăn nhiều bụng sẽ đau. Đại Tẩu đối nàng thật tốt, biết nàng bụng đau, đều không cho nàng ăn nhiều một ít. Hai đứa nhỏ trên cơ bản đều là long đằng ở Huy, hiện giờ thời tiết ấm áp cũng sẽ cho bọn hắn một cái thìa chính mình ăn, bất quá đều là ăn đến thiếu, giải đi ra ngoài nhiều. Thư Tân cũng mặc kệ, chấm rãi thói quen, liền sẽ không giải đi ra ngoài. Ăn cơm sáng, chờ đến đồ vật đều thu thập hảo, liền chuẩn bị ra cửa. 17 có chút khẩn trương, Thư Tân nắm nàng, không phải sợ, trong chốc lát thoải mái hào phóng đi ra ngoài thì tốt rồi. 17 gật gật đầu, chỉ là thân mình lại không được tự nhiên run rẩy. Thư Tân nhẹ nhàng vỗ vỗ 17 đầu nhỏ, cho nàng cố lên cổ vũ. Như vậy tiểu nhân hài tử, kỳ thật cũng là không dễ dàng. Tới rồi tiền viện đại môn thời điểm, Lương Vương đã ở xe ngựa bên cạnh đợi trong chốc lát. Thấy Khế Ca Nhi, tư tư, Lương Vương tức khắc nở nụ cười, đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, một hồi cùng tổ phụ cùng nhau ngồi xe ngựa đi. Cưới ngựa cõng ngựa Tư tư lớn tiếng thều thào. Cối ngựa cưới ngựa. Khế Ca Nhi cũng phụ họa. Hai đứa nhỏ làm ầm ĩ, chính là không chịu ngồi xe ngựa. Lương Vương không có cách nào làm người dắt hắn mã lại đây, ôm hai đứa nhỏ cưới ngựa, lại thấy đứng ở thư tân bên người 17, Vân Đạm Phong khinh hỏi một câu, đây là ai nha? 17 hoàng sợ, ngẩng đầu cầu cứu nhìn thư tân. Thư tân cười nói, 17, đi cấp phụ vương đình an, ta biết, ngươi sẽ làm được. Đầu tử Ta sợ 17 nhỏ giọng nói nhỏ. Thư Tân ngồi xổm xuống, xuống, nhẹ nhàng cho nàng sửa sang lại một chút xiêm y, đi. "Đừng sợ, ngươi chỉ cần tiến lên đi hành lễ, Têu một câu phụ vương thì tốt rồi." 17 nhìn Thư Tân. Nàng biết, đại tàu sẽ không lừa nàng. Lấy hết can đảm tiến lên vài bước, hơi hơi nhún người hành lễ, 17 gặp qua phụ vương. Nàng Têu 17, liền tên đều không có. Sinh ra đến bây giờ, Lương Vương không có ôm quá nàng cũng không nhớ rõ nàng, thậm chí không biết trong vương phủ có một cái nàng. Lương Vương nhìn 17, kinh ngạc một chút, cũng không nhớ tới đây là ai sinh, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, "Ân." Mang theo khế Ca Nhi, tư tư đi ở phía trước. 17 tức khắc đỏ hốc mắt. Thư Tân tiến lên sờ sờ nàng đầu. "17 ngầm đầu, hồng hốc mắt nhìn Thư Tân, "Tẩu tử, Người rất tuyệt, thật sự là tẩu tử gặp qua nhất đồng tiểu cô nương. Thật vậy chăng?" Thật sự, tới, chúng ta lên xe ngựa đi, một hồi là có thể nhìn thấy mấy cái tiểu tỷ tỷ, còn có hai cái tiểu lệ lệ, một cái tiểu muội muội, bọn họ đều thập phần hào ở chung. Thư Tân nói, nắm 17 lên xe ngựa. Long Đẳng nhìn nhìn đi ở phía trước lương vương, hắn bên người đi theo vài người, cũng liền cưới ngựa chờ đợi ở Thư Tân xe ngựa biên. Vào xe ngựa sau, 17 nho nhỏ thân mình còn ở phát run, Thư Tân đổ một ly nước gấm cho nàng. Phùng chậm rãi uống, đường sặc. Ân 17 gật gật đầu, tiếp chén trà phùng ở lòng bàn tay cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp. Khẩn trương sợ hãi tâm mới chậm rãi chấn định xuống dưới. 17 nhìn ngồi ở vừa mỉm cười nhìn nàng Thư Tân, cúi đầu nhấp miệng cười. Nhiều Thư Tân cũng không nói. Xe ngựa đội ngũ ở cửa thành ngừng một chút, bên trong xe ngựa tức khắc nhiều vài cá nhân. Tiểu đệ, yêu muội, hành mặc đều thập phần tò mò đánh giá 17. Yêu muội nhìn thấy thư tân liền oa ở thư tân trong lòng ngực, nghĩ nghĩ lấy ra kẹo cấp 17 ăn, cho ngươi ăn. ngọt. Yêu muội càng là lớn lên, khắc thường liền càng rõ ràng. Bất quá cùng những cái đó điên chứng không giống nhau, nàng AES sạch sẽ, cũng sẽ không chảy nước miếng, nói thô tụ, chính là có chút ngốc hề hề, nhưng lại mang theo một cổ tử thiên chân. Cảm ơn. Tiểu hài tử hữu nghị thực dễ dàng thành lập, thực mau mấy cái hài tử liền chơi ở cùng nhau. Thư cầm. Thư kỳ mới nói lên sự tình trong nhà. Thư phủ Tân chuyển đến Đa Thành, đảo cũng không có gì người tới cửa, chính là hàng xóm gian hơi đi lại hai lần, mặt sau liền không có lại đi động. Lần này tuy rằng đi nông hộ nhân ra trích anh đảo, bất quá chơi đùa địa phương là ở bên dòng suối. Kia dòng suối nhỏ phụ cận đều có binh lính đứng gác, càng la đáp cái giá, các loại món ăn hoang dã đều rửa sạch sẽ hấp lên. Tiểu hài tử liền thích chích trái cây ăn. Lương Vương Long đằng một người một cái hài tử, đem hài tử cử cao, làm cho bọn họ hái được anh đào đặt ở trong rổ, bất quá hai người đều thích ăn, hái được liền hướng trong miệng tắc. hoặc là đút cho lương vương, Long đằng an. Thư Tân Bội liếu thị nói chuyện, "Nương, trong nhà cũng khỏe đi. Hảo đâu, ngươi đừng lo lắng chúng ta, nhưng thật ra ngươi ở vương phủ còn hảo." Liêu thị Ôn Nhu hỏi, "Tốt, ta trong tay có tiền, có quyền." Sau lưng có vung ra, thế tử ra chống lưng, hậu trạch nội trợ lại niết ở trong tay, ai dám không nghe lời, nương ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không phải ăn chay. Ngươi hảo liền hảo. Liêu thị biết Long Đẳng đối thư Tân Hảo, điểm này nàng không lo lắng, liền sợ Vương phủ nội yêu ma quỷ quái quá nhiều. Hiện giờ ngươi hoài hài tử, muốn hay không làm thanh thanh lại đây bồi ngươi? Không cần, ta bên người đắc dụng người không ít, có Thanh Thanh tỷ ở bên cạnh ngươi, ta mới yên tâm chỉ là thanh thanh tỷ tuổi cũng lớn. Nói lên chuyện này, ta hỏi qua nàng, nàng không chịu, hiện giờ ta cũng không gặp gỡ cái gì thanh niên tài tuấn, ngươi nếu là có thích hợp cấp chú ý một ít, nữ hài tử sao, trung quy vẫn là phải gả người." Liêu thị nói, nhìn cười vui vẻ thư Cẩm, "Thư kỷ, á cầm hôn sự cũng nên chuẩn bị đi lên." "Đúng vậy, là nên chuẩn bị đi lên, bất quá ta cũng không ở bên ngoài hành tẩu, cũng ngộ không thượng cái gì hảo hậu sinh." Việc này chỉ có thể làm long đằng tới, hắn ánh mắt, ta tin được. Liêu thị cười nói, "Ân, hắn bên người sắc thật rất nhiều hậu sinh không tồi, cái kia kính nghị cũng không tồi, chỉ là Nương, kinh nghiệm không thể suy xét, tuổi tác kém quá nhiều không nói, còn nữa người này còn phải á cầm chính mình thích." "Đúng đúng đúng, ta cũng chính là vừa nói, mặc kệ cuối cùng gả cho ai, đều hy vọng nàng hạnh phúc, giống ngươi giống nhau, bị phủng ở lòng bàn tay." Long đẳng đối Thư Tân, đó là thật sự hảo. Nương, nương. Thư Tư ở cách đó không xa gân cổ lên kêu. Thư Tân nhìn, nở nụ cười, cũng hướng nàng vây vây tay. Thư Tư tức khắc cười mỹ mắt, ha ha ha cười. 17 đi theo tiểu đệ, yêu mượi, hành mặc sách theo rổ đi trích anh đào, bên người có nhà hoàn, bà tử chăm sóc, 17 cũng cười thập phần vui vẻ. Đứa bé kêu kêu 17. Liêu thị hỏi: Ân là vương phủ 17 cô nương, nàng mỗ thân sinh nàng thời điểm không có, mấy năm nay ở vương phủ Nhật Tử tương đối khó, nhìn nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta liền nghĩ tới Susu, cho nên dưỡng tại bên người, ta dùng điểm tâm, đến nỗi về sau là tốt là xấu, liền xem nàng chính mình lựa chọn. Thư Tân nói, tâm có chút phiêu. tính là dưỡng một con bạch nhã lang, cũng là mệt. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như vậy thẳng thắn. Đứa nhỏ này nhìn thông minh, là rất hiểu chuyện, tuổi con nhỏ, ngươi đối nàng hảo, nàng sẽ ghi tạc trong lòng." Liêu Thị An uỷ nói, "Ta cũng không cầu nàng hồi báo, chỉ là nghĩ nàng đáng thương, ta làm như vậy chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì." Liêu Thị nắm lấy thư Tân tay, "A Tân, mặc kệ đang ở bất luận cái gì địa vị, ngươi có thể tàn nhẫn, có thể vô tình, nhưng là đối mặt vô tội người, ngươi trong lòng thiện không thể ném, biết không?" Thư Tân hơi hơi gật đầu. Điểm này nàng là biết đến. Nếu là liền cơ bản nhất thiện đều ném, kia cũng liền không coi là người. Bọn nhỏ hái được anh đào, liền sách lại đây hiến vật quý, trời xanh mây trắng hạ, tiếng cười liền không đoạn quá, Thư Tân nhìn cũng tâm tình cực hảo. Cung Yến mang theo bọn nhỏ chơi diều hâu bắt tiểu kê, càng là đem không khí làm cho náo nhiệt vô cùng. Chơi diều hâu bắt tiểu kê, lại chơi chơi trốn tìm. Lương Vương nhìn, nợ nụ cười. Hắn rất ít thấy nhà ai hài tử giống thư ra bộ dáng này sẽ điên chơi, cũng không phát hiện nhà ai hạ nhân giống cung yến bộ dáng này, không lớn không nhỏ, liền biết đùa với bọn nhỏ chơi. "Tiểu đệ, tiểu đệ, cung thúc ở ngươi phía sau." Thư cầm lớn tiếng nhắc nhở tiểu đệ. Tiểu đệ nghe xong, xoay người liền đem cung yến bắt lấy, "Cung thúc, ta bắt được ngươi, hiện tại đến phiên ngươi tới bắt chúng ta." "Ai nha, lúc này ta bắt không được các ngươi, nhưng làm sao bây giờ nga?" Cung Nghiên đều là bị bịt kín đôi mắt, mấy cái hài tử không ngừng đùa với hắn, chính là không cho hắn bắt lấy. "Cung thúc, ta ở chỗ này." "Ở chỗ này?" "Nơi này a?" Lương Vương nhìn, lắc đầu, người này thật buồn. Lời nói đến một nửa, lại trầm rãi ngầm miệng. Xem ra Cung Yến như là biết võ công, thả còn không yếu, lại như thế nào sẽ chảo không được này đó hài tử. Này không đơn giản là muốn ham chơi, còn phải có một viên yêu thương bọn nhỏ tâm mới có thể kéo xuống mặt bồi bọn họ chơi đùa. Nhìn ngồi ở một bên cười ngã trước ngã sau khế ca nhi, tư tự, lương vương con ngươi tràn đầy ôn nhu. Nếu là vì cái này hai cái tâm can gan, hắn cũng sẽ buông hết thảy, chỉ vì bọn họ vui vẻ cười. Bên kia chơi vui vẻ, thư tân chỉ lo ăn. Hoài đứa nhỏ này, nàng tựa hồ tham ăn không ít, ăn anh đào ăn thịt nướng, ăn no mới chậm rãi đi đường. Lại thấy một bên một chiếc xe ngựa ngừng ở ven đường. Một cái phong tư sáng quắc áo lam nam tử xuống xe ngựa, cất bước chiều bên này đi tới. Thư Tân Triều Ti cũng nói: người đi tìm Trung Thành hỏi một chút, đó là ai?" "Là, Thế Tử phi." Vạn Bình Sinh biết Lương Vương phủ người muốn ra tới chơi đùa, trong đó còn có thư phủ người, vừa lúc hắn có cái thôn trang ở bên này, thôn trang thượng có mười mấy cây anh đào, buồn đều là hái được người trong nhà ăn, bất quá từ biết được Vương phủ Thế Tử phi, hai đứa nhỏ thích ăn liền để lại vài cọng không trích. Lúc này mới thuyết minh ý đồ đến, Long Đẳng liền đi tới Vạn Bình Sinh trước mặt, Vạn thiếu chủ gia còn có anh đảo. Còn có vài cọng, nếu là thế tử ra muốn, liền lưu lại cấp thế tử ra phái người đi trích, cho nên lại đây hỏi một tiếng. Vạn Bình Sinh nói, không tiêu ngạo không xiểm định, mắt nhìn thẳng. Long Đẳng quay đầu lại nhìn thoáng qua chiều bên này xem ra thư tân, kia liền lưu lại đi, người kia thôn trang thượng phòng gian nhưng nhiều. Nhiều kia có thể thu thập ra tới, làm chúng ta chủ thượng một đêm sau. Cũng không cần nói nhiều cứu, có thể ở lại người liền hảo. Vạn Bình sinh trong lòng mừng thầm, nhưng tiểu nhân này liền trở về, làm người thu thập. "Hảo, thức ăn không cần lo lắng, chính chúng ta có thể xử lý, này hầu hạ người cũng không cần." Long Đằng tiếp tục nói, "Là, tiểu nhân minh bạch." Vạn Bình sinh hành lễ lui ra. Lúc gần đi, Chiêu các nữ hải tử cười đùa phương hướng nhìn lại. Bên kia có mây nữ hải tử, cũng không biết ai là thế tử phi nhị muội muội. Thư Cẩm cũng triệu Vạn Bình sinh bên này xem ra. 16 tuổi cô nương, sớm đã tới rồi thiếu nữ hoài xuân tuổi tác, cũng nghĩ có thể gả cái như Ý Lan Quân, giống đại tỷ, tỷ phu bên kia Cầm Sắc Hòa Minh, ơn ái vô cùng. Chỉ là bên người vẫn luôn không có yếu tố hậu sinh xuất hiện, phương diện này tâm tư cũng không rõ ràng. Nhưng là hôm nay cái kia áo lam công tử, thật thật phong thái nhẹ nhàng, dơ tay nhấc chân, đều phản phất là nàng thích bộ dáng. Đặc biệt biết được hắn vẫn là Vạn gia thiếu chủ, quản Vạn gia lớn lớn bé bé sinh ý khi, càng là tâm động hai phân. Buổi tối muốn ở tại Vạn gia trang tử thượng, thư cầm mí môi. Vạn gia thôn trang vẫn là rất lớn, kia anh đào trên cây anh đào lại đại lại no đủ, còn ngọt. Ăn qua lúc sau, đều cảm thấy hương vị cực hào. Buổi tối thư Tân đề nghị lộng cái hành tử lệnh, vài chương cái bản song song, một đám luôn đi xuống, đều là đơn giản thông tục dễ hiểu, làm chủ nhân, Vạn Bình Sinh cũng bị thỉnh tựa bàn. Tự nhiên cũng cảm nhận được thư cầm chiều hắn xem ra ánh mắt, càng là dùng ra cả người thủ đoạn biểu hiện một phen. Trở lại phòng thời điểm, thư Tân tắm gội thay quần áo sau, mới nói nói, "Này Vạn thiếu chủ, nhưng thật ra cái có học thức người. Hắn là cử nhân lão gia, nghe nói là tam giới khôi thủ." Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không có vào kinh đi thi, xác thật có chút bản lĩnh. Thư Tân nghe tới hứng thú, hắn vài tuổi. Làm mai sao? Không rõ ràng lắm, ngươi muốn làm cái gì? A Cầm cũng tới rồi thích hôn tuổi, nương muốn ngươi hỗ trợ lưu ý, có hay không thích hợp A Cầm nam tử, đối phương gia cảnh không cần quá hảo, nhưng có một chút, cần thiết đối A Cầm hảo, tốt nhất như ngươi giống nhau, không cần nặng tiếp. Thư Tân nói, thần sâu hít vào một hơi ca này mấy cái muội muội đều không dễ dàng, ngươi nhưng đến hỗ trợ tìm cái tốt. Điểm này không cần Thư Tân nhắc nhở, Long Đẳng cũng trong lòng hiểu rõ. Thư Tân này mấy cái muội muội, xác thật đều là tốt, mỗi một cái đều nghe lời hiểu chuyện, đối Thư Tân cũng là cực hảo. Ngươi yên tâm đi, ta đã biết. Việc này xem như đồng ý. Hôm nay kia vạn thiếu chủ ta coi liền không tồi, ngươi hỗ trợ lặng lẽ hỏi thăm một chút. Long Đẳng bật cười, chuyện này không nổi. Này đa thành thanh niên tài tuấn nhiều lắm đâu, nhà chúng ta muội muội mỗi người như hoa như ngọc, ngươi đến cho các nàng tìm cái tốt. Loại chuyện này, nữ hải tử muốn rụt dẻ, liền tính này vạn bình sinh thật sự thực hảo, cũng không thể ba ba đổi kịp đi. Biết biết, này còn dùng ngươi nói, ta tự nhiên sẽ cho tìm cái tốt, đây chính là ta thân muội muội. Long đẳng đỡ thư tân đi ngủ hạ. Thay đổi địa phương, thư tân thật không có nhận dường, vừa mới nằm xuống, nhịn không được nói Ngươi đi xem khế ca nhi, từ từ ngủ không có. Ừ ừ, ta đây liền đi xem, ngươi ngủ đi. Long Đẳng nói xong, đứng dậy ra nhà ở, đến cách vách nhà ở đi xem mấy cái hài tử. To rộng trên giường ngủ một loạt. Bên cạnh mấy cái nha hoàng thay phiên thủ. Long Đằng nhìn nhìn, xoay người ra nhà ở. Mười bảy nhẹ nhàng mở to mắt, suy nghĩ một hồi, nhắm mắt lại ngủ. Mặc kệ có phải hay không duy nhất, nhưng ca ca Tẩu đậu trong lòng là có nàng, thật tốt. Long Đẳng trở lại phòng thời điểm, Thư Tân đã nặng ngây ngủ, Long đằng ngồi ở mép giường nhìn một hồi, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, cầm lòng không đầu nở nụ cười, dựa gần nàng nằm xuống. Đêm đã khuya, Thư cầm có chút ngủ không được, có lẽ là có tâm sự, có lẽ là khác, tóm lại chính là ngủ không được. Dương Nội Sườn Thư kỳ ngủ thơm ngọt. Thư cầm chậm rãi ngồi dậy, xuyên quần áo, dậy, ra nhà ở. Tô liền như vậy dối tung ở sau người, nhàn nhã đi tới. Nàng Lác thân đại, cũng không sợ hãi, hơn nữa này thôn trang ngoại có hộ vệ thủ, càng sẽ không xuất hiện người xấu, chỉ cần nàng không tán loạn đến người khác trong viện đi, liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Thả ai trụ cái nào sân, nàng ban ngày liền biết rõ ràng. Chân không nghe lời đi tới Vạn Bình sinh trụ sân ngoại. Thư Cẩm kinh ngạc một hồi, thở ra một hơi, xoay người trở về đi đi vào trong viện kia mấy cây anh đảo dưới tàng cây, Thư Cầm thấy xung quanh không người, đủ khởi mũi chân đi trích, bất quá lùn chút đều bị tiểu đệ yêu muội bọn họ hái được, liền tính lưu lại mấy cái, đều không tốt, mấy cái hài tử trước mắt, Thư Cầm hái được một viên đặt ở trong miệng, có điểm toan, bất quá so với đã từng không ăn, nàng thật sự không chê. Cũng là độc sắc nhiều, đã biết không quên năm đó khổ, không tiểu hôm nay phú. Ngược lại càng nỗ lực học tập, phong phú chính mình Hái được mấy viên ăn, Thư Cầm nhìn càng cao chỗ kia mấy viên, duỗi tay đủ rồi đủ, cũng trích không đến. Muốn hỗ trợ sao? Vạn Bình Sinh đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi. "A Thư Cầm hoảng sợ." Quay đầu nhìn Vạn Bình Sinh, lắc đầu, lại gật gật đầu. "Ngươi chờ một lát một chút, ta đi cho ngươi lấy cái cây thang tới." Vạn Bình Sinh nói xong liền đi rồi. Thư Cầm đứng ở tại chỗ, đợi một hồi, nghe được tiếng bước chân Đội vàng trốn đến anh đảo thụ sau, thấy là Vạn Bình Sinh cầm cây thang tới, mới đi ra. "Ngươi, ta cho ngươi đỡ cây thang, ngươi đi lên trích." Vạn Bình Sinh ôn nu nói nhỏ. Thanh âm trầm thấp thuần hậu, mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. Thư Cầm vốn định gật gật đầu, có thể tưởng tượng tưởng cuối cùng vẫn là lắc đầu. "Không cần, cảm ơn ngươi à, ta hiện tại không thế nào muốn ăn, ta đi về trước, ngủ ngon." Thư Cầm nói xong, xoay người liền chạy trở lại chính mình phòng, Thư Cầm vuốt chính mình mặt, nóng bỏng nóng bỏng. Nàng thật là quá lớn mật, cư nhiên dám cùng một cái nam tử nói chuyện. Ngồi ở trên giường, nhìn như cũ ngủ ngon lành thư kỳ, Thư Cầm không khỏi bật cười. Lại nghĩ đến Vạn Bình Sinh, Thư Cầm cảm thấy chính mình giống như động tâm. Vạn Bình Sinh đứng ở anh đảo dưới tầng tây, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là làm quyết định, ở tình yêu, tương lai chi gian, lựa chọn tương lai. Thư Cầm Hắn cần thiết cưới trở về. Bộ dáng này chưa hiểu việc đời nữ hài tử, nghĩ đến sẽ thích hắn như vậy nam tử đi. Thư Cầm lại lần nữa nhìn thấy Vạn Bình Sinh thời điểm, là rời đi thôn khi có lẽ có đêm qua gặp mặt, hai người tâm tư đều có chút không giống nhau. Thư Cầm nhìn về phía Vạn Bình Sinh thời điểm, rõ ràng có chút thật cẩn thận, Vạn Bình Sinh nhưng thật ra thẳng thắn eo, chính nghĩa lâm nhiên. Tất cả mọi người không thấy ra tới này hai người chi gian miêu nị chư bổ thanh thanh. Thanh thanh vốn dĩ cũng không chú ý, chỉ là tối hôm qua Thư Cầm đi ra ngoài thời điểm, nàng vừa vạn tỉnh, này một chút Thư Cầm nhìn Vạn Bình sinh thần sắc không đúng. Nàng mới phản ứng lại đây. Nguyên lai này trong đó còn có như vậy một vụ. Bất quá này Vạn Bình sinh bề ngoài sắc thật không tồi, cử chỉ khéo léo, xem như vậy, học vấn cũng không tồi, sắc thật chiêu nữ hài tử thích, đặc biệt là Thư Cầm loại này không trải qua quá tình yêu nữ tử. Thanh Thanh cũng chưa nói cái gì, chỉ là lên xe ngựa, bồi Liêu thị đi nói chuyện. Trở lại thư phủ, Thanh Thanh khiến cho người đi hỏi thăm Vạn Bình Sinh, hỏi thăm hắn ra thế, còn có nhân tế kết giao cùng trong nhà tình huống, có mấy cái huynh đệ tỉ muội, phụ thân tiếp thất, di nương nhiều hay không, còn có hắn có hay không thích người. Nếu là có yêu thích người, còn tới trêu chọc thư cẩm, như vậy người này cũng không phải cái gì thứ tốt. Cô nương muốn nói cho phu nhân sao? Trước không cần, ngươi cẩn thận chút, đừng làm cho người đã biết. Là Thanh Thanh xua xua tay, ý bảo người đi xuống. Đi xem Thư Cầm, thấy nàng đang ở theo hoa. Là một cái màu xanh lá túi tiền, mặt trên thêu Tịnh Đế Liên. Thư Cầm nhìn thấy Thanh Thanh, vội vàng đem túi tiền tàng đến phía sau, có chút trột dạ nhìn Thanh Thanh. Thanh Thanh tỉ, sao ngươi lại tới đây? Lại đây bồi ngươi nói chuyện, theo cái gì đâu? Thấy ta tới liền giấu đi. Không thể cho ta xem a." Thanh Thanh cười nói. Bởi vì là A Tân muội muội, nàng tự nhiên cũng trở thành chính mình muội muội, không hy vọng nàng đã chịu thương tổn, chẳng sợ chút nào cũng không ớn. "Không, không a, Thanh Thanh tỉ, ngươi nhìn lầm rồi, ta đi cho ngươi đổ nước." Thư Cầm nói, vội vàng đứng dậy đi cấp Thanh Thanh đổ nước, đem túi tiền giấu ở một bên. Tâm Thỉnh thịch thình thịch thằng nghẹn, có điểm có tật giật mình cảm giác, quay đầu lại đi xem Thanh Thanh. Thanh Thanh tự hồ căn bản không phát hiện nàng tiểu kỹ xảo giống nhau, túi đầu nhìn tay mình. Thư Cầm mới nhẹ nhàng thở ra. Cấp Thanh Thanh đổ nước trà, Thanh Thanh bưng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp, Yêu nhã đoan trang. Muốn nói biến hóa, Thanh Thanh biến hóa cũng rất lớn. Mới tới cái này ra khi thấp hỏm, hiện giờ tùy tâm, nhưng là nàng đem cái này ra xem thực hận, cũng thực dụng tâm. Cũng đem cái nhà này coi như thành chính mình ra, không đơn giản là trách nhiệm càng nhiều là có lòng trung thành. Thư Cẩm các nàng không đơn giản là thư tân muội muội, cũng là nàng muội muội, nguyện ý vì này trả giá sinh mệnh cái loại này cảm tình nàng thực quý trọng, cũng thực coi trọng. Thanh Thanh thị. Ân. Ngươi có hay không nghĩ tới gã chồng a? Thanh Thanh nghe vậy nở nụ cười, đương nhiên nghĩ tới a, bất quá ta không nổi, là ta duyên phận, ta tin tưởng ta có thể chờ đến, cho nên trong lúc này có cái gì phong cảnh ta cũng sẽ không đi xem. Đặc biệt là những cái đó dụng tâm tính đáo, ta càng sẽ không để ý tới. Thư Cầm trầm mặc. Nàng trước kia bộ dáng ai sẽ để ý nàng? Giống nhau nam tử nghĩ đến cũng sẽ không thích nàng. Đặc biệt là Vạn Gia thiếu chủ, thật sự liền sẽ đơn thuần thích nàng. Nàng một cái nông nữ. Thanh thanh tỷ, ngươi đã biết? Thư Cầm tiểu thanh vấn. Vốn là không biết, bất quá ngươi thấy ta tới, liền đem túi tiền ẩn ngấp rồi, ta liền đoán được. Thanh Thanh cười nói, thấy Thư Cầm sắc mặt tường đỏ, tiếp tục nói, kỳ thật ngôi cái nữ hài đều phải trải qua chuyện này, gặp gỡ thích người, thực bình thường, ta đã từng cũng ái mộ quá một người, bất quá hắn sau lại cưới người khác, mà ta bị mẹ cả bán đi ra tới, nếu không phải gặp được Gaton, ta cả đời này là hủy hoại. Thanh Thanh thì, Thư Cầm khổ sở gọi một tiếng, muốn an ủi vài câu, lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Không cần nghĩ an ủi ta, Ta cũng không khổ sở, như vậy nam nhân không cần cũng thế, mà ta hiện giờ sinh hoạt là đã từng nằm mơ cũng không dám tưởng. Vượn lại qua đi, quý trọng sáng nay." Thanh Thanh nói, cấp thư cầm sửa sang lại một chút bên thai tóc mái, "Chúng ta a cầm tốt như vậy, đáng giá thời gian tốt đẹp nhất chiếu cố, ngươi thật thích vạn thiếu chủ, hắn có yêu thích người, hoặc là cưới thế thất, ngươi nếu là thiệt tình muốn gả hắn, phi hắn không gả, tỷ tỷ ngươi, tỷ phu đều sẽ cho ngươi nghi cách." "Không" Thư Cầm đánh gãy thanh thanh nói: "Đầu tiên ta đại tỷ sẽ không làm ta làm người khác kẻ thứ ba, cũng sẽ không làm ta đi phá hư gia đình của người khác, nếu là hắn thực sự có thích người, hoặc là đó là dâu, ta sẽ không lại đi tưởng hắn mảy may, ta tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng là ta không tự ti cũng sẽ không tự tiện, lại nói ta cùng hắn chỉ thấy vài lần, hắn người này thế nào cũng không biết, ta sẽ không tới cái đòi chết đòi sống phi hắn không gả. yếu không thể làm đại tỷ khó xử." Nàng đi đến hôm nay này một bước không dễ dàng, thế tử phi vị trí này bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nàng không thể hưởng thụ đại tỷ mang đến phúc khí, lại đi tìm đường chết hại đại tỷ. Như vậy nàng vẫn là cá nhân sao? Vốn gì có chút mê ly tâm, tại đây nháy mắt phá lệ thanh minh. Thế gian hảo nam tử ngàn ngàn vạn vạn, nàng chỉ là cái thứ nhất gặp gỡ cái có thể vào mắt nam tử, tình yêu còn nói không thượng, tâm động là có, thưởng thức cũng có. Bởi vì nàng xuất thân thấp hèn, liền tưởng tìm một cái đọc sách nhiều năm tử, cũng có thể học được rất nhiều đồ vật. A Cầm, ngươi trưởng thành, thật tốt." Thanh Thanh vuốt thư cầm mặt. Nàng mới tới thư ra thời điểm, thư cầm vẫn là cái gầy ba ba bé gái, hiện giờ trưởng cao, thân mình đầy đà, bộ dáng nảy nở tới, nho nhỏ viên mặt, đại đại đôi mắt, linh động xinh đẹp nho nhã, đều có nàng độc đáo ý vị. Hoạt bát rộng rãi, lại thích cười, bộ dáng này nữ hải Nếu là có tâm, sẽ thích thượng. Thanh Thanh tỷ, ngươi nói, hắn sẽ thích ta sao? Vậy ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối? Thanh Thanh hỏi. Nói thật. Thanh Thanh nghĩ nghĩ mới nói nói, một nửa một nửa. Một nửa, hắn cảm thấy ngươi thiên chân hòa bác, đáng yêu thiệt lường, đối với ngươi động tâm, động tình, nhưng có một chút, hắn khả năng cũng sẽ bởi vì ngươi tỷ phu thân phận cưới ngươi, kính trọng ngươi, nhưng cô đơn không có thích. ái. Thư Cẩm kinh ngạc một hồi lâu, mới cúi đầu, trên mặt đều là yêu thương. "Ta đây liền không có người thích sao? Như thế nào sẽ đâu, mỗi người có mỗi người duyên phận, ngươi cũng giống nhau, tương lai ngày nọ gặp, duyên phận cũng liền tới rồi, cái này kêu thả thiếu không đâu." Thư Như thành thanh tỉ giống nhau. "Ân, giống ta, mời thì thế nào? Ta mỗi ngày sống vui vẻ, ngươi cũng là, đừng đi tưởng, càng không cần chủ động, nếu hắn có tâm, sẽ tìm đến ngươi." Ngươi cũng muốn rụt rè, thân phận thấp không quan trọng, nếu là tôn nghiêm cũng thấp, kia cũng liền thật sự không cứu. Thư Cẩm Nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền minh bạch thanh thanh ý tứ, gật gật đầu. Cái kia túi tiền nàng sẽ không lại thèm. Đối vạn bình sinh, nàng cũng sẽ không lại chủ động, càng sẽ không có tâm tư, liền tính vạn bình sinh có tâm tư, cũng muốn lấy ra thành ý tới, mà không phải ngây ngốc đem chính mình cấp bán đi ra ngoài. Đảo mắt trở lại Vương phủ có nửa tháng, 3 tháng sơ Thư Tân lần này tuyển ba cái thứ mỗi lại đây hỗ trợ, Đại cô nương Long Tím Vận, nhị cô nương Long Y Hiền, tam cô nương Long Bình Yên ba người tới hỗ trợ xử lý 3 tháng 13 yến hội. Đại cô nương Long Tím Vận 18, lại quá mấy tháng chính là 18 một tuổi sinh nhật, cũng có thể nói 19, nàng thức cấp, nàng Di nương cũng tư cấp, đến Thư Tân bên này vài lần, đưa điểm nàng chính mình làm đồ lót, dạy một loại. Thư Tân cười nhận lấy. Nhị cô nương Tam Cô Nương cũng là 18 tuổi, bất quá so với Long tím vận nhỏ mấy tháng. Lần này có thể đi theo thư thân cùng nhau chủ trì đến hội, tự nhiên không dám cất giấu, dịch, càng là nghe theo Lưu Ma mà chỉ điểm. Không đơn giản muốn học trường gia, càng muốn học quy củ, ba người đều mệt đeo đau bối đau, lại không kêu một tiếng khổ. Các ngươi hôm nay chịu khổ, đều là ngày sau muốn hưởng phúc khí, liền tính các ngươi là vương phủ cô nương, cũng muốn tương lai cha mẹ chồng xem thượng các ngươi. Nếu là các ngươi cảm thấy gia đình bình dân gả qua đi cũng không có gì, ta đây không sao cả, các ngươi có thể tùy tiện lười biếng, nếu là muốn gả nhà cao cửa rộng đi làm chính thê, đích trường tát, vậy cho ta cắn răng đem này khổ cấp ăn." Lời này là thư tân nói, là đối với các nàng, cũng là đối này nàng thứ muội nói. Cho nên mấy ngày nay vất vả, cũng không ai lùi bước. Đợi nhiều năm như vậy, mới chờ tới cơ hội, thật muốn sai mất, cả đời này cũng liền hủy Thả lưu ma ma thật sự rất có bản lĩnh, mới ngắn ngủi mấy ngày, học được đồ vật so với mấy năm nay học được, chỉ nhiều không ít. Lần này đến khách, thỉnh đều là Lương Châu danh môn vọng tộc, không đơn giản là tài phú thượng, còn có gia tộc nội tỉnh thượng, Thỉnh đương gia chủ mẫu cùng các cô nương, cũng thỉnh các gia lão gia cùng công tử. Bất quá lão già tới không phải đặc biệt nhiều, nhưng thật ra các gia chủ mẫu mang theo nhi tử, nữ nhi tiến đến. Vương phủ khác không nhiều lắm, này nhi tử Nữ nhi vẫn là rất nhiều. Xem thế tử phi hiện giờ này tư thế, là tưởng cấp này đó thứ đệ, thứ muội làm mai sự. 3 tháng sơ 10 thời điểm, Đa thành rất nhiều khách điếm đều đã chủ mãn, có chút nhân ra ở Đà Thành có nhà cửa, liền trụ tới rồi nhà cửa đi, chờ đến 13 một ngày này, thư tân khởi rất sớm, đại cô nương, nhị cô nương, tam cô nương cũng sớm lại đây, khắp nơi kiểm tra rồi một phen, còn lại các cô nương hỗ trợ trợ thủ. Ba cái tỉ tỉ xuất giá liền đến phiên các nàng, đó là chất phi, các phu nhân cũng là xưa nay chưa từng có đoàn kết, mặc kệ đã từng thù hận bao sâu, lần này đều tạm thời bông, vì nhi nữ cần thiết làm lần này hiến hội thành công. Thư Tân trang điểm rất là phú quý, chọn bộ đá quý trang sức mang lên, vẽ trăng dùng, phía sau mang theo ba cái cô nương đi cổng lớn đón khách. Ba cái cô nương trên người xuyên, mang sớm một ngày liền làm Thư Tân xem qua. Thư Tân lại thêm vào một ít, này một chút cũng là một đám xinh đẹp như hoa, đoan trang tú lệ. Có chút kích động đi theo Thư Tân phía sau. Thư Tân quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái, "Khẩn Trương, có điểm, đại tàu đâu?" Long Tím vẫn hỏi. "Ở chung mấy ngày, mới phát hiện Thư Tân cực hảo ở chung, nhưng là cũng cực không dễ khi dễ cùng lửa gạn. ngươi cùng nàng hảo, nàng tự nhiên sẽ đối đãi ngươi hảo, ngươi nếu là cùng nàng đối nghịch, Nàng cũng có rất nhiều thủ đoạn còn trở về. Ta cũng có chút khẩn trương, bất quá thấy các ngươi so với ta còn khẩn trương, ta liền tốt hơn nhiều rồi." Thư Tân nói xong, che miệng nở nụ cười. Ba cái cô nương tức khắc không lời gì để nói. Cái này tẩu tử thực sẽ nghiêm trang nói giỡn, hơn nữa các nàng còn nghe thấy, nàng cùng thế tử gia khai Hoàng Khang. Quả thực hủy hoại các nàng tang quan. Ba người phía sau, là này trong vương phủ tay chân linh hoạt lại cực có thể nói làm việc bà tử, nha hoàn, một hồi muốn những người này đem các gia phu nhân thỉnh đi hậu viện, bên kia đã đáp hảo giáp hát, tiếp đón nha hoàn, bà tử từ lâu ổn thỏa. Hôm nay vai chính là thư tân, nhưng lớn nhất vai chính vẫn là ba cái cô nương, thư tân mục đích là cho làm các nàng xuất hiện ở các gia phu nhân trước mặt, làm mọi người xem thấy các nàng ưu tú, tới cửa tới cầu hôn. Mà này đó phu nhân trong nhà tình huống như thế nào, thư tân sớm đã biết. Này một chút điều tra tư liệu đều còn tại án chất thượng. Đến lúc đó ai tới cầu hôn, đem tư liệu cho các nàng chính mình xem, muốn tuyển ai chính mình quyết định đi. Nàng chuẩn bị một phần không tồi của hồi môn thì tốt rồi. Ma kế Vương phi, Bình Vương phi hôm nay đến bây giờ còn không có xuất hiện, Thư Tân cũng không thèm để ý. Nhận được cái thứ nhất khách nhân thời điểm, Thư Tân làm người thỉnh đi sân khấu bên kia. Vương phủ thân phận quý trọng, các gia phu nhân cũng không dám tới ăn đều là sớm liền tới rồi, Thư Tân yên lặng đếm, thẳng đến thiệp mời đều cầm trở về. Nheo nhéo cười cương mặt. Đại thổ chính là mệt mỏi. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Long tím vẫn quan tâm hỏi, duỗi tay đỡ lấy Thư Tân. "Con hảo, người đều tới tệ, chúng ta qua đi đi." Thư Tân cười nói nhỏ. Kỳ thật này những nữ hải tử cũng không phải hoàn toàn hư đấu, chỉ là thân ở vị trí này, thân bất do kỷ bất đắc dĩ cũng rất nhiều. Quay đầu thời điểm, Thư Tân thấy đứng ở cách đó không xa Mã thị. Mã thị hai tròng mắt rất trầm tĩnh nhìn Thư Tân. Nàng gả đến Vương phủ gần 10 năm, Vương phủ chưa từng có vì nàng yến khách quá, chính là lúc trước thành thân, cũng đơn giản thực, xem Thư Tân hôm nay phong cảnh, nàng nói cho chính mình không cần ghen ghét, còn là nhịn không được lại đây nhìn xem. Cái này một hồi tới, liên biến thành thế tử phi nữ nhân trông như thế nào? Chính là gặp được. Xinh đẹp là xinh đẹp, Nhưng không phải tuyệt sắc mỹ nhân, ăn mặc lại xa hoa vô sòng, trên người xuyên mang ở vương phủ nàng chưa từng có được. Thư Tân nhìn Mã thị, cũng là không có biết. Đó là trước kia đại tẩu. Long tím vẫn nói. Thư Tân kinh ngạc một chút, mới đi xem người. Đây là Thẩm lão nhân, Thẩm Lý thị con dâu sao? Nhìn kia vẻ mặt toán phụ dạng, nghĩ đến mấy ngày nay quá cũng không hài lòng. Cũng không biết, nàng hay không biết bị long song đá đoạn thắt lương thẩm lao nhân là hắn thân sinh phụ thân, hai mặt bị đánh thành đầu heo thẩm lý thị là hắn thân sinh mẫu thân. Bất quá xem nàng bộ dáng, nghĩ đến là không biết đi. Thư Tân hướng Mã thị cười, mang theo nhẹ nhẹ áp ý. Đi thôi, chúng ta đi qua. Mã thị nhìn Thư Tân kia cười, trong lòng không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ lửa giận, lớn tiếng nói, ngươi chờ một chút. Thư Tân nghe tiếng, quay đầu lại nhìn Mã thị, đại Mã thị đi đến trước mặt, mới hỏi câu. Ngươi có việc sao? Ta chính là đến xem, Vương phủ thế tử phi là bộ răng gì, bất quá hiện giờ vừa thấy, cũng bất quá như thế. Ha ha. Thư Tân cười ra tiếng, mặc kệ ta có phải hay không bất quá như vậy, nhưng ta hiện tại là thế tử phi, đúng rồi, ngươi tướng công đi tìm hắn cha mẹ sao? Muốn hay không ta đem bọn họ tin tức nói cho ngươi? Thư Tân hỏi cái này lời nói, kia thật đúng là tràn đầy ác ý. Mã thị tức khắc liền đen mặt. Đừng nói nàng không nghĩ trở về tìm Long Song cha mẹ, chính là Long Song chính mình, hắn cũng không nghĩ trở về. Cho nên mới bộ dáng này ngốc tại Đa Thành không chịu đi. Long Song trong lòng còn vẫn luôn nghĩ, nếu là một ngày kia Lương Vương nhớ lại mấy năm nay cảm tình, lại đem hắn tiếp hồi vương phủ. Nhưng Mã thị biết, đây là không có khả năng sự tình. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Mã thị gầm lên ra tiếng. Ta khinh người quá đáng. Không phải chính ngươi đưa đến ta trước mặt tới làm ta nhục nhã sao? Ngươi tướng công hưởng thụ thuộc về ta tướng công hết thảy, ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? Thư Tân lạnh lùng nhìn Mã thị. Nói thật, mặc kệ Mã thị, long song cỡ nào đáng thường, nàng đều sẽ không đồng tình bọn họ. Nàng cũng không nghĩ ở chỗ này cùng Mã thị tắt chiến. Không cần phải, nàng cũng cảm thấy ghê tởm, bộ dáng này người tốt nhất là kính nhi viên tri, vĩnh viễn đều không cần để ý tới xoay người chiều trong vương phủ đi đến. Mã thị trầm mặt nhìn rời đi thư tân, cả người tức giận đến run bẩn bật. Nang Liên không nên tới nơi này, quả thực là đến tử lấy này nụ. Phu nhân nha hoàn nhẹ nhàng hô một tiếng. Chúng ta trở về đi, trở về về sau không cần nói cho người trong nhà, ta đến bên này quá. Là. Lên xe ngựa lúc sau, Mã thị chiều vương phủ nhìn thoáng qua. Nàng biết từ đây cái này vương phủ cùng nàng thật sự không có bất luận cái gì quan hệ, nàng cũng minh viện không có khả năng lại trở lại nơi này tới. Nơi này đã đã đổi mới chủ nhân. Nghe nói bọn họ đã từng chủ quá sân đã bị rỡ xuống, tính toán muốn một lần nữa kiến tạo. Rốt cuộc không về được. Thư Tân đến giáp Hát bên này thời điểm, trò hay đã mở màn. Bởi vì này diễn là thư thái chính mình viết cái bản, sau đó làm cho bọn họ bài xuất ra đều là đại gia sở không có xem qua, cho nên cảm thấy mới mẹ độc đáo sao, nghe được chính nghiêm túc đâu. Nhìn thấy Thư Tân lại đây, đại gia đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, không cần đa lễ, đại gia ngồi đi. Thư Tân cười. Mấy nữ hài tử, cũng đi nữ hải tử bên kia, cùng đại gia cùng nhau nói chuyện. Cho dù là thứ nữ, kia cũng là hoàng thân quốc thích. Các gia khuê tú cũng phá lệ nhiệt tình. Thư Tân chiều bên kia nhìn thoáng qua, Thấy các nàng ở chung không tội, cũng liền an tâm rồi. Cùng các gia phu nhân nói nói cười cười, ăn ăn uống uống, đảo cũng man thích ý. Thư Tân hiện giờ mang thai tháng còn thiện, nhưng là bụng cũng hơi chút có một chút đột ra tới. Các gia phu nhân càng là tâm tư khác nhau. Tưởng đem nữ nhi gả tiến vào, tưởng cưới vương phủ thứ nữ cũng có, bất quá này đó phu nhân đều có một chút, đó chính là không phải vì nhà mình đích trưởng tử cầu thú, mà là đích thứ tử Trưởng tử đích thức, bọn họ vẫn là chú trọng cạnh cửa cung đích thứ chi phân. Rốt cuộc vương phủ này đó thứ nữ, sớm chút năm cũng không có được đến thực tốt giáo dục. Chưa chắc có thể khởi động một đại gia tộc, nhưng là đích thứ tử liền không giống nhau, hắn không cần phải xen vào ra, chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, về sau phân ra gia, gia sản đi ra ngoài, đến lúc đó này quản gia bản lĩnh cũng đi học biết. Cho nên ở ngay lúc này đích thứ cũng không có khác biệt, thả đây là vương phủ nữ nhi. Cứ lúc sau, chỗ tốt vẫn là rất nhiều, xem hôm nay này ba cái cô nương hành vi cử chỉ, thoải mái hào phóng hòa hòa khí khí, đảo không giống như là cái loại này không hiểu chuyện, chẳng qua hiện giờ Vương phủ chỉ làm này ba cái cô nương ra tới tiếp đón khách nhân, muôn cưới đến cũng hoàn toàn không dễ dàng. Lại còn có không thể chọn lựa nhặt, chỉ có thể lựa chọn một cái. Đại cô nương nhìn là ổn trọng, nhưng là tuổi lớn một ít. Nhị cô nương tam cô nương nhìn cũng khá tốt. Cho nên chỉ có thể dựa vận khí. Bất quá nên hỏi thăm cũng là muốn hỏi thăm một phen. Không có này ba vị cô nương, còn có khác đâu, thả này ba cái cô nương khẳng định sẽ chọn lửa kỹ càng, nhà mình có thể hay không đặt đến vương phủ yêu cầu, nếu là có thể, nhưng thật ra có thể thử một lần, nếu là không được, vẫn là không cần tự thảo mất mặt. Thế Tử Phi. Ân. Thư Tân nhìn trước mặt phụ nhân, 40 tới tuổi tuổi rồi, mặc đều không tồi. Chỉ là này phụ nhân xem nàng sắc mặt có chút không tốt, không biết kế Vương phi là sinh bệnh vẫn là bởi vì khác, vì cái gì không có ra tới gặp khách. Thư Tân nhướng mày, nhìn về phía bên người ma ma, mama, ma ma lắc đầu tỏ vẻ nàng không quen biết cái này phu nhân. Thư Tân chậm rãi đứng lên, hơi hơi chiều cái này phụ nhân hành lễ, mới nghiêm túc nói, không biết phu nhân họ gì? Ta nhà chồng họ Chu. Chu phu nhân Thư Tân kéo dài quá âm cuối đã biết người này thân phận, Thư Tân cũng liền biết muốn như thế nào đáp lời, "Chu phu nhân là hỏi kế vương phi a, nàng phạm vào đại sai, bị phụ vương cấm túc." Một trận hút không khí tiếng vang lên. "Này thế tử phi dám bộ dáng này nói, này Chu phu nhân hẳn là kế vương phi nhà mẹ đẻ người, Kêu lão thái phi đâu?" Chu phu nhân hỏi, ẩn nhận tức giận. Chu gia duy nhất rượi vào cũng chính là lao thái phi, kế vương phi Nhưng hôm nay hai người kia một chút tin tức đều không có, đưa vào vương phủ tin tức cũng đã chìm lấy biển, một chút hồi âm đều không có. Trừ bỏ biết thế tử ra bị tìm trở về, cái khắc rốt cuộc đã xảy ra cái gì, căn bản không biết. Lao thái phi ở Từ Tâm viện a, Chu phu nhân muốn đi thăm sao? Người tới, mang Chu phu nhân đi Từ Tâm viện. Thứ Tân phân phó nói. Đi cũng vô dụng, lão thái phi hiện giờ ai đều không thấy, cũng không dám thấy. Chu phu nhân nhìn thư Tân, không biết thế tử phi cha mẹ là như thế nào giáo thế tử phi, cũng không biết nói Bách Thiện hiếu vi tiên sao. Chu phu nhân lạnh giọng chất vấn: "Biết ta, nhưng là Chu phu nhân thật sự muốn cùng ta thảo luận một chút hiếu sao? Vẫn là tới thảo luận một chút không từ, cũng hoặc là thảo luận một chút mối thù giết mẹ, bằng không chúng ta cũng có thể thảo luận một chút cố ý làm người ôm đi hoàng thất con nối roi tội danh có đủ hay không liên lụy tam tộc?" Trư phu nhân cảm thấy bộ dáng này tốt không? Thư Tân thanh âm thanh thanh đạm đạm, lại làm không ít người né xa ba thước. Chỉ hận không được chính mình hai điếc, chưa từng nghe tới nãi vương phủ Bí Tân. Năm đó sự tình, tuổi lại một ít đều là biết đến, chỉ là biết đến cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Lam vương phi không được Lao thái phi thích, Lao thái phi sấn lương vương tuần tra đất phong thời điểm, đem người cấp đuổi đi ra ngoài, sau lại Lam vương phi chết vào lửa lớn bên trong. Thế tử ra cũng đánh mất quá, thật vất vả mới tìm về tới. Lương Vương lúc ấy còn hoài nghi quá, lộng cái lấy máu nghiệm thân, chứng thực là Lương Vương phủ thế tử ra, nhưng là lại lấy đại công tử xưng hô, mà không phải thế tử ra, nghe nói tên đều là một lần nữa lấy. Này cốt nhục chi tình kỳ thật rất là thần kỳ. Lúc ấy Lương Vương liền biết không là hắn hài tử, chẳng qua sau lại chứng thực là. Cẩn thận suy nghĩ tưởng, có thể hay không là lão thái phi động tay chân? Hiện giờ lúc này tới Thế Tử gia, Dung đã từng tên không nói, vừa trở về liền là Thế Tử gia. Nhận thức Lam Vương phi người đều biết, này Thế Tử gia tuy rằng trên mặt có nói khủng bố vết sẹo, lại có vài phần Lam Vương phi bóng dáng, cặp mắt kia nhất giống. Hôm nay thư tân như vậy chất vấn Chu ra người, đây là muốn trở mặt tiết tấu a. Người, người, Chu phu nhân nào biết đâu rằng thư tân là lợi hại như vậy người. Nàng cho rằng một cái nông nữ, Biết cái gì? Chỉ cần hù dọa một chút, liền thành. Lại không biết thư Tân Linh hồn đến từ tự do thời đại, không nói màn thế giới chạy, nhưng là xem nhiều trạch đấu tiểu thuyết, hơn nữa Lưu Ma Ma lời nói và việc làm đều mẫu mực, nàng lại nghiêm túc học. Trong tay có tiền, long đẳng ngưỡng ngộ, mọi chuyện thuận theo, sinh hai đứa nhỏ, trong bụng còn suy một cái, Lương Vương đối nàng đều khách khách khí khí, lại ở Vương phủ đương ra làm chủ duy ngã độc tôn gần một tháng. Ngay cả các phi phu nhân, Bình Vương phi, Kế Vương phi đều tránh nàng nổi bật, Khi thế sớm đã có, lại sao có thể sợ Chu phu nhân? Ta cái gì? Chu phu nhân muốn lấy trưởng bối thân phận tới áp ta sao? Chỉ là ngươi xứng sao? Ta là thế tử phi, ngươi là cái gì thân phận? Trưởng bối? Cái gì trưởng bối? Ta nhớ rõ, Vương phủ tựa hồ chưa cho Chu ra đưa thêm mời, ngươi là vào bằng cách nào? Thư Tân liên tục chất vấn. Đây là muốn xe rách mặt. Chút nào không cho Chu phu nhân mặt mũi. Chu phu nhân khí mặt đỏ thai hồng, lời nói cũng không biết muốn nói như thế nào, Trương Mặc Thư Tân, một bộ muốn ăn luôn nàng bộ dáng. "Ngươi, ta, đại tẩu, ngươi làm gì vậy đâu? Đây là mợ, ngươi sơ tới vương phủ, không có gặp qua không quen biết là bình thường. Ta đây liền vì đại tẩu giới thiệu một chút." Cam thị nói, "Đã đi tới." Thư Tân nhìn nàng cười. Ngươi lai nhị để mu à, như thế nào ngươi không né ở nơi tối tăm, bỏ được ra tới? Cam thị khí cái ngã ngửa. Này nông nữ chính là nông nữ, nói chuyện thật là một chút quy củ đều không có. Nàng tránh ở chỗ tối là không giả, nhưng này trắng trợn táo bạo nói ra, thật thật là đánh nàng mặt. Đại tàu, ngươi Cam thị đỏ hốc mắt. Đừng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc, ta cũng không dám khi dễ ngươi, nếu là khi dễ ngươi, Cế Vương phi lại hướng ánh sáng mặt trời viện tấp người, nhưng làm sao bây giờ, ta người này tâm nhãn tử tiểu, nhưng không muốn chính mình trượng phu bên người một cái lại một cái thêm người, nếu là nhị đệ muội thích, chờ thế tử ra trở về, ta làm hắn cấp nhị đệ hảo hảo chọn mấy cái, yến gợi hoàn phi đều có thể có. Cam thị thật sự trước nay chưa thấy qua thư tân bộ dáng này nhanh mồm dẻo miệng, trước mắt bao người nói cái gì đều dám nói. thả lập tức liền bắt được nàng yếu hại. Lúc trước liền ra cô nương mặt ngoài là bà mẫu tiếp vào phủ, nhưng làm việc người lại là nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử. Xong việc thế tử ra nói muốn đem liền ra cô nương đều nạp cấp Long Hiển, nàng hù chết. Tuy rằng sau lại không giải quyết được gì, nhưng ai đều biết, đó là kế vương phi dùng năm đó ân cứu mạng đổi lấy. Về sau kế vương phi còn dám phạm sai lầm, hưu bỏ hoặc là đưa đi từ đường đều là nhẹ, một ly rượu độc cũng là vô cùng có khả năng. Nhị đệ muội à, Mang theo ngươi mợ rời đi đi, nơi này không chào đón nàng, cũng không chào đón ngươi." Thư Tân nói xong, liền như vậy lẳng lặng nhìn mặt đỏ dần Cam thị. Con ngươi đều là nhợt nhạt ý cười, không đặt đáy mắt. Cam thị nhìn người chung quanh, đều đang xem trò hay đồng thời, một đám cũng không dám lên tiếng. Sân Khấu là vừa ra phố mới, nàng chưa từng nghe qua, lại không dám lại lưu lại. Nhìn Chu phu nhân liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Chu phu nhân phẫn hận nhìn Thư Tân liếc mắt một cái, hừ lệnh một tiếng phải đi. Chu phu nhân, ngươi không đi xem Láo Thái phi sao? Lẽ ra ngươi là làm văn bối, hẳn là đi xem, hay là ngươi lúc trước nói muốn đi xem nàng, cũng chỉ là làm bộ làm tịch, nói nói mà thôi." Thư Tân lạnh lùng ra tiếng. Chiều một bên tiếu ma mama đám người phân phó nói, "Tiểu ma, ma, mang Chu phu nhân đi gặp Lão Thái phi, đem bên này phát sinh sự tình cùng Lão Thái phi nói một tiếng." Là, thiếu ma ma theo tiếng, lập tức lên đây mấy cái thô sử bà tử. Này những bà tử có thể bị lựa chọn chính là sức lực đại, nghe lời. Đặc biệt nghe thư tân nói, vì thế thư tân nguyện ý dùng các nàng, ban thưởng cũng không ít. Các bà tử càng là nghe lời. Tiến lên liền giá ở Chu phu nhân. Chu phu nhân nha hoàn muốn tiến lên, bị nhẹ nhàng liền đẩy đến một bên. Chu phu nhân cơ hồ là bị kéo đi. Các gia phu nhân một đám tâm tư đều thay đổi, lúc trước có điểm coi khinh này sẽ đều thu liếm lên, lại không dám coi khinh thư tân. Các nàng nhưng không có cô mãi mãi là lao Thái phi, nay thế tử phi liền lao Thái phi nhà mẹ đẻ người đều dám sửa trị, các nàng tính cái gì, có thể so sánh thượng lao Thái phi nhà mẹ đẻ người. So ra kém liền thành thật chút, nhưng ngàn vạn đừng trêu trọc thế tử phi. Thả Lương Vương ở bên ngoài không ngừng một lần khen thế tử phi hảo, hai tử giáo hảo. Người cũng hiểu chuyện. Đây là Lương Vương Vân phủ, về sau là thế tử gia. Thế tử gia đối thư phủ bên kia cũng là thập phần coi trọng, không có việc gì liền đưa điểm đồ vật trở về, có cái gì ăn ngon cũng sẽ đưa. Như vậy coi trọng thê tử nhà mẹ để người trượng phu có mấy cái. Thư Tân thập phần thông minh, tự nhiên có thể cảm giác được các gia phu nhân biến hóa, cười xoa xoa tóc, các vị phu nhân, thật là xin lỗi, đại gia tiếp tục xem diễn đi. Là Thế tử phi. Các phu nhân nhìn ở một bên nữ nhi. Nghĩ thế tử phi lợi hại như vậy, nữ nhi gả tiến vào sợ là sẽ bị khi dễ đi. Thả con vợ lẽ lại không thể kế thừa lương vương phủ. Nhưng nếu là lương vương có tâm vấn đỉnh đế vị, liền tính về sau là thế tử ra kế thừa ngôi vị hoàng đế, những cái đó con vợ lẽ cũng là thân vương ở hoàng gia, nhưng không, có con vợ lẽ vừa nói, vẫn là từ từ xem, chờ trở về hỏi một chút nhà mình nhi tử. Thế tử ra đối hắn thứ đệ đều là cái gì tâm tư? Tưởng cưới Vương phủ cô nương cũng có tâm tư. Thế tử phi lợi hại như vậy, việc hôn nhân lại là thế tử phi thân thủ thúc đẩy, này tức phủ cưới trở về, cũng không thể tùy tiện khi dễ. Vạn nhất trọng thế tử phi, nàng chính là liền lao thái phi nhà mẹ đẻ người đều dám thu thập người. Nay phiên đào thải xuống dưới, lưu lại còn tưởng tiếp tục cưới Vương phủ thứ nữ đơn giản là hai loại người. Một loại là tưởng cưới vương phủ cô nương chính là nhìn chúng mấy cái cô nương làm người xử sự, sự, mặt khác một loại chính là muốn mượn dùng vương phủ thế lực làm nhà mình quật khởi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cũng không dám lấy nhà mình con vợ lẽ tới làm mai sự, đều là đích thứ tử hoặc là đích đấu tử. Thư Tân Nghiêm túc nghe diễn, này vương phủ dượng gánh hát sát thật lợi hại, này diễn sướng không tồi, cũng sướng ra nữ phỏ mã tinh túy tới. Có người bưng nước trà đi lên. Thư Tân quét nàng liếc mắt một cái, không phải nàng tuyển ra tới nha hoàn. Mày hơi hơi một túc. Đại nhân đi rồi lúc sau, bưng chén trà nhẹ nhàng người người. Không có gì bất đồng, chỉ là vẫn là cảm thấy quá gì, Ti Cúc. Thế Tử Phi, ngươi đi xem, lúc trước bưng nước trà lại đây nha hoàn là ai? Này một chút đi địa phương nào, còn có này ly trà, cho ta đổi một ly, ngươi thân thủ phao. Ti Cúc thông minh, tức khắc minh bạch Thư Tân hoài nghi kia nha hoàn lại cảm thấy này chả có vấn đề, chỉ là đàn sáo này một chút không ở, Piano tỷ chờ đàn sáo tới liền đi. Không, ngươi hiện tại đi, ở ngươi không trở về phía trước, ta nơi nào đều sẽ không đi. La, Ti Cúc vội vàng đi xuống, bưng chén trà, tới rồi chỗ ngập chỗ, vạch trần ly cái, đem khăn tiến sâu đi xuống nước, thu hào khăn, liền đem chén trà cho một cái quen thuộc tiểu nha hoàn, cầm đi đổ. Là, Ti Cúc tỷ tỷ Tiểu Nha hoàn ngoan ngoán tiếp chén trà, đi nước trà gian, đem nước trà ngã vào thùng, đem chén trà rửa sạch sạch sẽ, đặt ở một bên dự phòng. Ti Cúc ở trong sân đi rồi vài vòng, cũng chưa tìm được cái kia lạ mặt Nha hoàn, nhưng thật ra ở núi giả chỗ thấy một cái hôn mê bất tỉnh tiểu nha đầu, trên người xiêm y đều bị bở ra. Ti Cúc sắc mặt trầm xuống, vội hô người tới, nhìn này tiểu nha đầu, đi tìm hạ thần y yia, đem khăn cấp hạ thần yia xem. Hạ thần y điệp. Như thế nào? Ti Cúc nhịn không được lại hỏi. Này khăn thượng lây dính cương cường phá thai dược, thế tử phi nhưng lây dính quá. Không có, thế tử phi chỉ bưng ngồi ngồi, chưa từng uống. Ti Cúc vội nói. Tâm cung thỉnh thịch thỉnh thịch thẳng nghe. May mắn thế tử phi không ăn, này nếu là ăn xong đi, nhưng đến không được. May mắn không ăn, này dược lợi hại đâu, ăn một ngụm đi xuống, thế tử phi trong bụng hài tử liền giữ không nổi. Còn, có người mau qua đi, Tiểu Tâm là địch nhân điệu hổ Lý Sơn. Hảo, Ti cúc vội vàng chiều giặm hát bên này đuổi. Ti cúc vừa đi, Hạ thân y y vội vàng làm người đi nói cho Long Đẳng chuyện này. Trong lúc nhất thời, giặm hát phu nhân còn không biết, vương phủ nội sở hữu ám vệ đều động tác lên, cần phải muốn đem này nhà hoàn cấp tìm ra. Thư Tân ngồi ở vị trí thượng, như cũ ý cười doanh doanh, cùng bên người phu nhân nói chuyện, không có chút nào khác thường. Một cái tiểu nha hoàn nhanh chóng đã đi tới, nhìn có vài phần quen thuộc, Thư Tân cẩn thận tưởng tượng, là 17 bên người nha hoàn. Sớm 2 ngày 17 ở trong sân chơi đùa, thiếu chút nữa té ngã, cái này nha hoàn đỡ 17 một chút, cứu 17, lại đem chính mình cấp bị thương. 17 cầu đến nàng trước mặt, liền đem người này lưu tại bên người hầu hạ. Thế Tử Phi, 17 tiểu thư quém ngã, đập vỡ mặt, ngài mau đi xem một chút đi. Thư Tân nhìn trước mặt nha hoàn, Ngươi nói 17 té ngã? Là? Thư Tân hơi hơi gật đầu, Thỉnh hạ thần y li sao? Hồi Thế Tử Phi, mama ma đi thỉnh, nô tỳ lại đây thỉnh Thế Tử Phi qua đi nhìn xem, 17 tiểu thư khóc nháo không ngừng, nói muốn Thế Tử Phi đi xem nàng. Thư Tân vừa nghe lời này, liền biết người này lai lịch bất chính. 17 tuy rằng nhát gan, nhưng là hiểu chuyện, thực ngoan thực ngoan cái loại này hiểu chuyện. Nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì té ngã bị thương mặt mà khóc thút ít, muốn nàng tự mình qua đi nhìn xem. Nhưng là cái này nha hoàn, gọi là gì nàng không ấn tượng, lúc trước Nghị Vương phủ hậu trạch còn tính an ổn, cũng không ra cái gì chuyện xấu, cho nên cũng không có để ý, liền làm nàng ở 17 bên người hầu hạ, lại không nghĩ người này lại là cái gian thế. Ai người thư Tân không biết, nhưng là xem nàng dám can đảm lúc này trắng trận táo bạo xuất hiện, nghĩ đến chủ tử không đơn giản. Không ngoài hoàng đế, tiền vương, vân vương ba người, cũng có khả năng là thất tử mật thám. Người nói 17 quăng ngã?" Thư Tân vội vàng hỏi. "Hồi thế tử phi là?" Thư Tân đột nhiên đứng lên, bắt cấp hỏi, "Nghiêm trọng sao?" "Có chút nghiêm trọng, thế tử phi mau theo nô tỳ đi xem đi." Thư Tân đã nhìn ra, người này thư cấp. Bởi vì này dạp hát chung quanh lập người, đều là sẽ võ công, nàng không dám dễ dàng xuống tay. Bộ dáng này A Thư Tân nói nhỏ một tiếng, ở cái kia nha hoàn cùng với mọi người kinh ngạc thời điểm, lui về phía sau vài bước, cách xa nàng một ít, gầm lên một tiếng, đem cái này nhà hoàn bắt lấy. Lập tức có vài cá nhân hành động lên, đem này nha hoàn bao quanh vây quanh, thực mau đem nàng chế phục. Chỉ là này nha hoàn cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, lập tức liền cắn độc tự sát. Kéo xuống đi. Thư Tân nhàn nhạt nói câu, lại chiều các gia phu nhân nói. Thật là xin lỗi. Không có quan hệ, không có quan hệ. Này vương phủ nghĩ đến cũng không yên ổn. Thế tử ra Thế tử Phi vừa mới trở về, nhìn trăm trăm người sợ là không ít, này trong vương phủ yêu ma quỷ quái cũng nhiều. Bất quá Thế tử Phi nhưng thật ra thông minh, cư nhiên lập tức liền nhìn dấu này nha hoàn raan kế. Kêu nha hoàn thi thể bị mang theo đi xuống, thư tân liền gọi người qua đi nhìn xem. Thực mau đàn sáo liền đã trở lại. Làm sao vậy? Thư Tân hỏi. đàn Sáo ở thư Tân bên thai nói nhỏ nói, có người muốn đem 17 tiểu thư mang đi. Nô tỳ vừa vặn gặp gỡ, cùng trong phủ thị vệ cùng nhau đem người bắt lấy, chỉ là những người này thế nhưng cắn độc tự sát. 17 không có việc gì đi. Không có việc gì, đã đưa đi ánh sáng mặt trời viện. Hiện giờ an toàn nhất địa phương, đương thuộc ánh sáng mặt trời viện. Khắp nơi ám vệ, chính là cái vẩy nước quét nhà thô sử nha hoàn, cũng là sẽ vô công. Vậy là tốt rồi." Thư Tân nhàn nhạt lên tiếng. "Hôm nay này đến hội cũng không có mời thư người nhà, bởi vì chủ yếu là vì mấy cái thứ mọi việc hôn nhân." Nhìn diễn, ăn cơm thời gian cũng tới rồi, liền rời bước nhà ăn, Thư Tân cũng không biết, này một chút, trong vương phủ, góc xóa xỉnh đều bị điều tra một lần, ở kế vương phi, từ tâm viện tuy rằng không điều tra, nhưng là phái trọng binh gác. Hiện giờ cái này vương phủ Có thể thần không biết quỷ không hay đem người mang tiến vào, cũng liền kế Vương phi. Lương Vương làm long đằng tiếp đón khách nhân, một người tới rồi kế Vương phi sân. Nhìn kế Vương phi, Lương Vương hung hăng liền cho nàng một cái tát. Thiện nhân. Lương Vương này một cái tát đánh rất nặng, cũng một chút không lưu tình mặt. Đem kế Vương phi đánh té ngã trên đất, sắc mặt lập tức liền xưng lên, vốt chính mình mặt, vết máu tử khỏe miệng tràn ra. Nàng biết, hàm răng bị xóa sạch vài viên. Nhưng nàng lại không dám khóc, không dám náo, chỉ có thể ủy khuất nhìn Lương Vương, "Biểu ca, ngươi liền như vậy hả ta? Hoán ta, cho nên không hỏi nguyên do đánh ta một cái tát, ta chỉ là làm người đem tẩu tử bỏ vào vương phủ mà thôi." Nàng, cái gì cũng chưa tới kịp làm, đã bị Thế tử phi đưa đến Từ Tâm viện, này một chút còn quỷ gối tử tâm trong viện. Kế Vương phi nói, tức khắc khóc lên. "Ngươi ủy khuất, ngươi bị khuất Lương Vương nhìn Kế Vương phi, nặng nề ra tiếng Đây là cuối cùng một lần, nếu có lần sau, liền cút cho ta đi ra ngoài vương phủ, hồi chu ra đi." Lương Vương mang xong, phất tay háo bỏ đi. Ra sân thời điểm, nặng nghề phân phó nói, "Các ngươi đều nhìn, không được trong viện người ra vào, trừ bỏ một ngày tăng cơm, không cần thiết nhiều đưa cái gì lại đây." Là Lương Vương chiều từ tâm viện thời điểm, Chu phu nhân xác thật quỷ gối trong viện, đó là còn có mấy cái thô sử bà tử một đám nhìn chính là sức lực cực đại cái loại này người, quả thực Lương Vương vội vàng hành lễ, nô tỳ gặp qua vương ra. Ân. Lương Vương nhàn nhạt lên tiếng, nhìn quy trên mặt đất người, đem người quăng ra ngoài, nói cho người gác cổng bên kia, từ nay về sau không cho phép chu ra bất luận kẻ nào tiến vào. Là, vương ra. Mấy cái bà tử lập tức tiến lên, bắt được chu phu nhân đem nàng hướng bên ngoài kéo đi. Lao thái phi đứng ở cửa nhìn, tức khắc rơi xuống nước mắt. Vô luận trước kia khi nào, nàng đều không có đã khóc, nhưng là giờ khắc này, nàng minh bạch, ở cái này vương phủ, chân chân chính chính không còn có nàng bất luận cái gì địa vị. Nhi tử, tôn tử đều cùng nàng ly tâm, lại không ai sẽ quản nàng thể diện, quản nàng chết sống. Không khắc khe nàng, đó là bởi vì bọn họ khinh thường. Chính là này hết thể lại đoán được ai đâu? Chứ bỏ chính mình, ai đều đoán không được. Nhìn Lương Vương rời đi, lão thái phi tưởng tìu lại không mở miệng được, cuối cùng hóa thành không tiếng động thở dài, chậm rãi đi đến tượng Phật trước quỳ xuống. Nếu là Lam Mong Nhi còn ở, nếu là nàng lúc trước không có động thủ, kỳ thật muốn ly gián hai người cảm tình cũng không khó, nàng động thủ quá nóng nảy, cũng quá tự phụ. Cho rằng sống nương tựa lẫn nhau nhi tử, sẽ vĩnh viễn đều nghe nàng, sự thật chứng minh sẽ không. Mất đi chính là mất đi a. Thưa Tân Lợi hại, vạn phu nhân xem ở trong mắt, kinh ở trong lòng nhưng là cũng có chút tiểu tâm tư, nàng không được trượng phu yêu thích, thả trượng phu thực sủng quan di nương, nàng lại không dám cùng quan di nương đối nghịch, nếu là, nếu là chỉ là mới có loại này tâm tư, vạn phu nhân liền hành quân lặng lẽ. Vạn nhất này thư tân muội muội so thư tân còn muốn lợi hại, kia cưới trở về chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Còn phải nhìn nhìn lại mới được. Tiên viện liền náo nhiệt, các nam nhân ở bên nhau ngâm thơ câu đối, uống rượu Đặc biệt là Vương phủ con vợ lẽ lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, thả một đám đều bụng có tài hoa, rất nhiều người đều nguyện ý kết giao. Cũng từ Long đằng trong miệng biết được về sau có thể tùy ý ra cửa, thứ để nhóm một đám mừng thầm trong lòng, cung cung kính kính cấp Long đằng tính rượu. Nam nhân đọc sách nhiều, tự nhiên so nội trạch phụ nhân minh bạch, có huynh trưởng nâng đỡ cùng không có, đó là khác nhau như trời với đất. Hơn nữa này huynh trưởng vẫn là uy vũ đại tướng quân là bọn họ sùng bái đối tượng, hiện giờ thành ruột thịt đại ca, mang cho bọn họ hy vọng cùng tương lai, càng là trong lòng sùng kính. Đại ca, chúng ta kính ngài." Long Hạo đi đầu, mặt sau đi theo 7 cái thứ đệ. Nhỏ nhất 11 tuổi, lại là ra dáng ra hình làm. Bởi vì uống lên chút rượu, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhìn Long đàng lại khóc ra tiếng. Rốt cuộc vẫn là quá kích động. Bọn họ đều cho rằng, cả đời này Liền như vậy tầm thường vô vi liền vương phủ đều ra không được, mỗi ngày chính là đọc sách luyện tự, chính là huynh trưởng trở về, cho bọn họ mặt khác một mảnh tiên địa. Đây là tái tạo tri ân. Khóc cái gì? Long Đằng hỏi. Đại ca, lòng ta vui mừng, cho nên khóc. Long Đằng dối tay cố tình bờ vai của hắn, nam tử hắn đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, không được khóc, ngươi tên là gì? Hút, hút, ta kêu Long Chan. Long Đằng nghĩ nghĩ mời nói nói, thơ công họa rượu đều chăn cực. Là cái này chăn sao? Hồi đại ca, là Ân, là cái tên hay, về sau tiền đồ vô lượng. Rốt cuộc là 112 tuổi hải tử, nơi nào bị người khích lệ quá. Đều nói trưởng huynh vi phụ, giờ khác này lòng chăn là cảm giác được cấm áp, không màng tất cả ôm lấy Long đẳng. ta nghe đại ca, đại ca làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Tiểu tử này Long Hạo mấy người cười, cũng là hâm mộ, bọn họ tưởng cũng không dám. Long đẳng kéo ra long trăn, ghét bỏ nhìn hắn một cái, nước mũi đều lộng ta siêm mê hiền thượng. Đây chính là A Tân thân thủ cấp làm, hắn ngày thường đều yêu quý thực. Ta cấp đại ca tẩy. không cần, hảo hảo đọc sách, hảo hảo luyện võ liền thành. Ân, ta nghe đại ca. Nam tử hắn đều là có tâm huyết, nếu lập hạ lời thề, liền sẽ làm được. Long chăn nghiêm túc ở trong lòng lại vì chính mình lập hạ lời thề. Cả đời này đều nghe đại ca. Long đẳng biết được hậu trạch phát sinh sự tình khi, thập phần lo lắng thư tân, chẳng sợ biết thư tân không ngại. Chỉ là bên này thật sự là đi không khai, liền làm Long Hạo tiếp đón, hắn trộm đi nhìn thoáng qua, thấy thư tân bình an ngồi ở chúng phu nhân trung gian nói giỡn. Mới an tâm trở về tiền viện. An cơm chưa, công tử ca nhóm còn muốn chơi đùa? Các gia phu nhân cũng tưởng tiếp tục nghe diễn. Như vậy một làm ầm ĩ, tự nhiên là muốn lưu lại ăn cơm chiều. Thư Tân có mang, cũng không thể vẫn luôn mệt nhọc, liền làm Long tím vận ba người hỗ trợ tiếp đón các gia phu nhân, nàng phải đi về ngủ một hồi. Đây là cho các nàng cơ hội, làm các nàng hảo hảo biểu hiện chính mình. Mà các gia các phu nhân, đối ba người nhiều ít có chút yêu cầu, lại nhìn các nàng vội tới vội đi, không có chút nào câu ván hận. Còn đem sự tình xử lý thật xinh đẹp. Cái này phu nhân muốn đi tịnh phòng, cái kia phu nhân muốn đi nghỉ ngơi. Thư Tân trở lại ánh sáng mặt trời viện. Nương, nương. Nương, nương. Khế Ca Nhi, thư tư một cái kính thê. Thư Tân tiến lên ôm ôm hai người, làm nha hoàn dẫn đi tẩy tẩy, liền thấy 17 đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn nàng. Thư Tân thấy 17 bình bình an an, cũng nở nụ cười. 17, lại đây. Đậu đậu. 17 đi đến Thư Tân bên người, Thư Tân ôm ôm nàng, "Ngươi cũng đi tẩy tẩy, một hồi chúng ta cùng nhau ngủ trưa." 17 đôi mắt tức khắc sáng một chút. "Có thể chứ?" Thật cẩn thận hỏi. "Đương nhiên có thể a." Thư Tân hôn hôn 17 cái trán, "Mau đi đi, chờ ngươi trở về nga." "Ừm." Bốn người nằm ở trên giường, Khế Ca Nhi, Tư Tư đều ngẩng ngọm, không ngừng cùng 17 chơi, nhưng là hiểu chuyện. Bé thư Tân trong bụng có tiểu đệ đệ, hoặc là tiểu muội muội, thư Tân bụng chạm vào không được, đều thật cẩn thận tránh đi. Mười bảy ngay từ đầu có chút câu nghệ, bất quá thực mau liền chơi yên lên. Cô cô, cô cô. Ba cái hài tử ở trong chăn chơi trốn tìm, thư Tân nhìn vui mừng, ngáp một cái, đem ba người hâu ngủ ngon, sau đó bắt đầu kể chuyện xưa. Chuyện xưa nói không vài câu, thư Tân tự mình trước ngủ rồi. Ba cái hài tử quay đầu nhìn Thư Tân liếc mắt một cái, đều dựng thẳng lên ngón tay đặt ở trên môi thở dài một chút, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Long Đẳng trở về thời điểm, thấy ba cái hài tử cùng Thư Tân đều ngủ ngon lành, ngồi ở một bên nhìn một hồi, mới ra tầm phòng. Gọi Ti Cúc, đàn sáo đến trước mặt dò hỏi. "Ta đã biết. Này vương phủ hẳn là có gian tế. Cái này gian tế bản lĩnh không nhỏ, có thể thần không biết quỷ không hay đem người lộng tiến vào." chưa còn không bị người phát hiện. Lại làm kế vương phi, lao thái phi bối hát qua. Long đằng đi tiền viện thư phòng, tìm được rồi vương phủ bản đồ. Lương vương phủ chiếm địa diện tích cực đại, bên cạnh đều là cao cao tường vây, tường vây nội sườn còn có tiểu đạo, thường xuyên có hộ vệ tuần tra, lại là tường vây. Muốn tránh đi hộ vệ, lại không kinh động ám vệ. Chỉ có một khả năng, người này là từ địa đạo tiến vào. Cái này địa đạo ở ai trong viện đâu? Người này cần thiết ở vương phủ nhiều năm, thả biết vương phủ nội thị vệ đổi gác thời gian, hoặc là đi ngang qua nơi nào đó thời gian. Người này vẫn là tại hậu trạch, bởi vì tiền viện cao thủ càng nhiều, muốn từ trước viện xuất hiện rất khó. Như vậy cũng chỉ có hậu trạch. Hậu trạch trừ bỏ ánh sáng mặt trời viện, tiểu viện tử cũng nhiều, thứ nữ cũng nhiều, xuất hiện mấy cái người xa lạ cũng không khó. Nếu là một cái sân một cái sân đi lục soát, sắp thật có thể đem người tìm được nhưng sẽ rút dây động dừng. Người tới? Thế tử ra Xuất hiện người là Lương Vương ám vệ, hiện giờ cho Long Đẳng. Lương Vương bên người liền để lại mấy cái, có thể bảo đảm hắn nhân sinh an toàn liền hảo. Lại nói Lương Vương bản thân cũng là võ nghệ cao cường người, chỉ cần không phải đơn đuôi vây sát, mấy cái A Miêu A Cẩu hắn còn không bỏ ở trong mắt. Phái người đi nhìn chằm chằm hậu trạch mỗi một cái sân cần thiết có người nhìn chằm chằm nhất định phải nhìn các nàng xuất nhập người đều trông như thế nào, ta tưởng chờ hài tử một tuổi thời điểm, nghĩ đến những người này còn sẽ xuất hiện. Là, Lương Vương ám vệ thực dùng tốt, bởi vì tuyệt đối phục tùng Thả Võ nghệ cao cường, cái này làm cho long đằng như hổ thêm cánh. Người của hắn có thể đi làm càng nhiều chuyện tình. Cái này phía sau màn độc thủ nhất định phải trào ra tới. Cơm Triều thư tân nhưng thật ra đúng giờ tới rồi, biểu đạt một chút chính mình vạn phần xin lỗi bất quá mọi người thấy Thư Tân bụng hơi hơi nô lên, ai dám nói một câu không phải. Xôi nổi tỏ vẻ lý giải. Thư Tân làm lòng tím vận, Long Y Liễu Uyên, Long Bình Yên ba người tiễn khách, cũng nói cho các nàng, nếu là có cảm thấy hảo ở chung, có thể mời tới Vương phủ làm khách. Hiện giờ Vương phủ Hoa Viên Hoa Khai chính diễm, này đó là một cái hảo lấy cớ. Vương phủ Diễn cũng hảo, này lại là một cái cớ. Nói ngắn lại, Thư Tân muốn các nàng không giấu vết biểu hiện chính mình, làm người nhìn ra các nàng hảo, cũng làm cho người nhìn ra các nàng quý trọng tới. Chờ ba cái cô nương mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy đến ánh sáng mặt trời viện phục mệnh thời điểm, Thư Tân cười cười, các người hôm nay biểu hiện thực hảo, đi ngủ đi, có nói cái gì ngày mai lại nói. Đại Tẩu, ngài không có việc gì đi. Long tím vận tiểu thanh vẫn nói. Không có việc gì, ta rất tốt đâu, không có gì chuyện này đâu. Các ngươi đừng miên man suy nghĩ, đi ngủ đi. Là Đại ba người đi rồi, Long Đằng mới đi ra. Kêu ba cái bảo bối ngủ. Ngủ, cũng thật làm ầm ĩ. Long Đằng đứng ở thư Tân phía sau cúp méo bả vai. Thư Tân hưởng thụ than thở ra tiếng, ngươi này tay nghề là càng ngày càng tốt. Luyện ra, thế nào, muốn hay không trọng điểm? Không cần, bộ dáng này liền rất hảo. Đúng rồi, cái kia nha đầu tìm được rồi sao? Không có. Long Đằng nói tới đây, không khỏi tức giận. Thư Tân nghĩ nghĩ mười nói nói, hôm nay may mắn ta nhiều cái tâm nhãn, bằng không liền chứ này giúp Tặc Tử nói. Đều nói mang thai ngốc 3 năm. Phải đứa nhỏ này sao? Thư Tân ngược lại cảm thấy chính mình thông minh rất nhiều. Có điểm thần toán tử cảm giác. Giống sự tình hôm nay, nàng lúc ấy thật là liền cảm thấy kia nha đầu không thích hợp, quả thực nước chả có vấn đề. Về sau bên ngoài đồ vật đừng ăn bậy. Làm đàn sáo nhiều chú ý chút. Ta biết đến, ngươi cũng đừng làm khó dễ nàng, nha đầu này gần nhất mỗi ngày ngủ hai cái canh giờ, đều đi theo hạ thần Y lìa bên người học y lìa thuật, còn muốn tới ta bên này hầu hạ. Trường này đi xuống, này thân mình nhưng chịu không nổi, ta khuyên lại không nghe, ngươi tìm một cơ hội quát lớn nàng hai câu." Thư Tân nói lại dừng một chút, "Bất quá ngươi cũng đừng nói quá khó nghe, nàng dù sao cũng là vì ta." đa chính là lo lắng nàng tuổi còn trẻ đem thân mình ngao hỏng rồi, về sau thành thân sinh con phiền thoái. Thư Tân lại nhảy dài dòng nói một đống. Long Đẳng nghiêm túc nghe, cảm giác được đứng ở ngoài phòng tiếng bước chân đi xa, mới cúi đầu nhìn Thư Tân liếc mắt một cái. "Nàng Thiện Tâm, sẽ có thiện báo." Liên ti Cúc, đàn sáo hai người đều là tri ân báo đáp lại tận chung cương vị công tác, so với Ti Mai, Ti Lan hảo quá nhiều. Hai người kia còn cần mẫn Lam Việc nói có sách mách có chứng, đối thư Tân cẩn thận chú đáo. Sắc trời không còn sớm, ngươi mệt mỏi một ngày, chúng ta nghỉ tạm đi. Ần Ần. Thư Tân gật gật đầu. An chén nấu chín bỏ thêm mật ong sữa bò, súp miệng lúc sau mới ngủ hạ. Bất quá người này mới dính gối đầu, liền hô hô ngủ nhiều. Long đang nhìn, đau lòng méo méo thư Tân viên hồ hồ mặt. Thư Tân buổi tối ngủ, gác đêm người không phải ti cúc, đàn sáo. Hai người ở tại một cái sân, nhưng là cảm tình hảo, liền ở tại một phòng. Ti Cúc thấy đàn sáo trở về, hốc mắt hồng hồng, hoảng sợ, làm sao vậy? Bị thế tử ra cửa trách? Không phải, là thế tử phi. A. Ti Cúc chấn động, liền nàng biết, Thư Tân chưa bao giờ sẽ cửa trách hạ nhân. Ti Cúc, ta cả đời này trước nay không nghĩ tới, một ngày kia, chủ tử sẽ cho cái ân điển làm ta gả trông đi, chính là thế tử phi ý tứ là tính toán làm chúng ta hai cái gã chồng. Ti Cúc kinh ngạc lúc sau, vui sướng vận phần. Thật vậy chăng? Ân, ta ở nhà ở ngoại chính thai nghe thấy, thế tử ra võ công cao cường, biết ta ở bên ngoài nói như vậy có lẽ có vài phần cố tình, nhưng là thế tử phi cũng không biết ta ở bên ngoài, nàng là thiệt tình. Ti Tì Cúc ngẩn người, vỗ vỗ đàn sáo bả vai, chúng ta vận khí là tốt, trước nay đến thế tử phi bên người mới ngắn ngủn thời gian chính là thế tử phi tính nết ôn hòa, đối chúng ta là thật sự hảo, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, ngươi đừng miên man suy nghĩ, thế tử phi hiện giờ vô tâm tư cho chúng ta tìm nhận ra, trong phủ tiểu thư, công tử cũng chưa thành thân đâu. Ta biết đến." Đàn Sáo gật gật đầu. "Này đó là hy vọng, chỉ cần có hy vọng ở, đối tương lai liền có ảo tưởng." "Thật tốt." thư tân nào biết đâu rằng đàn Sáo, kia cúc tâm tư, ngủ ngon lành được đâu." Vạn ra. Vạn phu nhân nhìn Vạn Bình Sinh, ngươi quyết định sao? Mẫu thân, ta quyết định, chỉ cần cưới thư ra cô nương, này Vạn ra, liền nhất định là của ta. Hán buồn có thể không tranh, nhưng là có chút thời điểm không thể không tranh. Thế tử phi nhưng không hảo ở Trung a. Vạn phu nhân trầm ngâm một tiếng, còn nói thêm, thả ngươi biểu muội." Mẫu thân, biểu muội chính là biểu muội, ta cũng vẫn luôn lấy nàng đương muội muội xem. Có thể cho nàng vì tiểu Mẫu thân, ngươi hồ đồ, có thế tử ra bên kia kiên trinh ở phía trước, ta tưởng cưới thư ra nhị cô nương, chỉ có thể này đây vĩnh không nạp thiếp vì tử, bằng không này việc hôn nhân tuyệt đối không có khả năng thành. Đối biểu muội, ta thật không có nghĩ tới muốn cưới nàng, càng đừng nói tiếp, đó là ta biểu muội, ta sao lại có thể như vậy đê tiện nàng? Vạn Bình sinh nặng nghề nói nhỏ. Nhà ở ngoại Lan Tư nhan rơi lệ đầy mặt. Nguyên Lai, like, biểu ca không thích nàng, chưa bao giờ thích, nhưng cái đó nàng cho nên hủy, đều là nàng một bên tình nguyện. Nguyên Lai like, sở hữu hết thảy đều là nàng tự cho là đúng, sở hữu hoa tiền nguyệt hạ đều là một hồi nói dối, biểu ca đối nàng căn bản là không có, cái gọi là nam nữ tình yêu đều không tồn tại, có chỉ là muội muội, cỡ nào buồn cười lại châm chọc hai chữ a. Nếu là muội muội, lúc trước liền không nên cùng nàng nói những lời này đó. Hiện tại giờ khắc này lời nói, nàng kỳ thật đã đã hiểu. Nàng một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, lại như thế nào so được với thế tử phi muội muội đâu. Xoay người muốn rời đi, chính là chân lại giống sinh căn giống nhau đều đi không nổi. Tư Nhan vạn bình sinh nghe được tiếng khóc ra nhà ở, nhìn đứng ở một bên sắc mặt tráng bệnh Lan Tư Nhan, tâm đột nhiên liền đau. Tư Nhan, ta muốn giải thích nói, nghẹn ở yết hầu một câu đều nói không nên lời. Biểu ca Ngươi không cần giải thích, ta đều minh bạch, chỉ là ngươi bộ dáng này lựa chọn về sau thật sự sẽ hạnh phúc sao? Nếu biểu ca cảm thấy bộ dáng này về sau sẽ hạnh phúc, ta đây chúc biểu ca bằng trình tự cẩm, tưởng cái gì có cái gì." Lan Tư Nhan nói xong, nước mắt lạ cái không ngừng. "Tư Nhan, ngươi hội ngộ thượng càng tốt." "Ừm, ta cũng tin tưởng ta hội ngộ thượng càng tốt." "Chính là thế gian hảo nam nhi nhiều như vậy, lại có mấy cái là nàng biểu ca." xoay người chậm rãi chiều chính mình cư trú sân đi đến. Trong lòng một lần lại một lần hỏi chính mình, cứ như vậy tử tính sao? Cứ như vậy tử tính sao? Chính là nếu không tính, nàng lại nên lấy cái gì đi tranh? Kia chính là thế tử phi muội muội, tương lai lương vương phi muội muội. Không, kỳ thật nàng không cần tranh, bởi vì nàng căn bản là không có bại. Biểu ca vì cái gì muốn cưới thư ra cô nương, kỳ thật đại gia trong lòng đều hiểu rõ chỉ là không có khả năng đâm thủng tầng này giấy cửa sổ thôi. Nếu không phải bởi vì tình yêu, như vậy nàng liền còn có cơ hội. Nhìn rồi đi làn tư nhàn, Vạn Bình xinh ngơ ngẩn đứng trong chốc lát. Sinh nhi Vạn Phu nhân lo lắng hô một tiếng. Đó là nàng thương yêu nhất chất nữ, nhưng cùng nhi tử tiền đồ so sánh với, nàng tự nhiên vẫn là đem nhi tử xem đến càng quan trọng chút. Nương, ta không có việc gì. Nhân sinh vốn dĩ chính là có được có mất đều ở đi so đo mất đi, kia được đến lại tính cái gì đâu. Sinh nhi, ngươi vẫn là muốn cẩn thận tưởng một chút, đừng làm cho chính mình tương lai hối hận. Vạn phu nhân khuyên nhủ. Nương, ta đã biết, ngày sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Vạn Bình xinh nói xong, vừa đi một bên tưởng. Hắn nhất định sẽ không hối hận. Thư Tân giống nhau bên ngoài đã xảy ra cái gì, nàng đa số cũng không hỏi, càng nhiều thời giờ là ở dưỡng thai hoặc là chậm rãi ở ánh sáng mặt trời điển bên trong đi vừa đi. Rất nhiều chuyện đều là lưu ma ma mang theo đại cô nương, nhị cô nương, tam cô nương ở làm, này quản gia sự tình, nàng cũng rất ít lại nhúng tay, ba cái cô nương cùng nhau, nhưng cũng làm được vững vàng ổn thỏa, không có ra cái gì bại lộ. Ngay cả phát nguyệt bạc loại chuyện này, nàng cũng làm ba cái thứ mọi tới làm. Ba người tiến bộ mọi người đều là thấy được. Hai đứa nhỏ một tuổi lễ Nàng cũng tính toán làm này ba cái thứ muội xử lý. Gần nhất lục tục thu được mấy cái tới cầu hôn, bất quá đều là vì trong nhà đích thứ tử tới cầu hôn, vì thế Thư Tân còn tưởng lại chờ một chút, nhìn xem có hay không đích trưởng tử cầu thú. Cầu hôn nhân gia Thư Tân cũng là ba cái thứ mỗi chính mình nhìn nhìn, làm các nàng trở về cùng chính mình mẫu thân thương lượng một chút, rốt cuộc được chưa, vẫn là muốn các nàng chính mình làm chủ. Bất quá xem ba người thần sắc tựa hồ đối này, đó tới cầu thân nhân ra đều thực vừa lòng. Đảo mắt liền phải đến cuối tháng. Khế Ca Nhi, tư tư một tuổi lễ. Vương phủ lần này là quyết định muốn đại làm, bởi vì làm hai đứa nhỏ một tuổi lễ lúc sau, liền phải đưa bọn họ cùng nhau nhớ nhập ra phả, chính là chân chân chính chính lương vương phủ cháu đích tôn tử. Lương Vương vì thế viết rất nhiều thiệp đi ra ngoài, chính là các nơi phiên vương, hắn cũng viết thiệp hoàng thượng nơi đó. Lương Vương cũng biết thiệp đưa đến kinh thành. Này hai đứa nhỏ một tuổi Lương Vương phủ muốn đại làm, thỉnh người cũng rất nhiều, cho nên tới người cũng rất nhiều, Ngư lòng hôn tạp dưới khó tránh khỏi sẽ làm lôi. Vì thế, Vương phủ thủ vệ liền phá lệ quan trọng. Lương Vương cùng Long Đẳng hai người thương lượng thật lâu, đã thương lượng ra đối sách, chỉ là mấy ngày nay dám thị Vương phủ các sân, thế nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào có hiểm nghi. Ta nói có thể hay không là chúng ta hoài nghi sai rồi đối tượng." Thư Tân nhịn không được hỏi. "Theo đạo lý tới nói sẽ không, tiền viện nói trên cơ bản là không có bất luận cái gì lỗ hổng, này lỗ hổng nhất định là ra ở hậu viện, có lẽ người này biết chúng ta tính toán." Thở lướt đi lên. Long Đằng nói nhỏ. "Thư Tân mang thai mau 4 tháng, bụng nhìn lớn rất nhiều. Ăn cơm lúc sau, nàng đều phải ở trong sân đi vừa đi. Hai đứa nhỏ đã bắt đầu học đi đường." chính là đi không quá ổn, trong chốc lát lại té ngã, trong chốc lát lại té ngã. Bất quá này hai đứa nhỏ tính dai hảo, té ngã lại bỏ dậy tiếp tục đi, còn không cần người đi dịu hắn nhóm, xem bọn họ bộ dáng là muốn chạy lộ. Bất quá đi đường hai bên đều lót thật dày thảm, quang ngã một chút cũng không có việc gì. Ban ngày Lương Vương cũng sẽ đem bọn họ ôm qua đi chơi trong chốc lát. Hai đứa nhỏ đừng nhìn tiểu, lại là tiểu Ba vương, biết hắn là chủ tử. Nhã Hoàn bà tử ôm bọn họ, hắn còn sẽ phát hỏa. Một chút đại, khí thế mười phần. Thư Tân cảm thấy bộ dáng này không tốt, Lương Vương lại cảm thấy, Vương phủ hài tử nên bộ dáng này. Lương, hiện giờ hai đứa nhỏ kêu người đã rất rõ ràng, bọn họ thích cùng 17 chơi đùa, chẳng qua 17 hiện tại muốn đi đọc sách, suốt ngày ở chung thời gian cũng ít, bằng không ánh sáng mặt trời trong viện đều là tiếng thét trói thai. Ngoan bảo, Khế Ca Nhi Tư Tư phảng phất nghe hiểu giống nhau, ha ha ha nở nụ cười. Long Đẳng nhìn này nương mấy cái, trong lòng ấm không được, liền nhìn bọn họ như vậy cười, cũng cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. Cha, ưm. Tư Tư hô một tiếng, chiếu Long Đẳng vươn tay. Long Đẳng đem người ôm vào trong ngực, cử cao chụp vứt vài cái, đầu Tư Tư cười ha ha. Trong lúc nhất thời, ánh sáng mặt trời trong viện Hoan Thanh thiếu ngữ, thật náo nhiệt. Ánh sáng mặt trời trong viện Hầu Hạ Nha Hoàng các bà tử cũng nhếch miệng cười, đi ngang qua ánh sáng mặt trời viện ngoại người đều bị dừng chân, nghĩ nếu là chính mình cũng có thể đến ánh sáng mặt trời viện Hầu Hạ, thật là tốt biết bao a. Nơi này ăn ngon ăn mặc hảo, ở Vương phủ là một cái đặc thù tồn tại, vô số người tê phá đầu tưởng tiến vào, chính là đến nay mới thôi, bị tuyển tiến vào Nha Hoàng lại ít gọi không có mấy. Có thể bị tuyển tiến vào, không đơn giản phải có bản lĩnh, còn muốn trung tâm. Vì thế, Ti Mai, Ti Lan liền thành một cái chê cười, phải biết rằng các nàng chính là cái thứ nhất đã bị đưa đến thế tử phi bên người hầu hạ người. Kết quả lại phạm sai lầm bị thế tử phi tặng trở về. Đối hai người tới nói, cũng không đơn giản là phạm sai lầm, càng là từ thiên đường lọt vào địa ngục, hiện giờ tại đây vương phủ, người nào đều có thể đi giẫm một chân. Ti Mai, Ti Lan đã sớm hối hận, đặc biệt là ở Ti Cúc Đàn sáo hai người ở vương phủ địa vị dần dần đề cao, càng phụ trợ các nàng càng thêm vô năng. Đã từng có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện giờ liền có bao nhiêu nghèo túng. Các nàng cũng nghĩ lại phản hồi đến ánh sáng mặt trời viện, chính là hiện giờ ánh sáng mặt trời viện nơi nào còn có các nàng nơi dừng chân, thế tử phi cũng không có khả năng đáp ứng làm các nàng lại lần nữa trở về. Thẳng đến người kia tìm được rồi các nàng, cho các nàng một cái nhiệm vụ, cũng đáp ứng các nàng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ khiến cho các nàng rời đi vư phủ, còn sẽ cho các nàng một bộ bạc, làm các nàng quá tự do tự tại sinh hoạt đi. Việc này nguy hiểm tự đại, hai người đều ở do dự. Chính là ánh sáng mặt trời viện tiếng cười chuyển qua xa, các nàng lại vừa mới bị người khi dễ, tâm tư vừa chuyển liền đáp ứng rồi người kia yêu cầu. Ở 3 tháng 31 ngày này, đối hai đứa nhỏ đồng thủ, chính là phải đối hai đứa nhỏ xuống tay cũng hoàn toàn không dễ dàng, đệ nhất Bọn họ bên người người quá nhiều, đệ nhị, từ nơi này đi hậu viện, lại đến tiền viện, cũng chắc chắn có người đi cùng. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là lộ một cái mặt, chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm bắt đồ vật liền sẽ bị đưa về ánh sáng mặt trời viện. Đương nhiên cũng có khả năng bị Lương Vương lưu tại bên người, nhưng nếu là ở Lương Vương bên người, vậy càng khó xuống tay. Không bằng chúng ta đi ánh sáng mặt trời viện bên kia cầu xin thế tử phi, làm chúng ta trở về hầu hạ đi. Thì mày nói, mấy ngày nay buồn bực thất bại, làm nàng cả người đều tối tâm vài phần, nói chuyện làm việc rốt cuộc tìm không thấy đã từng vài phần cơ linh. Ta cảm thấy không ổn, thế tử phi sẽ không làm chúng ta trở về, nàng tuy rằng xuất thân không cao, nhưng là người cực kỳ thông minh, lại biết dùng người, bên người người đều thập phần trung thành và tận tâm, rất có bản lĩnh, chúng ta muốn ở ánh sáng mặt trời viện xuống tay, chỉ sợ thành không được. Chẳng lẽ liền không có cơ hội? Này cũng không nhất định, có lẽ chúng ta có thể từ thi Cúc, đàn sáo bên kia xuống tay, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau tiếp nhận rồi huấn luyện, hiện giờ các nàng hai cái nhật tử như vậy hảo, tổng cũng nên lôi kéo chúng ta đi." Thi Lan nói, "Con ngươi đều là tính kế. Bảo hộ lộ ra, kết cục chưa chắc sẽ hảo. Chính là không giao tranh một chút, ai có thể biết đâu. Nàng không cần cả đời đều ở tại đây trong vương phủ." Quá không thấy ánh mặt trời nhật tử. Cang Hoài Niệm ở thư tân bên người hầu hạ những ngày ấy, bị người kính trọng kêu một tiếng ti lan tỉ tỉ, không có người sẽ coi khinh một phân. Chính là thư tân đối với các nàng, cũng bởi vì các nàng là lương vương phái đi người, nhiều có tôn trọng. Tâm có lẽ chính là ở lúc ấy bị nuôi lớn. Người cũng lửa nhác. Đúng vậy, chúng ta liền từ ti cúc, đàn sáo nơi này xuống tay. Hai người thương lượng hảo, liền bắt đầu hành động. Chỉ là các nàng trăm triệu không nghĩ tới. Ti Cúc, đàn sáo đối thư tân, sớm đã vui lòng phục tùng, trung thành và tận tâm, các nàng nói to miệng, hai người đều nhàn nhạt, nhạt nhìn các nàng, thậm chí hoài nghi thượng các nàng. Các ngươi nói ta không giúp được ngươi, nếu các ngươi thật muốn đến thế tử phi bên người tới hầu hạ, vậy lấy ra các ngươi thành ý tới, không cần luôn ngoài miệng nói lại không hành động. Ti Cúc nói xong, lôi kéo đàn sáo liền đi. Xong việc hai người tính toán, Càng cảm thấy Ti Mai, Ti Lan có vấn đề. Bất quá loại chuyện này các nàng cũng không dám đi phiền thoái thư Tân, cũng chỉ có thể nói cho Long Đằng. Long Đằng nghe xong về sau, khó hiểu này hai người vì cái gì sẽ hoài nghi, Liên hỏi một câu, các ngươi vì cái gì hoài nghi bọn họ hai cái? Mai Lan cúc chúc bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau chi gian cũng thập phần hiểu biết. Ti Mai, Ti Lan tuổi hơi trưởng, hai người cũng thập phần bá đạo ti cốc lạ lướt tâm can, xưa nay bảo hộ không quá có thể nói, lại có chút nhát gan yếu đối đàn sáo, lại thiện xem mặt đoán ý, bốn người gặp lại, cũng qua ngần ấy năm. Trước đây Lương Vương muốn tuyển hai người đến thư Tân bên người đi hầu hạ, tim Mai, Ti Lan ỷ vào tuổi đại bị trúng cử. Chỉ là tới rồi thư Tân bên người, hai người lại bất tận tâm hầu hạ, tấn bái phổ. Thư Tân sợ là đã sớm nhìn ra hai người phẩm tính, cũng không nói nhiều, liền như vậy từ các nàng Chờ đến bắt được cơ hội, liền đem hai người đưa ra ánh sáng mặt trời viện. Hai người tâm cao khí nạo, trong lòng sợ là sớm có câu oán hận, hiện giờ lại nghĩ phải về đến thư tân bên người hầu hạ, này trong đó nhất định có quỷ. Ti Cúc đem hoài nghi nói một lần. Long Đẳng trầm mặt không nói, xua tay làm Ti Cúc, đàn sáo đi xuống. Đại hai người đi xuống lúc sau, lập tức hô ám vệ, âm thầm nhìn chầm chầm Tị Mai, Ti Lan. Các ngươi phải nhớ kỹ, Đối này hai người chớ nên đại ý. Các nàng từ nhỏ tiếp thu cũng là ám vệ huấn luyện. Long Đằng nặng nề ra tiếng: "Là, thế tử ra. Ám vệ lui ra lúc sau, Long Đằng một người ở trong phòng trầm mặc hồi lâu. Nay phụ cần tang rồi một cái gian tế, hắn che giấu rất sâu rất sâu. Hắn tựa hồ biết Vương phủ hết thảy, lớn lớn bé bé sự tình hắn đều xem ở trong mắt Tử Giữa làm ra phán đoán. Long Đằng thậm chí bắt đầu hoài nghi. Có lẽ năm đó hắn mâu phi chết cùng người này cũng thoát không được căn hệ. Chính là này đó không có chứng cứ, muốn tìm ra người này cũng không dễ dàng. Hô. Lúc này Long Đẳng cũng không cảm thấy tuyệt vọng hoặc là hoài hoại, bởi vì có người yêu tại bên người, hắn cần thiết kiên cường lên mới có thể bảo hộ các nàng, cũng không cho bất luận kẻ nào thương tổn các nàng. Mặc kệ người này là ai, hắn cũng cần thiết đem hắn cấp bắt được tới. Giờ này khắc này kinh thành Dương Tâm Điện. Tứ khi Vũ đại tướng quân vừa xuất hiện, thác tử liền không hề tiến công, chỉ là bị ba chiếm đi thêm thanh quan, lại như thế nào cũng đoạt không trở lại. Hoàng đế đã từng nghĩ tới làm long đằng lánh binh, lại cũng càng minh bạch, nếu là làm long đằng lãnh binh tiến đến, này đó binh liền rốt cuộc hồi không đến trong tay của hắn. Còn có một loại biện pháp, đó chính là ngự giá thân trình, làm long đằng tùy quân. Chính là đương long đằng thân phận đã xảy ra thay đổi. Hắn cũng không biết nói muốn như thế nào đi đối Đại Long Đẳng. Long Đẳng cũng không ở là đã từng thẩm đa vượng, đối hắn cũng không có năm đó trung thành và tận tâm. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn nghĩ không ra, lúc trước vì cái gì phải đối Long Đẳng ra tay, làm hắn rét lạnh tâm, buông kinh thành sở hữu hết thể rời đi. Hoàng thượng, hoàng thượng không hảo, hoàng hậu nương nương sắp không được. Hoàng đế nghe vậy, kinh trực tiếp đứng lên, người nói cái gì? Vị ương cung truyền đến tin tức, Hoàng hậu nương nương sắp không được. Vì sao phía trước một chút tin tức đều không có? Hoàng đế trầm giọng, đã không tự chủ được chiều vị ương cung tiến đến. Hoàng hậu nương nương không cho bọn nô tài hướng dưỡng tâm điện bẩm báo tin tức, này một chút liền đồ tang đều đã mặc vào, hoàng hậu nhà mẹ đẻ người cũng ở cửa cung ngoại chờ, muốn thấy hoàng hậu cuối cùng một mặt. Hoàng đế ngay vậy, trầm mặc. Là hắn xin lỗi hoàng hậu, là hắn xin lỗi hoàng hậu nhà mẹ đẻ người. Giờ khắc này Đã từng những cái đó phong tạng ký ức tựa hồ đều phá lệ rõ ràng, vội vàng đi trước vị ương cùng, lại vẫn là nói câu, làm hoàng hậu nhà mẹ đẻ người tiến cung đến đây đi." "Là?" "Hoàng hậu nhà mẹ đẻ người ra, đó là chân chân chính chính vọng tộc, thư hương dòng dõi, kiến tộc này ngàn năm, ra quá hơn 30 cái chảng nguyên, 5 cái thừa tướng, ba cái thái tử thái sư, bảng nhãn 12 người, tháng hoa 7 người, cống sinh vô số kể, càng đừng nói tú tải cử nhân. Ngụy ra cô nương mặc kệ đích thứ, mỗi người chi thư đặt lý, học phú ngũ xa. Như thế nội tình thâm hậu gia tộc, một khi phản lên, toàn bộ vương triều đều có thể sụp cái đế hướng lên trời. Đứng ở vị ương cung cửa, hoàng đế thế nhưng không dám đi vào đi. Hắn đã thật nhiều năm không gặp hoàng hậu, hẳn là hoàng hậu nhiều năm không chịu tái kiến hắn. Năm đó kia chuyện vừa ra, hoàng hậu một câu câu đoán hận cũng chưa nói, chỉ là nhàn nhạt hỏi câu Phu thê chi giàn tín nhiệm chính là như thế đơn bạc, vẫn là làm đế vương liền quên mất đã từng thệ hải minh sơn. Nếu là như thế, từ đây liền không còn gặp lại. Cho nên Ngụy Gia nhất tộc rất nhiều người đều ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cái này quần quật vương triều tựa hồ ở kia lúc sau liền bắt đầu loạn cả lên. Nghe được hốn độn tiếng bước chân, đi tuốt đảng trước mặt chính là Ngụy Gia hiện giờ đương ra người, hoàng hậu nương nương phụ thân, bên người là hoàng hậu mẫu thân. Kỳ thật nàng tuổi cũng không lớn, hẳn là 50 xuát đầu, 60 không đến bộ dáng, cũng đã là đầy đầu đầu bạc. Nghe nói nàng thân mình không tốt, mấy năm nay vẫn luôn triền miên giường bệnh, chính là hôm nay, nàng lại đi eo thẳng tắp. Ngụy phu nhân phía sau là hoàng hậu mấy cái ca ca, còn có một cái đệ đệ. Hoàng đế mới nhớ tới, ngụy ra liền như vậy một cái nữ nhi, cũng tựa hồ không biết từ khi nào khởi, ngụy ra tức sinh nhi tử nhiều, có chút thời điểm có thể sinh cái nữ nhi. Kia đều là thực ngạc nhiên sự tình. Nữ hài nhi kia đều là bị phụng ở lòng bàn tay thượng đau. Ngụy phu nhân liền như vậy một cái nữ nhi. Hoàng đế tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn thấy Ngụy đại nhân hành lễ, vội lui ra phía sau một bước, không cần đa lễ, vào đi thôi. Hoàng đế cho rằng Ngụy ra nhi lang sẽ có cái gì biểu tình, nhưng một đám đều lạnh mặt, thế nhưng không một người liếc hắn một cái. Bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hưu, cũng là huynh đệ. Những người này tựa hồ không bao giờ quan tâm hắn là ai. Trên giường lớn, hoàng hậu một thân Tô Yiye, này bộ xiêm yiye rất đơn giản, thậm chí không có bất luận cái gì phượng phang. Tĩnh nhi ngụy phu nhân run rẩy hô một tiếng, ngồi ở mép giường, cầm thật chặt trên giường gầy ốm chỉ còn ra bọc xương nữ nhi. Hoàng hậu nhẹ nhàng mở to mắt, quay đầu nhìn ngụy phu nhân. Mậu thân." Thanh âm đê đê trầm trầm, mang theo nhẹ nhẹ khàn khàn. Thấy đã từng tuyệt sắc mỹ nhân tái nhợt tóc, hoàng hậu lần đầu tiên đối hoàng đế có oán hận. Rồi tay nhẹ nhàng lao đi ngụy phu nhân trên mặt nước mắt, Mẫu thân chớ khóc. Thịnh nhi, Mẫu thân, người tổng muốn vừa chết, nữ nhi cũng không sợ chết, chỉ là luyến tiếc ngươi cùng phụ thân, bất quá mấy cái tẩu tẩu hiếu thuận, có các nàng bạn ở các ngươi nhị lao bên người, ta cũng liền an tâm rồi." Hoàng hậu nói, ánh mắt hơi hơi quét tới. Nhìn chính mình phụ thân, huynh trưởng Đệ đệ, lại là đứng ở một bên hoàng đế. Nàng không nghĩ nhìn thấy hắn. Hoàng thượng, thỉnh ngài đi ra ngoài đi, làm ta cùng người nhà ở chung một hồi, rốt cuộc ta nhật tử không nhiều lắm. Hoàng hậu hoàng đế vội vàng kêu gọi. Hoàng hậu, ha ha a. Hoàng hậu thấp thấp cười ra tiếng. Thật lấy nàng đương hoàng hậu, lấy nàng đương thế tử, lúc trước liền sẽ không có tính kế. Có lẽ nàng không nên quên. Làm hắn một con đường đi tới cuối thật tốt. Làm uy vũ đại tướng quân phản hắn càng tốt. Con thỉnh hoàng thượng thành toàn tiểu muội. Ngụy thư nhiên ôm quyền hành lễ. Thanh âm thanh đạo, có quân thần chi lễ, lại vô quân thần chi tâm. Hoàng đế nhìn, trong lòng tức khắc liền có chút phẫn nộ, nếu là hoàng hậu ý tứ, chấm tất sẽ thành toàn. Phất tay áo bỏ đi. Ngụy đại nhân nhìn, con ngươi dần dần ngắm trầm, nhắm mắt lại, giấu đi trong mắt đau kịch liệt cùng sóng ngầm mãnh liệt. Đại ca, tiểu muội Ngụy Thư Nhiên gọi một tiếng, quỳ gối mép giường, đem hoàng hậu tay cầm ở lòng bàn tay. Hắn so hoàng hậu đại mười mấy tuổi, hoàng hậu sinh ra thời điểm, hắn cái thứ nhất ông nàng, cũng đau nhất nàng, khi còn nhỏ không thiếu giúp đỡ nàng làm chuyện xấu. Nhưng phùng ở lòng bàn tay nữ hài nhi, thành người khác thế tử. Hắn cho rằng người kia sẽ đối nàng hảo, rốt cuộc nàng đã từng hạnh phúc quá. Chính là nhìn hôm nay trên giường gầy ốm muội muội, hắn mới biết được sai thái quá. Đại ca, ta không cần táng ở hoàng Lăng.